một cái mặt trên còn kết màu tím tiểu hoa thang trượt liền như vậy làm xong hai bên còn cẩn thận vây thượng vòng bảo hộ linh Hy còn ở thang trượt sườn dốc càng thêm một khối mài giũa quá tấm ván gỗ nay bản tử trước kia là ở nông gia nhạc phòng cất chứa có vài khối đều lớn lên giống nhau như lúc thoạt nhìn giống khôi vắng dưỡng mặt trên còn có một tầng hoạt lưu lưu đồ tầng sờ lên cũng thực thuật tay như vậy đặt ở thang trượt thượng liền có thể giảm bất lực ma sát làm tể tể môn càng dễ dàng trượt xuống tiểu chôn còn đi lên thí trượt một chút cọ cọ cọ bò lên trên vài tiết cầu thang, bò đến tối cao chỗ, sau đó mông chiều phía trên chiều hạ, ghé vào thang trượt thượng trượt chân đi xuống. Trên người chúng nó mau mau thực thích hợp hoạt thang trượt, không có nhiều ít lực cản. trồn tuyết chỉ là thử một chút liền yêu cái này món đồ chơi mới. Linh Hy đem ăn vạ mặt trên không muốn xuống dưới trồn tuyết ôm xuống dưới, chúng ta lại làm mấy cái giống nhau như lúc, dù sao nơi này lớn như vậy, còn có thể phóng hai cái cầu bập bên, sau đó tại đây cây phía dưới quải mấy cái bàn đu dây. Chôn tuyết chớp trước mắt, tuy rằng nó căn bản chưa từng chơi cầu bập bên cùng bàn đu dây, nhưng đã bị mới vừa làm tốt thang trượt chính phủ, dư lại nhất định cũng thực hảo chơi. Phần 96 Bọn họ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại làm hai cái thang trượt, này ba cái thang trượt linh hy còn thiết kế thành chiều cao không đồng nhất hình dạng, có lớn có bé, độ dốc cũng không giống nhau, phương tiện các loại hình thể tể tể môn sử dụng. Hình thể tiểu nhân ngãi con có thể hoạt thấp bé một chút tiểu thang trượt, ngay cả sư tử liệp báo hừng hực loại này to con cũng có chính mình chuyên chúc đại thang trượt đại thang trượt yêu cầu phô hai khối bản tử linh hy dùng chú ý đầu đem đinh sắt đinh ở bản tử cùng thang trượt thượng chính mình cũng đi lên thử thử lớn nhất thang trượt rất cao cách mặt đất có ba mét cao thoạt nhìn tựa như công viên giải trí người khổng lồ từ phía trên vẫn luôn hoạt rốt cuộc hạng lại mau lại kích thích trốn tuyết đem chính mình quấn ở linh hy trên cổ cùng đối phương cùng nhau trượt xuống loại cảm giác này liền tưởng ở làm hình người tàu lượn siêu tốc Tiểu trôn Lưng phấn kêu lên, Linh Hy cảm giác bên thai vù vù xé gió, tóc đều tại hạ hoạt trung bị gió thổi đến phi dương lên. Liên tục trượt hai lần, người cùng động vật tất cả đều chưa đã thèm. Bọn họ đang ở mặt sau bận việc này đó, ăn xong cơm sáng tể tể môn cũng đều nghe tiếng lại đây. Tiểu gấu trúc trong miệng còn ngậm một mảnh lá cải, thấy sở hữu tể tể môn tất cả đều dựng lên lỗ tai hướng ra ngoài chạy, cơm đều không kịp nuốt xuống đi liền đi theo buồn đầu buồn nào đi thụ mặt sau xem náo nhiệt. Kết quả từ thụ trước vòng đến thụ sau đã bị trước mắt động vật công viên trò chơi chấn kinh rồi. Linh Hy cùng Tròn Tuyết đã đem cầu bập bên cùng bàn đu dây cũng làm hảo, cầu bập bên chỉ cần làm Tròn Tuyết từ trên mặt đất làm một cái củng cố cái bệ, Linh Hy đem rắn chắc tấm ván gỗ cố định ở điểm tựa thượng, làm một cái có thể tự do hoạt động trục tâm liền đại công cáo thành. Bàn đu dây so cầu bập bên cùng thang trượt đều phải đơn giản. Tròn Tuyết làm dây đằng trên ở đại thụ vươn tới chạc cây thượng, rũ xuống tới dây đằng thượng lại trói một khối bản tử. Linh Hy liên tiếp làm vài cái bản đu dây. Dây đằng rất dài, ngồi trên đi có thể du rất cao. Chính là có điểm không an toàn. Linh Hy đem nguyên bản tấm ván gỗ thay thế, thay đổi thành bốn phía đều có bảo hộ sọt so tre. Như vậy tể tể môn liền sẽ không bởi vì du đến quá cao mà bị vứt ra tới. Xem nhân viên chăn nuôi cho chúng nó làm mẫu này đó món đồ chơi nên như thế nào chơi. Sở hữu tể tể môn đều không đến chỗ chạy lung tung, tất cả đều cấp muốn chơi tiểu gấu trúc đem trong miệng ngẩm thái diệp tử A.O. mấy khẩu nuốt xuống đi tròn vo thân thể còn ở thang trượt bậc thang vướng vài cái té ngã cũng may nó trên người da lông rắn chắc cũng không quăng ná đau học phía trước chồn tuyết bộ dáng đầu chiều hạ ghé vào thang trượt thượng đi xuống kết quả không nghĩ đã thuần thục tiểu chồn giống nhau nhanh nhẹn từ phía dưới đứng lên tiểu gấu trúc trực tiếp tới cái mặt sát nhìn đến đối phương hình chữ ít bộ dáng linh hy không nhịn cười ra tới tiến lên đem nó bế lên tới vô vô trên người thổ ngươi không cần học nó đảo hoạt như vậy thực dễ dàng đụng vào đầu ngồi hoạt thì tốt rồi nàng đem đối phương đặt ở chính mình trước người mang theo tiểu gấu trúc từ trên đỉnh trượt xuống sở hữu nhãi con đều đi theo nàng phía sau phải bị nhân viên chăn nuôi ôm vào trong ngực cùng nhau hoạt thang trượt linh hy vốn dĩ kiến cái này công viên giải trí là muốn cho chúng nó phát tiết tinh lực kết quả chính mình đương buổi chơi mệt mỏi cái quá sức linh hy còn làm sư tử liệp báo cùng hừng hực cũng đều lại đây thể nghiệm nàng đặc chế siêu đại thang trượt ngay cả ngủ quên hồ ly đều bị mặt sau ồn ào nhốn nháo cười vui thanh loạn tỉnh hắn mới vừa xú mặt đi vào thụ mặt sau muốn cho sở hữu đánh thức hắn ngủ các con vật cướp miệng kết quả đã bị linh hy tốn qua đi chơi bàn đu dây bạch thúc vẫn là hồ ly ngoại hình mới vừa tỉnh ngủ còn có điểm đốc bị nàng rôi ra tay liền vứt ở trong ngực ngay sau đó lại bị đặt ở bàn đu dây sọt tre hồ ly lộ ra đầu ánh mắt còn có điểm dại ra hắn trước nay chưa từng chơi loại đồ vật này chân trước gắt gao bái sọt tre bên cạnh Thoạt nhìn còn có chút khẩn trương, Linh Hy vòng đến bàn đu dây mặt sau, Hồ Ly cũng đi theo ở sọt che dạo qua một vòng, tầm mắt không chịu rời đi. Người sợ cái gì? Chuyển qua đi a. Linh Hy không cấm buồn cười nói, ta nhẹ nhàng đẩy, sẽ không đem ngươi ném phi. Dù vậy, đối phương vẫn là như lâm đại địch, ánh mắt không biết nên đặt ở nơi nào, đơn giản liền vẫn duy trì cái hót hướng phía trước, mặt chiều Linh Hy dáng ngồi vẫn không nhúc ních. Nguyên lai like là chỉ chưa từng chơi này đó Hồ Ly. Linh Hy bất đắc dĩ chỉ có thể nắm lấy hai bên dây đằng nhẹ nhàng sau này kéo, theo dây đằng lay động phía dưới sọt tre cũng đi theo động lên, hồ ly không quá thích loại này không trọng cảm giác, chuẩn bị tùy thời từ sọt nhảy đến linh hy trên người. Bàn đu dây lung lay vài cái lúc sau, trên người mau đều bị gió thổi lên, nên diện chính là thoải mái phong, có loại vui sướng cảm giác. Linh hy thấy hồ ly đã không còn cao mày, vì thế bung ra tay chân dùng điểm sức lực, người chuyển qua đi, sau đó nhắm mắt lại. Bàn đu dây càng đẵng càng cao, bài thúc rốt cuộc nghe nàng chỉ huy đem thân mình chuyển qua nhắm mắt lại xoẹt tre cao cao du khởi giống ở trên trời phi cảm giác chính mình đi tới đám mây lại mở mắt ra lại đi xuống rớt kích thích cảm dần dần thay thế khẩn trương hồ ly trong mắt nhiều một tia hương phấn dần dần tìm được rồi chơi đánh đu lạc thú đến sau lại còn bắt đầu ghét bỏ linh hy sức lực tiểu đang đến không đủ cao ngươi dùng sức một chút lại cao điểm ta là có thể đụng tới mặt trên nhánh cây linh hy giúp hắn đẩy bàn đu dây đẩy đắc thủ đều toan Nàng chính mình đều còn không có chơi một chút chính mình làm bàn đu dây, đẩy bàn đu dây công cụ người muốn bãi công, người biến thành hình người chính mình đang đi, không giúp ngươi đẩy. Hồ Ly quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, phát hiện Linh Hy xoa xoa chính mình thủ đoạn, vì thế từ sọt tre nhảy ra tới. Hắn nhảy ra thời điểm bàn đu dây còn ở giữa không trùng, dọa Linh Hy nhảy dựng vội vàng chạy tới ruôi tay đi tiếp, kết quả đối phương đã vững vàng rơi xuống đất biến thành hình người. Bạch thúc đi đến bên cạnh tấm ván gỗ bàn đu dây. Triều Linh Hi dơ rơ lên cằm, ý bảo đối phương lại đây. Ngươi tới ngồi, ta giúp ngươi đẩy. Linh Hi rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, đi qua đi ngồi ở tấm ván gỗ thượng, đôi tay nắm lấy hai bên dây đằng. Mặt khác nhãi con thấy thế cũng từ thang trượt cùng cầu bập bên trên dưới tới, bò đến sọt che bàn đu dây thượng, làm sức lực đại hừng hực tới hỗ trợ đẩy. Bạch thúc sức lực quả nhiên so nàng muốn đại, hắn lại không biết khống chế lực đạo, vừa lên tới liền thiếu chút nữa đem nàng cũng một cái té ngã, mới vừa ngồi ổn liền bay đi ra ngoài một chút tuần tự tiệm tiến đều không có. Linh Hy nhìn chính mình nhẹ nhàng liền đủ tới rồi, vừa rồi Hồ Ly muốn đủ đến nhánh cây, đầu đều thiếu chút nữa đụng tới đại thụ chạy dài ra tới tán cây thượng. Vừa mới bắt đầu đừng đãng như vậy cao, muốn một chút biến cao. Chờ bàn đu dây rơi xuống thời điểm Linh Hy nắm chặt thời gian cùng đối phương truyền thụ kinh nghiệm. Bạch thúc liền nghẹn khuất thu hồi sức lực, bắt đầu chậm rãi hoảng. Hoa Tiễn phóng ra giống nhau lực đánh vào rốt cuộc khôi phục đến bình thường trình độ, độ cao dần dần biến thấp. Linh Hy lúc này mới cảm nhận được một tia chơi đánh đu vui sướng. Nàng không nói đỉnh, bạch úc liền mặc không lên tiếng giúp nàng đẩy, không phát cái gì bực tức, khó được hảo tính tình. Linh Hy cũng nằm chắc cơ hội này hảo hảo chơi chơi. Đang đến mặt trên thời điểm nhân cơ hội hút một ngụm ngày thường với không tới không khí, thân thể cũng đã không có chói buộc, tảng sáng nắng sớm nóng rực khuôn mặt, một lòng phiêu đến càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao. Nàng cảm giác chính mình về tới khi còn nhỏ. Cho dù có lại nhiều phiên não, Chỉ cần ngồi ở bàn đu dây thượng đáng rung động là có thể toàn bộ quên mất, chỉ còn lại có tự do bay lượn tâm. Chơi đủ rồi Linh Hy từ bàn đu dây trên dưới tới, bạch thúc lại đi đánh giá cái kia kỳ kỳ quái quái cầu bập bênh. Linh Hy, ngươi như thế nào liền cầu bập bênh cũng chưa gặp qua nha Nàng ngồi ở cầu bập bênh một đầu, chiều đối phương vầy vây tay, lại đây, ngươi ngồi ta đối diện. Linh Hy cố ý đem phía chính mình cầu bập bênh áp đến thấp nhất, muốn cho hồ ly cầu chính mình đem một khắc đầu kiều đi lên một ít. Kết quả đối phương nâng lên chân khinh khinh xảo xảo liền ngồi đi lên. Linh Hi sách một tiếng. Chân trưởng chính là tùy hướng A, phàm là chân đoạn một chút phải phi thường trướng thai gai mắt bỏ lên trên đi. Hồ Ly ở chính mình không hiểu sự thượng luôn là có vẻ thực nghe lời. Hắn ngồi ở cầu bập bênh một khắc đầu, học đối phương nắm lấy phía trước tay vịt, nhữ nhữ mày, liền như vậy ngồi sao? Có cái gì hảo ngoạn? Linh Hi ở đối phương mới vừa ngồi xuống thượng thời điểm đã bị kiều đi lên. Bạch Úc vững vàng đè nặng cầu bập bên Xem nàng còn muốn ngửa đầu. Chính là, chúng ta có tới có hồi cho nhau kiểu đi lên lại bị áp xuống tới. Linh Hy tưởng cấp đối phương biểu thị, nàng sau này xê dịch, cắn răng đi xuống đạo. Kết quả cầu bập bên vẫn là không chút sức mẻ. Nàng vẫn là đánh giá cao thực lực của chính mình cùng thể trọng. Linh Hy suy nghĩ cái biện pháp, như vậy đi, người trước biến thành hồ ly. Đối phương liền lập tức thu nhỏ lại thành một đoàn, ngay sau đó bị Linh Hy kiểu tới rồi mặt trên, toàn bộ hồ ly còn bị sóc đến bay lên không một cái trước mắt. Ngáy mắt mở to hai mắt, Linh Hy, ngươi lại biến thành hình người, biến thành hình người sau lại về tới phía dưới. Liên như vậy biến người biến hồ, nhàm chán cầu bập binh cũng có điểm ý tứ, hồ ly mới vừa tìm được một chút thú vị, đối diện Linh Hy liền chơi mệt mỏi, không chơi không chơi. Nàng từ cầu bập binh trên dưới tới, khiêu hai hạ, về sau đến ở cầu bập binh thượng phóng một cái đệm, bằng không thật sự cộm đến hoảng. Linh Hy nhìn đến còn ở điên nháo tể tể môn. Ngay cả luôn luôn trầm ổn sư tử cùng liệp báo đều bị chúng nó cuốn lấy đương nổi lên đồi chơi, sở hữu động vật đều ở tân kiến tốt đơn sơ công viên giải trí chơi, cũng không có nhãi con đi địa phương khác chuyển động. Nàng chuẩn bị dùng thời gian này đi phòng bếp làm một đốn phong phú cơm trưa. Nàng không chơi lúc sau bạch lúc cũng đi theo lại đây, linh hy nghi hoặc nhìn mặt sau trùng theo đôi hồ ly, ngươi cùng lại đây làm gì, cùng chúng nó cùng nhau chơi đi. Bạch lúc sau cánh tay đặt ở trước ngực, không chơi, không thú vị vừa rồi chơi đến vui vẻ vô cùng hồ ly là ai hào đi linh hi bất đắc dĩ nói ngươi nếu là nhàn rỗi nhảm chán liền tới giúp ta nấu cơm có hồ ly cục sạc linh hi để đó không dùng có thể dùng điện đồ làm bếp cũng có thể dùng nàng tìm ra lò nướng cùng nồi cơm điện trực tiếp đem dùng được với đồ vật tất cả đều giao cho hồ ly chính mình ngược lại đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn linh hi muốn dùng lò nướng làm một mâm nướng bờ bờ cờ nướng bờ bờ cờ loại này lẩu thập cẩm thức cách làm có thịt có đồ ăn cái gì đều có thể ăn đến có lò nướng còn không cần chính mình ở hỏa thượng tùy thời nhìn chằm chằm hòa hậu chỉ cần đem các loại nguyên liệu nấu ăn tất cả đều thiết hảo tưới thượng điều tốt nước sốt liền có thể bỏ vào đi thức ăn chay dùng nấm bầu khoai tây phiến đậu hủ cải trắng tâm còn chuẩn bị một mâm thịt cắt thành phiến heo năm hoa mới từ hồ nước vớt ra tới tôm cánh gà cùng đùi gà linh Hi đem thịt tất cả đều trước tiên niêm yềm mặt trên lại dải một chút thì là cùng mặt khác nướng bờ bờ cờ liêu không cần phong du theo năm hoa bị nóng lúc sau sẽ tự động phân bố dầu trơn ở nàng bãi bản thời điểm bạch thúc cũng đem lò nướng thông thượng điện giống linh điền cái kêu bóng đèn giống nhau dùng cái cắm bài như vậy còn không chậm trễ cùng mặt khác đồ điện cùng nhau dùng linh hy lại lần nữa cảm thán lôi điện hệ thần kỳ trách không được đối phương cái này vô pháp vô thiên tính tình còn có thể bị căn cứ người phủng lôi điện hệ đối không rời đi dùng điện hiện đại nhân loại hẳn là sở hữu dị năng trung nhất hữu dụng nông gia nhạc lò nướng rất lớn Trên dưới có thể đồng thời phóng bốn cái nướng bàn. Nay cả gia đình bốn bàn căn bản không đủ ăn, còn chưa đủ tiểu hùng tắc cái răng. Linh Hy nướng bốn bàn lại bốn bàn, nướng chín một đám lúc sau đặt ở mâm tiếp theo bãi đồ ăn nướng tiếp theo phê. Trong lúc này còn bị bạch rúc ăn vụng một cái cánh gà cùng một cái đùi gà. Linh Hy cảm thấy chính mình thịt càng ngày càng ít, chỉ dựa vào linh điển gà cùng dê bò cũng không quá đủ ăn. Đặc biệt hiện tại có sư tử liệp bào sói sám này đó ăn thịt động vật. Nàng hỏi bạch rúc. Này trên núi có hay không cái gì có thể săn thú địa phương, có hay không có thể ăn biến dị động vật. Bạch thúc thẳng tóc ngẩng đầu, muốn cái gì, ta đi đánh. Này ngữ khí tựa như nàng muốn con rồng đều có thể cấp đánh tới giống nhau. Linh hy nghĩ nghĩ, lại đến một đầu heo đi, đã không có thịt heo, tốt nhất có thể nhiều bắt được mấy chỉ sống, đặt ở linh Điền dưỡng lên. Phần 97 Đối phương không rên một tiếng đi ra ngoài. Không ôm cái gì hy vọng đối phương thật sự có thể trộm tới nhiều như vậy lợn rừng linh hy lại vớt điều cá lớn chuẩn bị đơn độc làm cá quế trên sủ nàng ở hồ nước dưỡng cá đều là không có gì loạn thứ cái loại này thực thích hợp làm này đó trước tạc sau nấu thức ăn linh hy ở cá lớn trên người dù sao đều rậm rạp hoa quăng đê vỡ bọc lên một tầng bột mì xách theo đuôi cá thượng chảo dầu tạc chờ này cá trên người khẩu tử tất cả đều nổ tung trở nên kim hoàng liền vớt ra tới ở một cái khác trong nồi xào sốt cà chua chờ đến bạch lúc trở về sở hữu đồ ăn cũng đều vừa mới thượng bàn linh hy không nghĩ tới đối phương trở về nhanh như vậy một chỉnh đầu cực đại biến dị heo liền như vậy bị khiêng trở về linh hy chờ đại hai mắt nhìn đối phương từ đầu vai đem biến dị heo ném xuống đất chung quanh cho bụi đều bị chân đến dương lên bạch thúc vô vô chính mình vai bình tĩnh nói vừa rồi mang ngươi miêu cùng đi mặt khác heo đã đặt ở linh điền linh hy liền hắn khi nào đem miêu mang đi cũng không biết đại quất từ phía sau đi tới ở nhân viên chăn nuôi chân biên dùng sức cọ không vui miêu miêu kêu hắn đều không ông ta Làm ta chính mình ở phía sau đi theo. Mèo con trước nay đều là bị nhân viên chăn nuôi con hoặc là ôm, Chỉ cần ở Linh Hy bên người nó liền không cần xuống đất đi. Đi theo bạch Lục bên người đương nhiên không có loại này đãi ngộ. Linh Hy sờ sờ đại quất đầu, vất vả lạc, mang về tới nhiều như vậy con ngồi. Nguyên bản còn mang theo án niệm đại quất nghe thấy được cá hương khí, miêu ô một tiếng, đói bụng. Nó đi theo bạch Lục đi rất xa địa phương. Hồ ly bước chân thực mau, nó truy đều đuổi không kịp bạch lúc đã bắt đầu vén tay háo thu thập kia đầu biến dị heo linh hy còn có điểm không tin đối phương nhanh như vậy liền bắt được tới rồi vài đầu heo đi linh điền nhìn thoáng qua kết quả mới vừa đi vào đã bị trấn trụ đâu chỉ là mấy đầu đại khái có mười mấy chỉ lớn lớn bé bé lợn rừng đều bị bạch lúc trộm tới đặt ở linh điền chúng nó sống là tồn tại sợ lợn rừng nơi nơi chạy loạn dâm đến linh hy bảo bối trong đất đều bị bạch lúc trói gô bó ở cây ăn quả phía dưới còn ở không ngừng phát ra thê thảm heo kê Hồn áo đến trên ghế nằm sói xám cùng tiểu lão hổ tất cả đều che lại lô thai. Linh Hy quyết định, đối hồ ly hành động lực cùng sức chiến đấu không bao giờ cầm hoài nghi thái độ. Đối phương thế nhưng khủng bố như vậy. Linh Hy thậm chí hoài nghi chính mình nếu là thật sự muốn chỉ long bạch lúc cũng có thể làm tới. Nàng không kịp kêu tể tể môn ăn cơm, đến tưởng cái biện pháp đem lợn rừng nhóm mở trói đổi tiến trong giới. Đáng tiếc Linh điền trừ bỏ bị thương dị năng động vật chính là biến dị động vật, mặt khác nhãi con còn ở công viên giải trí. Linh Hy chỉ có thể đem biến dị dê bò trước tạm thời đặt ở cùng nhau, lại từ Linh Điền đi ra ngoài kêu bạch lúc tiến vào. Thấy hồ ly tốt như vậy dùng, Linh Hy trực tiếp chỉ chỉ bị hắn bó lên lợn rừng nhóm, đem chúng nó khiêng tiến không ra tới cái kia trong giới, sau đó lần lượt từng cái đem dây thừng phải bỏ. Bạch lúc chỉ có ở làm việc thời điểm mới sẽ không phạm quật. Thanh thanh thật thật đem lợn rừng tất cả đều chuyển rời đến trong giới. Linh Hy nhìn bị bung ra dây thừng ở hồ ly trước mặt cũng không dám lô mãng lợn rừng, đếm đếm. Hơn nữa lợn rừng ngãi con, tổng cộng có 15 đầu. Này đến là đem nhân ra lợn rừng đại gia tộc một lưới bắt hết. Bất quá cũng coi như giải quyết Linh Hy trong lòng một đại thai hoàng ẩm, rốt cuộc không cần lo lắng thịt heo không đủ ăn. Nàng con thực hiện lợn rừng tự do. Cấp lợn rừng nhóm ở máng ăn thả điểm thức ăn chăn nuôi Linh Hy đem làm tốt nướng bờ bờ cờ lấy tiến vào cấp dị năng các con vật phân thực. Hồ Ly đi theo nàng gia Linh Điển, công viên giải trí tể tể môn cũng nghe đồ ăn hương khí trở về ăn cơm Chúng nó có chút vẫn là không thói quen ăn ăn chín, Linh Hy liền dựa theo chúng nó khẩu vị chuẩn bị thịt cùng rau dưa, liền thiết đều không cần thiết, trực tiếp đặt ở chậu làm chúng nó tùy tiện ăn. Mỗi lần cũng đều sẽ không lãng phí. Bởi vì vô luận dư lại nhiều ít đều có thể đi vào sư tử liệt báo cùng hừng hực dạ dày. Có mười mấy đầu lợn rừng, Linh Hy cảm giác chính mình lập tức trở nên giàu có lên. Heo thực có thể sinh, một thai có thể có rất nhiều chỉ tiểu trư, nếu không bao lâu này đó lợn rừng liền sẽ càng ngày càng nhiều lập tức liền phải khô kiệt thịt kho lại lần nữa bị lấp đầy như vậy tưởng tượng trong miệng nướng bờ bờ cờ đều càng tốt ăn sợ này đó lợn rừng đem chính mình không quá rắn chắc bã đậu công trình tưởng vây cấp đâm thiên ăn cơm linh hy lại đi ra cố tưởng vây nàng không quá am hiểu loại này sống trồn tuyết lập tức ra tay trực tiếp dùng cứng cỏi dây mây đem tưởng vây bốn phía đều cuốn lấy kín mít như vậy cũng tiết kiệm linh hy tìm tài liệu cùng sửa chữa lại thời gian liền ở linh hy đối tiểu chồn đại khen đặc khen thời điểm Nàng đột nhiên phát hiện trong đất dưa hấu mọc ra màu xanh lục tiểu chồi non. Mùa hè đã đến phía trước là có thể có thủy nhuận thơm ngọt dưa hấu ăn. 76 đệ 76 trương châu cố lết. Ăn qua cơm trưa, tể tể môn ngủ trưa ngủ trưa, đi chơi đi chơi. Linh Hy còn ở phía sau công viên giải trí vòng thượng rào chắn, thoạt nhìn ra dáng ra hình, còn có thể tùy thời gia tăng phương tiện. Nguyên bản còn đi theo nàng mông mặt sau hồ ly cũng không biết tung tích. Linh Hy thu thập xong ăn cơm cái bản liền như thế nào cũng tìm không thấy đối phương. Trong phòng không có, công viên trò chơi không có, linh điển cũng không có. Nàng hỏi đỉnh đầu đại thụ thượng sóc, thấy hồ ly sao? Sóc con gật gật đầu, vừa mới xuống núi đi. Nay chỉ to gan lớn mật hồ ly ỉ vào chính mình dị năng cường đại, liền xuống núi đều không hướng nhân viên chăn nuôi thông báo. Chờ đến chân trời hoàng hôn bắt đầu chậm rãi biến hồng mới chậm chạp trở về. Linh hy đợi không được đối phương luôn là thực không an tâm, nàng đem này quy kết với tử căn cứ chạy ra tới lúc sau tờ tờ SR luôn là sợ hai đối phương bị thi sáng tỏ cùng lăng dịch tìm được dùng biện pháp khác nút lại. Căn cứ đã biết dị năng các con vật lợi hại, lần sau lại bị bắt lấy liền sẽ không dễ dàng như vậy có thể chạy ra tới. Đặc biệt là có người muốn đem động vật trên người dị năng chuyển rời đến nhân loại trên người Linh Hy biết bị cướp đi dị năng sau sẽ gặp cái dạng gì thống khổ nếu không phải có thiên đại vận khí là không quá khả năng sống sót. Hồ ly lợi hại như vậy dị năng khẳng định càng sẽ đã chịu mơ ước Linh Hy thở dài cảm giác chính mình giống cái nhọc lòng lao mẫu thân tùy thời tùy chỗ đều phải vướng bận này đó mỗi chỉ hồ ly còn đặc biệt không cho người bất lo đối phương vẫn là hồ ly ngoại hình vừa lộ ra thân hình vẫn luôn yên lặng quan sát sóc con liền lập tức xuống dưới thông chi nhân viên chăn nuôi đã trở lại đã trở lại linh hy đem đối phương đổ ở cửa xem đầu tiên là cẩn thận đánh giá một lần không phát hiện bị thương mới nhẹ nhàng thở ra nàng chống lạnh hỏi ngươi xuống núi làm gì đi đâu đôi cáo chột dạ thấp hèn đi Đôi mắt cũng chưa xem nàng, tùy tiện đi dạo. Linh Hy cảm thấy đối phương thoạt nhìn trong lòng có quỷ bộ dáng, đương nhiên không tin chỉ là tùy tiện đi dạo. Vậy ngươi làm gì trộm xuống núi không nói cho ta, lần sau đi đâu phía trước đều phải trước nói một tiếng, bằng không người khác nhiều lo lắng à. Có cái gì hảo lo lắng? Hồ Ly thực khinh thường, ta liền tính đi nơi nào đều sẽ không bị bắt lấy. Tự tin có thể, ngươi tự tin quá mức đi. Linh Hy tưởng ở đối phương trên đầu hung hăng gõ hai hạng có biết hay không sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân giống ngươi như vậy kiêu ngạo hồ ly chính là phải bị bắt được căn cứ làm nghiên cứu hồ ly đem lỗ thai tự động đóng cửa lưu tiến nhà gỗ nhỏ tùy tiện nhảy đến không biết ai sọt tre đem chính mình giấu đi tránh né linh hy phê bình giáo dục ta chỉ đi ra ngoài một lát liền đã trở lại thiên cũng chưa hắc ly ăn cơm chiều còn có đoạn thời gian mỗi chỉ hồ ly nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngươi hẳn là khen ngợi ta linh hy cho rằng đối phương chính là đi dưới chân núi nhìn xem điện cao thế vong tình huống Thuận tiện đi xa một chút địa phương thông khí, xem ở đối phương trở về mà còn tính kịp thời phân thượng, cũng liền không lại tiếp tục nhắc mãi. Rốt cuộc hồ ly cũng là bệ nghệ kiệt ngạo động vật, quá mức ước thúc cũng chỉ có thể tăng thêm động vật gánh nặng. Không nghĩ làm chính mình biến thành có không chế dục nhân viên chăn nuôi, nhìn đến hồ ly một bên giả bộ ngủ một bên từ sọt tre khe hở chung đánh giá chính mình sắp mặt, Linh Hy cảm thấy buồn cười. Ngay cả mặt khác ngãi con đều có chính mình tự do thông khí thời gian, chỉ cần ở ăn cơm chiều phía trước trở về liền có thể. Hồ Ly đương nhiên cũng có thể nơi nơi vui vẻ chạy chạy. Chẳng qua ngọn núi này căn bản không đủ hắn chuyển động. Ngày hôm sau Linh Hy tiến linh điền uy động vật thời điểm, ra tới về sau lại bị mặt khác tiểu động vật tranh nhau cáo trạng. Hồ Ly đi rồi, lần này chúng ta đều nhìn đến hắn cố ý sấn ngươi tiến linh điền thời điểm mới đi, khẳng định là lại xuống núi. Tiểu gấu chúc dùng sức gật đầu, giống lên một tiếng, không nghe lời, muốn bị đại ánh. Nó còn nhớ rõ hồ Ly ngay lúc đó uy hiếp. Sóc con cũng đi theo gật đầu nói nói nó chính là đi dưới chân núi tùy tiện đi dạo, lập tức liền trở về. tuy rằng mệnh lệnh rõ ràng cấm mặt khác động vật xuống núi, nhưng bạch lúc rảnh rỗi thời điểm luôn thích trộm chạy đến bên ngoài, linh hi cũng không biết hắn đi mân mê cái gì. chờ đối phương trở về lúc sau, mặc kệ linh hi như thế nào hỏi, chính là không nói chính mình đều đi nơi nào, linh hi cũng lấy hắn không có biện pháp. nay chỉ hồ ly quá có chủ kiến, không nghe lời thời điểm mới là thái độ bình thường. hôm nay bạch lúc trở về lại so ngày hôm qua chậm một chút. Linh Hy canh giữ ở cửa, trong tay còn cầm đối phương tiểu hoa cái đệm, yên lặng nghĩ thầm, lại quá nửa giờ nếu là còn sẽ không tới, nàng liền đem hồ ly ngủ hoa quăng ra ngoài răn đe cảnh cáo. Kết quả đối phương không biết đi rồi cái gì cất chó vận, vừa lúc bóp nửa giờ trước một phút đuổi trở về. Chờ nhìn đến hồ ly thời điểm, Linh Hy mới phát hiện hắn phía sau còn đi theo sư tử. Ngay cả sóc con cũng không biết sư tử là khi nào đi. Linh Hy chung quanh động vật quá nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ quên đi một hai chỉ ngày thường liền rất điệu thấp. Không nghĩ tới sư tử lớn như vậy hình thể động vật không thấy nàng cũng chưa có thể phát hiện. Có lẽ là tại đây tòa sơn ngốc quá mức an toàn, làm linh hi dần dần thả lỏng cảnh rất tâm. Đây cũng là nhân viên chăn nuôi thất trách. Nhìn đến canh giữ ở nhà gỗ nhỏ linh hi, ngay cả sư tử đều rụt rụt đầu, không dám cùng đang ở nổi nóng linh hi đối tượng tầm mắt, ném xuống bạch lục chạy nhanh vào linh điển. Bạch lục tự biết đối lý, biến thành hình người lấy quá trong tay đối phương cái đệm, ngươi lấy nó làm gì? Linh hi liếc mắt nhìn hắn, ngươi thực may mắn. Lại vãn một phút người đêm nay liền phải biến thành không nhà để về hồ ly. Đem chính mình tiểu hoa cái đệm chặt chẽ hộ ở trong ngực, bạch thúc không biết từ nào lấy ra một khối chô cô lết cấp. Linh Hy tiếp nhận kia khối chô cô lết nhìn nhìn, đóng gói hoàn hảo không tổn hao gì, chính là vỡ thành tiểu khối, đã qua kỳ. Cũng không biết đối phương ở địa phương nào tìm được. Mặc dù đã qua kỳ, Linh Hy cũng vẫn là tưởng nếm thử, nàng đã thật lâu thật lâu không có ăn qua chô cô lết, đều mau đã quên chô cô lết là cái gì hương vị. Hiện nay nhìn đến này khối chocolate cô nguyên bản tích góp hỏa khí đều tiêu đi xuống. Ngươi sẽ không lại đi căn cứ đi. Linh Hy hồ nghi nói, đừng quên ngươi cùng ta bảo đảm quá, tiểu tâm về sau đều không có dâu tây ăn. Bạch thúc đúng lý hợp tình, không có. Không đi căn cứ, nhưng là căn cứ người nhưng thật ra gặp được. Hắn còn từ đối phương trên người phát hiện này khối chocolate cô sư tử nói đây là có thể ăn đồ vật, hắn liền lấy về tới đưa cho Linh Hy. Linh Hy tưởng trực tiếp chui vào đối phương trong đầu. Nhìn xem đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, người rốt cuộc đi đâu? Có phải hay không gặp được dị năng tiểu đội? Bạch Thúc không nghĩ tới đối phương một đoán liền đoán được, nhắm lại miệng không rên một tiếng. Nào đó nhân loại vẫn luôn không biết vì cái gì căn cứ thời gian dài như vậy đều còn không có tìm tới nơi này, kỳ thật là bởi vì mỗi chỉ hồ ly hai ngày này đều sẽ đi nào đó rời xa núi lớn địa phương chuyển động vài vòng. Mỗi lần còn đều có thể vừa lúc làm nào đó căn cứ dị năng giả nhìn đến. Phần 98 Loại này mê hoặc tính tin tức giả truyền quay lại căn cứ, căn cứ liền sẽ phái người đi sai lầm địa phương tìm kiếm, chờ bọn họ bị lưu đến xoay quanh, mộ chỉ hồ ly đã sớm vô vỗ ngông hồi đại hàn doanh. Hôm nay hắn còn cố ý mang theo sư tử cùng đi, mục tiêu lớn hơn nữa, càng có mê hoặc tính. Hắn khai phá một cái lôi điện hệ dị năng tân cách dùng, có thể trực tiếp đem còn ở trên núi sư tử dùng không có thanh âm mang trạng kia chấp lặng lẽ chuyển rời đến chính mình nơi địa phương. Cái này kỹ năng tạm thời chỉ đối sẽ không chống cự động vật có hiệu lực, có đôi khi còn không tốt lắm dùng, yêu cầu đa dụng vài lần mới có thể thuần thủ. Chúng nó lộ diện địa phương đều là tương phản phương hướng, dần gia căn cứ chỉ biết hướng cái kia phương hướng thọc sâu khai quật, căn bản không thể tưởng được bọn họ sẽ trốn ở chỗ này. Linh Hy chỉ cho là ngọn núi này địa hình đặc thù, căn cứ một chốc một lát còn không có lục soát nơi này, không nghĩ tới bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo. Tất cả đều bái hồ ly ban tạo như vậy bảo chi trầm mặc là lừa gạt bất quá đi bạch thúc đơn giản mở miệng nói ta tới rồi một cái trong thôn hắn nói đều là lời nói thật rốt cuộc những cái đó dị năng giả đang ở thôn bên cạnh tìm dị năng động vật nghe nói đối phương không đi căn cứ linh hy liền nhẹ nhàng thở ra phỏng chừng cái này trô cô lết chính là đối phương ở trong thôn tìm được nàng con dặn dò một lần tối hậu thư nếu lần sau lại trộm đi ra ngoài còn không nói cho ta ta liền thật sự sinh khí chọc nhân viên chăn nuôi tức giận hậu quả chính là rất nghiêm trọng Sở hữu nhãi con cũng không dám nếm thử, hồ ly cũng giống nhau. Bạch Thúc một ngụm đáp ứng xuống dưới. Này hai lần hành động không sai biệt lắm đã đem ra tới tìm dị năng động vật dị năng giả nhóm cấp đưa tới mương đi, có thể an an ổn ổn sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cũng có thể vẫn luôn ở trên núi ngốc. Hồ ly đáp ứng rất thông khoái, Linh Hy xem đối phương biểu tình không giống làm, lúc này mới thả hắn một con ngựa. Mặt sau mấy ngày Linh Hy liền tiến Linh Điền đều phải đem hồ ly mang theo trên người. Bất quá đối phương cũng xác thật nghe lời không lại chạy loạn. Linh Hi đối này cảm giác thực vừa lòng, nói như vậy Hồ Ly sẽ không như vậy nghe lời. Nàng còn tưởng rằng chính mình muốn thật sự phát hỏa mới có thể làm đối phương nhận thức đến tùy ý xuống núi nơi nơi đi bộ nghiêm trọng tính, không nghĩ tới nói hai lần liền có hiệu quả. Linh Hi cũng không thả lỏng cảnh giác, liếc mắt một cái không thấy được Hồ Ly liền cảm thấy đối phương lại trốn đi, mỗi lần đều phải tìm được nó mới an tâm. Đối phương thấy nàng luôn là không yên ổn, đơn giản ở Linh Hi trên vai an đối phương đi đến nào hắn theo tới nào như vậy nhân viên chăn nuôi mới rốt cuộc có thể bắt đầu làm chính mình sự linh điển dưa hấu bí đao bí đỏ đều mọc ra tiểu trồi non linh hy đối này đó vật nhỏ phá lệ coi trọng này đó hạt giống chính là lao lực từ căn cứ bắt được không phải biến dị loại trồng ra cũng nên là mạt thế trước hương vị linh hy còn dùng cây trúc vây quanh một vòng nhỏ mà chuẩn bị chờ hoa hướng dương mọc ra hạt dưa bàn lúc sau dùng dư thừa hạt giống tiếp tục loại một tảng lớn hoa hướng dương điển nàng thức thích hoa hướng dương Lại hoàng lại có thể khái một tảng lớn vàng lóng ánh tiểu thái dương hoa điển chỉ là ngẫm lại khiến cho nhân tâm tình thoải mái nàng cảm giác chính mình ở trong núi quá đến phi thường thư thái muốn cái gì có cái gì mỗi người ở nhân sinh trên đường khả năng đều sẽ chậm rãi trưởng thành đến có thể lý giải ẩn giả chi tâm nàng hiện tại liền lý giải thật sự khắc sâu càng lớn càng không dễ dàng ở vụn vật việc nhỏ thượng được đến vui sướng ngược lại dễ dàng càng ngày càng không thỏa mãn đổi thành trước kia. Linh Hy căn bản sẽ không bởi vì chính mình trồng ra mấy viên tiểu trồi non liền vui vẻ đến không được, hiện tại liền không giống nhau, trồng chọn cũng bất chi bất giác tử vì sinh tồn biến thành một loại hứng thú. Ở mặt thế người càng như là một cái bụi bặm, chiều sinh mộ tử đều có khả năng, chính mình đã so người khác may mắn gấp trăm lần, không thể bởi vì lo lắng còn chưa phát sinh sự liền đắm chìm ở sợ hãi bên trong, vui sướng là chính mình giao cho chính mình. Hồ Ly không biết vì cái gì cấp hoa hướng dương tới cái thủy, đối phương liền vẻ mặt sung sướng. Nhưng cũng không ngại ngại hắn đi theo Linh Hy cùng nhau tâm tình biến hảo. Không biết có phải hay không manh sùng hệ dị năng duyên cớ, nào đó nhân loại cảm xúc cũng càng ngày càng có thể cảm nhiễm đến động vật cảm xúc. Điểm này ở hồ ly trên người thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bằng không vì cái gì hắn từ một cái riêu võ dương oai hồ ly lưu lạc tới rồi muốn xem nhân loại sắc mặt sinh hoạt nông nỗi. Linh Hy từ trong đất ra tới, lấy ra bạch lúc đưa cho nàng cho cô lết nhìn nhìn. Rồi rắm trong chốc lát, vẫn là mở ra đóng gói quyết định ăn một khối thử xem Bên trong chô cô lết thoạt nhìn cùng quá thời hạn phía trước không có gì khác nhau, nghe lên còn có cổ nồng đậm ca cao hương khí. Chỉ cần không trứng mau, liền có thể ăn. Linh Hy cầm một tiểu khối bỏ vào trong miệng, không ăn ra cái gì kỳ quái hương vị, mùi thơm ngào ngạt tơ lụa tập đi hai hạ liền ở đầu lươi hoa khai. Hơi khổ cũng che giấu không được thơm ngọn, vẫn là giống nàng trong trí nhớ giống nhau ăn ngon. Một khối chô cô lết khiến cho nàng thỏa mãn cong lên đôi mắt. Đức mục ở nàng chân biên đảo quanh, thèm đến chạy xuống nước miếng Mắt trông mong nhìn nhân viên chăn uôi, ngao ồ, muốn ăn. Cậu tử không thể ăn châu cô lết, sẽ trúng độc. Linh Hy thu hồi châu cô lết, như vậy chân quý đồ ăn vật khả năng ăn xong này khối liền không có, cũng không biết có thể hay không tìm được ca cao quả chính mình làm châu cô lết. nàng có điểm luyến tiếc đem dư lại châu cô lết ăn xong. Bạch thúc Mãn không thèm để ý, ăn, ăn xong ta lại đi tìm. Chắc không được nhân loại luôn thích đầu huy động vật, hắn cũng có chút yêu đầu huy nhân loại cảm giác. Loại này cảm giác thành tiểu thật sự thực kỳ diệu, đối với hồ ly tới nói cũng là mới lạ thể nghiệm. Linh Hy nghe được đối phương bá tổng giống nhau lên tiếng nhịn không được cười lên tiếng. Nàng giống đối đãi mặt khác tiểu nhãi con giống nhau, dùng sườn mặt cọ cọ hồ ly đầu, hắc hắc nói, cảm ơn bạch bạch đưa ta cho cô liết. Hồ ly ở nàng trên vai sửng sốt. Linh Hy sau một lúc lâu đều đợi không được đối phương nói câu cái gì, nàng cảm thấy không khí có chút kỳ quái, quay đầu đi xem. Hào ra hỏa. Màu trắng hồ ly cư nhiên biến thành hồng nhạt. 77 đệ 77 chương mùa hè tới. Hắn không phải mau mau biên phấn, cũng không phải toàn bộ biên phấn, chỉ có vừa rồi bị Linh Hy cọ quá đầu biến sắc. Hồ ly cả người đều bạch hồ hồ một mảnh, chỉ có chỗ nào đó cùng thính thai nhi thấm ra một tầng nhàn nhạt, nhạt phấn, liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Linh Hy nghi hoặc hỏi, ngươi mặt đỏ cái gì? Mặt khác nhãi con chưa từng có xuất hiện loại tình huống này, tất cả đều thực thích cùng nhân viên chăn nuôi ôm ấp hôn hít rán rán chỉ có hồ ly cả ngày đối nàng tránh còn không kịp cảm giác chính mình bị cọ quá địa phương tất cả đều giống hỏa giống nhau thiêu cháy bạch lúc lập tức từ nàng trên vai nhảy xuống tới một câu cũng không nói vườn đầu phi cũng dường như trốn ra linh điền chỉ để lại linh hy cùng vẻ mặt ngậm bức các con vật hai mặt nhìn nhau đức mục dùng chân trước gãi gãi đầu hỏi linh hy nói nó làm sao vậy linh hy không có cùng đi ra ngoài kho khe một phen cầu tử giống thạch trái cây giống nhau quy đạn lỗ thai bình tĩnh ngồi xổm xuống tiếp tục trồng trọt Nó trước nay không cùng người rán rán quá, có điểm không thói quen, nhiều tới vài lần thì tốt rồi. Đức Mục liền vui vẻ, ha xích ha xích gâu gâu kêu lên, ta đây cũng đi theo nó rán rán. Không chờ Linh Hy kêu nàng, cậu tử liền đi ra ngoài tìm hồ ly. Đức Mục chính là nhớ ăn không nhớ đánh tính cách, nóc đến mạo phao, đã cùng mỗi một con nhãi con đều hòa mình, trừ bỏ khó có thể tiếp cận hồ ly. Nó quên mất trước kia nhìn thấy hồ ly thời điểm bị đối phương khí thế nghiên áp, cậu tử cũng không mang thủ. Căn bản không để bụng đối phương có nguyện ý hay không cùng nó chơi, chỉ cần nó vui cùng đối phương chơi là được. Hồ Ly là cái chết ngạo kiểu, luôn là ở các con vật trung gian cao cao tại thượng, tuy rằng không giống đối đại nhân loại giống nhau thái độ ác liệt, nhưng là cũng như cũ khinh thường với chúng nó cùng nhau chơi đùa, nên làm đức mục ngu như vậy cầu tử đi trị trị nó. Linh Hy còn có khác sự phải làm, cũng không đi quản. Nàng đem tương đối mảnh mai thực vật nhóm đều làm cái ký hiệu, ngày thường yêu cầu phá lệ chú ý. Ngàn vạn không thể bị không cẩn thận chạy tiến Linh Điền mặt khác nhãi con dâm chết, Linh Hy ở mặt trên đều trói lại thấy được tơ hồng tử, làm tiểu hùng tưới nước thời điểm cũng muôn chút ít tưới. Quả nhiên, không trong chốc lát công phu hồ ly đã bị phiền lại trốn vào Linh Điền. Nó trên người mau còn có điểm loạn, biến trở về hình người lúc sau tóc cũng là lộn xộn. Hắc tuyến nói, này chỉ cầu cái gì tật xấu, luôn tới cọ ta. Linh Hy đang ở kiên quyết ngoi lên cỏ dại, chuẩn bị tích cóp một đống ném cho biến dị dê bò lộc ăn. Đức Mục cũng từ bên ngoài theo tiến vào, nó cho rằng Bạch Lúc ở cùng nó chơi trốn miêu miêu trò chơi, thấy đối phương lúc sau lại hưng phấn đứng lên đi lây đối phương. Bạch Lúc sức lực so linh hy sức lực đại, bị nó như vậy phi phát cũng không chút sức mẻ, cậu tử thực thích loại trò chơi này. Đem hồ ly phiền đến không được. Bạch Lúc lại lần nữa biến trở về hồ ly ngoại hình, trực tiếp nhảy dựng lên né tránh cậu tử nhiệt tình thế công, ở tiểu lão hổ cùng soi sám ghế nằm trung gian tránh tới trốn đi. Vì thế hai chỉ vô tội nhãi con cũng gặp Đức Mục nước miếng lễ rửa tội. Tất cả đều bị bắt được liếm một hồi. sói xám trực tiếp một móng vuốt đem cái này không biết trời cao đất rộng cẩu tử chụp được đi. Đức Mục xám xịt kẹp chặt cái đuôi trở lại Linh Hy bên người, nga ô một tiếng, chúng nó đều không muốn làm ta liếm. Linh Hy ý xấu nói, ngươi liền chuyên chú tìm Hồ Ly một cái liếm thì tốt rồi, nó kỳ thật thực thích, chính là ngượng ngùng nói. Toàn bộ nghe được Hồ Ly nghiến răng, một ngụm cắn ở Linh Hy cánh tay thượng Linh Hy trong tay cỏ dại toàn bộ rơi trên mặt đất, đối phương cách quần áo cán, toàn bộ hồ ly treo ở nàng cánh tay thượng sứ kính cán. Dù vậy Linh Hy cũng không cảm giác đau, nàng đứng dậy lung lay hai hạ cánh tay. Màu trắng một tiểu đoàn liền cũng đi theo lắc lư hai hạ. Bước miệng, ta còn muốn làm việc đâu? Linh Hy thấy hồ ly căn bản không nghe, vẫn là gắt gao cắn nàng không buông khẩu, vì thế triều cẩu tử vây vây tay, mau tới đây, ta đã đem hồ ly không chế được. Đức mục liền vui sướng nhi chạy tới, hồ ly thật sự bị nó chiến sợ lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế bỏ đến linh hy đầu vai học trước kia xem qua đại quất bộ dáng đem chính mình giấu ở đối phương áo hủ tỉ mũ hồ ly hình thể so đại quất ít hơn một chút nhưng linh hy cái này áo hủ tỉ cổ áo vốn dĩ liền không lớn mũ bị xả đến mặt sau cổ áo lặc đến nàng thiếu chút nữa ngất đi nàng túm chặt chính mình cổ áo đi xuống đi ta thật sự còn có đứng đắn sự phải làm như vậy ta cũng vô pháp làm việc bạch thúc liền nhảy xuống đi biến thành hình người làm gì ta giúp ngươi làm Linh Hy mang theo đối phương đi vào từ từ chật trội hồ nước. Thiên Nga giái cá biển vịt vịt thường xuyên tới cái này hồ nước chơi, vốn dị biến dị cá tôm đội ngũ liền từ từ lớn mạnh, hồ nước đã có điểm miễn cưỡng, nếu biết bơi dị năng các con vật cùng nhau xuống nước, hiện tại lớn nhỏ liền càng không đủ dùng. Linh Hy, ta muốn đem hồ nước mở rộng hai vòng. Nàng khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ, ít nhất muốn lớn như vậy. Ngọn núi này dòng suối nhỏ cũng có cá tôm con cua thân ảnh vịt vịt từ trong nước vớt đến lúc sau còn chuyên môn đưa cho nàng xem, chính là thoạt nhìn thực gầy yếu bộ dáng, Linh Hi tính toán nhiều vớt một ít dương ở chính mình hồ nước. Có bạch lúc đem hỗ trợ, Linh Hi cũng chỉ yêu cầu ở bên bờ ngồi chờ. Đối phương vô dụng bao lâu liền đem nguyên lai like hai cái ao nhỏ xác nhập thành một cái đại, ban đầu là sợ biến dị cá ăn luôn tiểu tôm, hiện tại Linh Hi tiểu tôm nhiều, bị chúng nó ăn luôn một ít cũng không tính cái gì, xác nhập lên còn có vẻ càng rộng mở một ít. Chờ đến hồ nước đào hảo về sau. Bên ngoài vịt vịt liền mang theo bắt cá phân đội nhỏ đã trở lại. Chúng nó đi cái kia dòng suối nhỏ bên cạnh bắt được rất nhiều tiểu con cua, bên trong còn có mấy cái ốc nước ngọt, thoạt nhìn cái đầu còn không lớn. Linh Hy đem tiểu thùng con cua cùng ốc nước ngọt toàn bộ đảo tiến hồ nước, giống loài càng nhiều, hồ nước sinh thái liền càng tốt, nơi này chính là một cái nho nhỏ sinh vật liền. Chờ đến tiểu con cua lớn lên một ít, liền có thể lấy tới làm hấp cua, hương cay cua, tránh gió đường xào cua, bánh bao gạch cua, Linh Hy nghĩ, nghĩ liền nói bụng Thu thập xong linh điền này đó vụn vặt tiểu sống, Linh Hi liền chuẩn bị bắt đầu làm cơm chiều. Phần 99, Bạch Uy thu thập tốt kia đầu lợn rừng đã bị đặt ở trong phòng bếp, còn dựa theo mỗi cái bộ vị phân hảo đặt ở bất đồng chậu. Một đầu thành niên lợn rừng hình thể rất lớn, có thể cho các con vật an thượng mỹ mỹ vài đốn. Linh Hi đem đại xương cốt dịch ra tới, đặt ở trong nồi hầm. Cấp sư tử liệp báo soi sám tiểu lão hổ cẩu tử loại này ăn thịt nhãi con cầm chơi. Dư lại chân thịt liền rảo thành thịt nát, áp thành lát cắt đặt ở lò nướng làm mật nước thịt heo bô nàng trước kia liền rất thích ăn thịt heo bô vừa rồi lại ở thương thương trong không gian tìm được rồi một tiểu túi mẹ trắng rơi tại thịt heo bô mắc mưu điểm suýt như vậy thoạt nhìn liền càng có mô có dạng này đó đều là đồ ăn vặt không thể coi như món chính thương thương tốn tốn nhân viên chăn nuôi đầu tóc kỳ kỳ tê muốn ăn ngọt ngào đồ vật linh hy nghĩ nghĩ chuẩn bị dùng bắp cấp đồ chay tể tể môn làm bắp bánh bắp đặt ở máy ép nước ép ra bắp nước linh hy trước đảo ra một đĩa nhỏ phân cho ở bên cạnh xem nàng nấu cơm tể tể môn nếm thử mới mẻ mới vừa bẻ xuống dưới bắp nộn xinh xinh linh điền bắp có nhu co không nhu nàng chuyên môn chọn một cái chủng loại rất giống mạt thế trước trái cây bắp nước sốt sung túc lại hương lại ngọt căn bản không cần lại phóng dư thừa đường dư lại bắp nước hỗn hợp bột nếp cùng thành hồ rán đặt ở từ không biết tên trên cây kéo xuống tới đại lá cây thượng chim di nói loại này lá cây không có độc dùng để ăn cũng không thành vấn đề Linh Hy khiến cho đối phương từ trên cây tốn một đống. Dùng không xong có thể cấp thỏ thỏ ăn. Linh Hy khi còn nhỏ dưỡng con thỏ, mỗi ngày tan học trở về liền ở dưới lầu trong bụi cỏ tùy tay rút thảo đưa tới trên lầu hiến vật quý dường như nút cho thỏ thỏ. Nàng dưỡng quá hai con thỏ, tất cả đều đặt ở trên ban công dưỡng. Chỉ cần nhìn đến cái gì thỏ thỏ có thể ăn rau dưa liền sẽ trộm từ nàng mẹ nó thất thượng lấy hai khối qua đi huy. Hiện tại cũng là giống nhau, nấu cơm thời điểm dư lại rau dưa. Linh Hy cũng sẽ thuận tay đặt ở tiểu ngoan bát cơm, một khối cà rốt hoặc là một cây rau xanh là có thể đương thỏ thỏ trước khi dùng cơm đồ ăn vặt. Hiện tại nhãi con biến nhiều, Linh Hy sợ chúng nó ăn cơm phía trước ăn no ăn không vô đồ vật, đều là chịu đựng sau khi ăn xong tài trí phát tiểu đồ ăn vặt nhưng cũng có đôi khi thật sự ngăn cản không được chúng nó thèm nhỏ dãi đôi mắt nhỏ, liền tỉ như hiện tại. Đem nhiều ra tới lá cây cho thỏ thỏ, mặt khác nhãi con cũng mắt trông mong muốn. Linh Hy liền một cái nhãi con một cái nhãi con phần còn đem ép bắp nước dư lại bắp viên phân cho chúng nó, từng người chỉ có thể phân đến một cái miệng nhỏ. Như vậy cũng có thể làm chúng nó vui vẻ thời gian rất lâu. Linh Hy nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ trong nhà tạc thịt viên, mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ tê ở phòng bếp, chờ ăn cái thứ nhất tạc viên, còn có tạc xong thịt viên về sau dùng còn thừa hồ rán nổ thành mặt ý hề, mặc kệ là ngọt là hàm đều ăn rất ngon. Canh giữ ở phòng bếp bị đầu uy đồ vật so ở trên bàn cơm ăn đến càng có tư vị. Đem lá cây rửa sạch sẽ bắp bánh lần lượt từng cái dùng cái muông thịnh đến lá cây thượng loại này lá cây cùng bánh trưng diệp cùng mặt khác lá cây giống nhau có cổ tự mang thanh hương chờ ra nổi về sau là có thể thực tốt cùng bắp hương khí hỗn hợp ở bên nhau linh hy còn dùng dư lại thịt khô cắt thành đinh hỗn hợp rau xanh làm hàm khẩu gạo nếp bánh sợ đặt ở cùng nhau sẽ xuyến vị cố ý phân hai nồi trưng còn ở trong nồi trưng thời điểm liền nồng đậm bắp hương khí liền bay ra sở hữu nhãi con đều ngẩng đầu lên tới hút cái mũi Một cái khác trong nồi gạo nếp bánh cũng có phi thường nồng đậm hàm hương, hai loại hương vị đan chéo, làm vốn dĩ liền đói Linh Hi càng đói bụng. Mới ra nồi còn bất chấp năng, Linh Hi trước cầm một cái bắp bánh. Trưng thục bắp bánh so mới vừa thượng nồi thời điểm càng thêm vàng óng ánh, phía dưới lá cây từ xanh biếc biến thành xanh sẫm, thoạt nhìn chính là một đạo thực mùa xuân đồ ăn. Như vậy nhan sắc phối hợp phi thường chịu đồ chay nhãi con hoang nên, chúng nó căn bản đợi không được phóng lạnh liền từng người ngậm chính mình tiểu chậu cơm ở Linh Hi bên chân làm thành một vòng. Linh Hi cảm giác chính mình tựa như vườn bách thú trong tay cầm đồ ăn nhân viên chăn nuôi, nàng đi đến nào Tể Tể môn liền theo tới nào, đôi mắt còn không rời đi nàng trong tay ăn ngon. Chờ đến mặt trên bốc hơi nhiệt khí tiêu tán, sờ lên cũng không phòng tay, Linh Hi lúc này mới phân cho Tể Tể môn. Bắp bánh chính là thơm ngọt mềm mại, có hàm thịt rau xanh gạo nếp bánh càng như là gạo nếp ngoại da sủi cảo, Linh Hi trước kia không thể tiếp thu loại này hàm hàm gạo nếp chế phẩm, nàng là tiêu chuẩn ngọc đảng, hiện tại cũng tiềm gì mặc hóa tiếp nhận rồi chỉ cần ăn ngon là được chờ đến ăn xong cơm chiều sắp trời cũng tối sầm xuống dưới linh hy cầm cái ghế dựa ngồi ở nhà gỗ nhỏ ngoại trúng gió tể tể môn cũng học nàng bộ dáng đem chính mình ngủ tiểu sọt tre chuyển đến bên ngoài ở nhân viên chăn nuôi bên cạnh ngồi ngẩng đầu đi xem đen sì không trung thổi tới trên mặt phong một ngày so với một ngày ấm áp tính tính nhật tử cũng tới rồi lập hạ thời điểm linh hy mùa hè mau tới về sau liền phải càng ngày càng nhiệt nàng trước kia không thích mùa hè cũng không thích mùa đông chẳng qua có nhiều như vậy bảo bối bồi tại bên người liền tính là không thích mùa cũng trở nên đáng yêu lên tể tể môn có nồng đậm mau mau mùa hè hẳn là sẽ rất sợ nhiệt linh hy nghĩ thầm nàng tính toán đem kia phiến rừng trúc cây trúc gì tải một ít ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh trong rừng trúc so địa phương khác đều phải mát mẻ một ít có thể cho tể tể môn tránh nóng nàng đi đến chính mình mà bên cạnh nghĩ đem cây trúc liền loại ở bên cạnh sau đó liền kinh hỉ phát hiện giải linh điền thổ mà thế nhưng mọc ra màu xanh nhạt tiểu mạch mầm về sau liền có thể ở càng nhiều trên mặt đất loại lương thực bảy mươi tám đệ bảy mươi tám chương đi đệ nhị căn cứ linh hy tưởng lương thực chính là sinh tồn quan trọng nhất nhu yếu phẩm cũng không biết hỗn hợp linh điền thổ mà trồng ra tiểu mạch có thể hay không giống linh điền giống nhau sinh trưởng chu kỳ đoạn, sản lượng cao nhưng chỉ cần có thể trồng ra chính là tiến bộ rất lớn này thuyết minh mạc thế thổ còn chưa tới không có thuốc chữa nông nỗi Nói không chừng địa phương khác một ít ô nhiễm so nhẹ mà chỉ cần giải một ít linh điền thổ cũng làm theo có thể hảo hảo loại ra thu hoạch. Linh Hy cảm thấy chính mình phát hiện một kiện nắm giữ nhân loại tương lai sinh tồn mạch máu đại phát hiện. Chỉ cần đem linh điền thổ rơi tại càng nhiều địa phương, liền có thể làm càng nhiều thổ địa đều có thể loại ra lương thực, như vậy cũng có thể làm những cái đó ăn không đến thu hoạch người chính mình loại chính mình thu. Nghĩ đến đây, Linh Hy kích động lên, nàng có thể ở càng nhiều địa phương gieo rắc linh điền thổ đầu tiên từ ngọn núi này bắt đầu ngày hôm sau sáng sớm linh hy đi trước phòng bếp làm một đồng ăn trở lại nhà gỗ nhỏ đánh thức còn còn buồn ngủ bạch lúc cùng các con vật nàng bàn tay vung lên hôm nay cùng đi leo núi đi nhà gỗ nhỏ bên cạnh cây cối có rất nhiều toàn bộ chém rất dùng để trồng trọt linh hiếm có điểm liên tiếp nàng muốn tại đây tòa sơn thượng tìm được càng nhiều bình thản cùng thích hợp loại thu hoạch thổ địa sau đó đem linh điền thổ cùng hạt giống tất cả đều loại thượng bạch lúc nhìn thoáng qua bên ngoài mới vừa sáng lên tới thiên Đem lô hai dùng chân trước che lại. Không đi, ta muốn đi ngủ. Không đi liền không có cơm sáng ăn. Linh Hì vô vô chính mình ba lô. Ta làm dâu tây bơ sang quýt, còn làm bánh quy nhỏ cùng tiểu hamburger. Chúng ta có thể sấn leo núi thời điểm đi ăn cơm rã ngoại. Cùng đi đi. Nàng nhân cơ hội loát một phen hồ ly đầu. Ở đem đối phương chọc tạc mau phía trước đổi thêm một câu. Ngươi giúp ta dẫn đường, tìm xem trên ngọn núi này có thể trồng trọt địa phương. Ngươi đối ngọn núi này như vậy quen thuộc. Có người ở khẳng định sẽ làm ít công to. Hồ Ly nghe xong lời này mới không tình nguyện đứng dậy. Không có biện pháp, ai làm chính mình như vậy hữu dụng. Nhân loại chính là vĩnh viễn đều không rời đi Hồ Ly trợ giúp. Linh Hy qua đi đem ngủ nướng các bảo bối lần lượt từng cái đánh thức, chúng nó vừa nghe muốn đi ra ngoài ăn cơm giã ngoại, tất cả đều rủi rủi mắt bay nhanh cho chính mình làm cái buổi sáng thanh khiết. Tuy rằng ngày thường cũng có thể đi ra ngoài chơi, nhưng cùng nhân viên chăn nuôi cùng nhau đi ra ngoài nghe tới càng có ý tứ. Xuyên qua rừng trúc cùng dòng suối nhỏ, sư tử cùng liệp báo ở phía trước mở đường, mặt sau mênh mông quần cuộn đi theo một đám dị năng động vật, trừ bỏ bị thương không thể hoạt động động vật, mặt khác ngại con tất cả đều theo ra tới. Linh Hy bên người đi theo cẩu tử cùng hồ ly, còn có miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ dai cá biển vịt vị thiên nga, sóc con còn gánh vác canh gác nhiệm vụ, không đi theo cùng nhau lại đây. Vẫn luôn ở linh điền ngốc hừng hực cũng từ bên trong ra tới, nó còn sung phong nhận việc giúp Linh Hy bối nàng ba lô. Kỳ thật trong bao liền thả đợi lát nữa muốn ăn cơm sáng, căn bản không có gì trọng lượng, kết quả nhân viên chăn môi vẫn là quần áo nhẹ ra trận, liền ba lô đều không cần chính mình tới bối. Đại quất cũng không cần giống như trước giống nhau vừa ra khỏi cửa liền ngốc tại ba lô, chẳng qua nó vẫn là không thích chính mình đi đường, Linh Hy không có biện pháp, chỉ có thể ôm mẹo con đi. Kết quả một cái muốn ôm, mặt khác ngãi con cũng muốn ôm. nay liền giống nhà trẻ tiểu bằng hưu giống nhau. Một cái hoa hoa khóc, kéo mặt khác tiểu bằng hưu cũng muốn bắt đầu khóc là tiểu gia hỏa nhóm chi gian xích hiệu ứng linh hy trên cổ còn quấn lấy chỉ cho tuyết chỉ có thể ôm một đoạn đường liền buông xuống trong lòng ngực nhãi con sau đó đổi mặt khác tiểu động vật lại ôm một đoạn đại nhãi con không tới xem náo nhiệt chỉ có tiểu nhãi con nhắm mắt theo đuôi đi theo nhân viên chăn nuôi phía sau bài đội chờ đợi ôm một cái hồ ly đem theo linh hy ống quần ý đồ bò đến nàng trên lưng tiểu gấu trúc một chảo trụ được tới nàng còn ôm con thỏ đầu, ngươi có thể hay không chính mình đi tiểu gấu trúc bị hắn trúng đốc há mồm liền phải gào Bạch thúc chỉ phải biến thành hình người, duỗi tay đem nó miệng che thượng, têu la cái gì, ngươi liền biết cáo trạng. Linh Hi liền xoay người lại, bất đắc dĩ nói, ngươi lão khi dễ nó làm gì? Bạch thúc đem tiểu gấu trúc toàn bộ từ trên mặt đất xách lên tới, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nó vừa rồi đều làm ngươi ôm quá một lần, còn muốn ôm, gấu trúc không thể quán, sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Tiểu gấu trúc bị Bạch thúc xách lên tới, nếu máu, tiểu Tiểu Thanh nói, ta không có được một tức lại muốn tiến một thước, ta chính là muốn ôm một cái linh hy vừa thấy tiểu gấu trúc kẹp chặt cái đuôi hủy khuất bộ dáng liền tâm mềm mại đem đối phương từ hồ ly trên tay cứu vớt xuống dưới ôm sờ sờ sau cổ ra hắn là ở cùng ngươi đùa giỡn đâu hồ ly là bổn hồ ly sẽ không hảo hảo nói chuyện nàng vội vàng ôm tiểu gấu trúc trong lòng ngực thỏ thỏ liền nghe lời nhảy đến trên mặt đất tiểu ngoan cùng bên cạnh bạch rúc lướt nhau bị thỏ thỏ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm mặc dù là sắt thép làm trái tim cũng có chút không chịu nổi bạch rúc thở dài cong lưng đi đem đối phương ôm lên thọ liền vui vẻ lắc lắc chính mình trường lỗ thai mặt khác nhãi con nhìn đến này phó tình cảnh cũng đều tráng lá gan chạy đến hồ ly chân biên cầu ôm một cái chờ đến linh hy sau một lúc lâu không thấy đối phương lại đây buồn bực quay đầu lại nhìn lại khi bạch lúc trên người đã bỏ đầy các loại tiểu động vật hồ ly chính diện vô biểu tình đương một người hình thay đi bộ công cụ trên đầu còn treo vịt vịt rơi xuống một cây mao linh hy phụt cười lên tiếng cảnh tượng như vậy nàng đương nhiên thích nghe ngóng Nên làm này đó làm nũng cuồng ma nhãi con chị chị bạch lúc cái này bệ nghệ chúng sinh chết ngạo kiểu. Cuối xuân đầu hạ gió thổi qua tới thực ấm áp, còn mang theo thực vật thanh hương, tịnh bích trời cao, phản ánh núi xa, không trung cũng so mới vừa rời giường khi càng sáng bài phần. Trước kia Linh Hy Tổng cảm thấy mà thế không trung thật không đẹp, mỗi ngày đều nghìn bài một điệu, ngày hôm qua Vân sao chép hôm nay Vân, hiện tại ngược lại cảm thấy trong núi thiên cùng dưới chân núi hoàn toàn bất đồng, cũng không biết có phải hay không nàng bất công duyên cớ trong núi không trung giống như càng đẹp mắt một chút cùng trước kia dịu ra dắt trẻ đi sưu tập vật tư bất đồng hiện tại cả người nhẹ nhàng không có áp lực ở chỗ này có thể tìm được mạt thế trước cảm giác ra cửa cũng như là người một nhà tập thể chơi xuân cũng không cần đi biển người tấp nập tễ cảnh điểm liền cảnh điểm đều là của bọn họ trừ bỏ đại thụ cùng nhà gỗ nhỏ trước sau đất trống là bình thản không có gì thực vật mặt khác đại bộ phận địa phương còn bao trùm lùn cây cùng cây cối có chút địa phương cùng hồ ly trong trí nhớ còn không quá giống nhau Nguyên bản không có thực vật địa phương cũng mọc ra thực vật. Rốt cuộc nó từ mùa đông đến mùa xuân cũng đều ở bên ngoài, thật lâu không trở về núi. Phần 100. Thái Dương lên đỉnh đầu càng lên càng cao, bọn họ nửa là thưởng thức phong cảnh nửa là tìm mà, đi rồi trong chốc lát cũng không đi ra rất xa, Linh Hy tìm cái dưới tảng cây đem trong bao ăn cơm dã ngoại bố lấy ra tới phô hảo. Học mặt thế trước bộ dáng ở mặt trên bãi mãn chính mình ở nhà làm tốt bữa sáng ăn cơm dã ngoại bố nàng còn chọn một khối mặt trên có dâu tây đồ án khăn trải giường cùng lục lục mặt cỏ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh thoạt nhìn chính là một khối xanh hóa thượng mọc ra viên viên tươi đẹp tiểu dâu tây tể tể môn cũng từ bạch lúc trên người xuống dưới ăn chính mình bữa sáng tiểu hùng còn chạy về dòng suối nhỏ bên cạnh bắt mấy cái cá mang về tới nhét vào chính mình hamburger làm một cái xinh cá hamburger thấy nó như vậy ăn vịt vịt dái cá biển cùng thiên nga cũng có chút mắt hẻm. hừng hực liền đem chính mình bắt được cá phân cho chúng nó Cùng nhau kẹp ở bánh mì phiến chẳng qua vịt vịt cùng thiên nga sẽ không tưởng tiểu hùng giống nhau cầm ăn một ngậm liền đem làm tốt hamburger tất cả đều ngậm tăng giá chỉ có thể từng cái tách ra ăn linh hy bánh quy nhỏ còn dùng khuôn đúc nướng bất đồng hình dạng có miêu miêu đầu còn có tiểu hùng đồ án đoán được có này đó đồ án mặt khác nhãi con cũng sẽ muốn chính mình hình dạng linh hy phân biệt dựa theo chúng nó bộ dáng làm chuyên chúc bánh quy nhỏ ngay cả bạch lúc đều có chính mình hồ ly bánh quy mỗi khối bánh quy mặt trên đều điểm xuyết dâu tây toái nhân viên chăn nuôi chính là thiên không lượng liền lên cho chúng nó chuẩn bị này đó tiểu kinh hỷ sở hữu tể tể môn thấy được chính mình hình dạng bánh quy nhỏ tất cả đều lại đây lần lượt từng cái cấp linh hy ái thân thân tiểu gấu trúc hận không thể ăn cơm đều cùng nhân viên chăn nuôi dính ở bên nhau nó thật sự quá mức dính người ngay cả đại quất cùng thương thương đều không phải nó đối thủ cũng may còn có bạch lúc có thể cho nó điểm uy hiếp lực hồ ly chỉ cần lạnh lùng thoáng nhìn vốn đang nhiệt tình như lửa muốn nhân viên chăn nuôi đầu uy tiểu gấu trúc liền lùi về đầu Chính mình đi gặm chính mình bánh quy. Linh Hy rốt cuộc có thời gian ăn chính mình làm bữa sáng. Không thể không nói dậy sớm đi vừa đi, sắc thật thực có thể tiêu hao thể lực, đặc biệt là cơm sáng trước vận động, đói đến phi thường mau. Nàng bơ dâu tây sang nguyết ở thương thương trong không gian phóng giữ tươi, lấy ra tới về sau bơ còn không có hòa tan, mềm đắp đắp dày đặc bơ hỗn loạn cắt thành một nửa dâu tây, không khẩu ăn bơ ăn nhiều dễ dàng nhị, nhưng là có dâu tây liền sẽ không, còn sẽ ra tăng trái cây tươi mát cảm liên quan giản dị bánh mì phiến đều trở nên chua chua ngọt ngọt có lò nướng lúc sau linh hy nướng bánh mì cũng càng ngày càng ra dáng ra hình không hề là trước đây nướng đại mản thầu hương vị nàng còn dùng sữa dê làm ra mỡ vàng có mỡ vàng phong vị bánh mì càng thêm mềm mại loại hương nàng còn nướng từng bước từng bước hamburger bánh mì mặt trên còn dải mẹ trắng bên trong bánh nhân thịt cực đại một cái vừa thấy chính là chính mình trong nhà mới có thật thành phất lượng đặc biệt là cấp tiểu hùng sư tử cùng liệp báo chờ đại hình động vật bánh mì cũng đại Bánh nhân thịt lớn hơn nữa. Chúng nó một ngụm liền nuốt một cái, một lần có thể ăn được mấy cái. Ăn xong bữa sáng mới chính thức bắt đầu leo núi, có bạch rút ở nhưng thật ra thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Hắn dựa theo chính mình ký ức mang Linh Hy trực tiếp đi xem có thể tảng lớn gieo trồng mặt cỏ. Vào buổi chiều phía trước vẫn là tìm được rồi hai đại phiến mã. Tuy nói có một ít thấp bé bụi cây, nhưng cũng vấn đề không lớn. Linh Hy tuyển định vị trí, sở hữu tể tể môn đều tới giúp nàng làm cỏ rút bụi cây trong chốc lát công phu liền sửa sang lại hảo một khối sạch sẽ thổ điện dùng tay ruộng cơ lê một lê đem linh điền thổ rơi tại mặt trên linh hy lấy ra một túi tiểu mạch dùng tiểu mạch viên đương hạt giống làm thiên nga rơi tại trong đất vị vị phun nước đem mà tới một lần một tảng lớn tân tiểu mạch mà liền loại hảo linh hy sợ nơi này ly nhà gỗ nhỏ qua xa mọc ra tới tiểu mạch mầm sẽ bị mặt khác động vật cùng loài chim ăn luôn còn động thủ dùng thảo cùng gậy gỗ chắt một cái người bù nhìn đức mục ngao ô một tiếng muốn ở người bù nhìn bên cạnh lại làm một cái dơm dạ cẩu. Linh Hi nghe xong giờ khóc giờ cười. Nó thốt ra lời này ra tới, mặt khác nhại con cũng muốn, thời gian còn lại bọn họ tất cả đều ở làm đủ loại dơm dạ động vật. Bạch thúc vốn dĩ đối cái này hoạt động khịt mũi coi thường, làm dơm dạ hoa hoa gì đó, mới không phải hồ linh nên làm sự. Không nghĩ tới bị Linh Hi tắt một phen cỏ khô, ngươi làm một cái hồ ly đi, liền đặt ở người bù nhìn bên cạnh, cùng nó rửa gần. Hưng hực nghe xong cũng muốn đem chính mình làm dơm dạ hùng đặt ở người bù nhìn bên cạnh tể tể môn đều cam chịu người bù nhìn chính là nhân viên chăn nuôi đều giành giật từng giây làm chính mình dơm dạ động vật muốn đoạt ly nhân viên chăn nuôi gần nhất vị trí bạch thúc vốn đang không muốn làm không biết có phải hay không bị cái này không khí cảm nhiễm yên lặng tiếp nhận tới không rên một tiếng bắt đầu làm hồ ly cuối cùng làm được dơm dạ động vật thật sự đồ sộ cơ hồ tận dụng mọi thứ chiêm cứ này khối địa mỗi một góc đặc biệt là người bù nhìn trên người còn treo vài cái chẳng qua bên người nàng gần nhất vị trí vẫn là bị hồ ly chặt chẽ chiếm cứ ai đều đoạt bất quá hắn linh hy đem này đó rơm dạ động vật đều cắm trên mặt đất còn cấp người bù nhìn phùng thượng một cái mũ mặt trên còn bộ hai cái đại bao nylon gió thổi qua liền rầm rầm rung động như vậy là có thể khởi đến kinh sợ tác dụng về sau tới tới nước cùng trồng trọt đều yêu cầu đi ra một khoảng cách không giống linh điền cùng trước cửa mà giống nhau như vậy phương tiện vịt, vịt phẩy phẩy cánh kêu hai tiếng cặc cặc ta sẽ thường xuyên lại đây tới nước. Linh Hi không cấm cảm thán, còn hảo tự mình có nhiều như vậy nhãi con, môi chỉ đều giúp đỡ, càng nhiều mà đều không lo loại không ra. Nàng còn không xác định như vậy khai khẩn ra tới hôn hợp thổ địa có thể hay không giống linh điền giống nhau phì nhiêu, có thể hay không không cần bón phân cũng có thể lớn lên thực hảo. Nếu mọc không được, còn muốn đi dưới chân núi trong thôn sưu tập một chút nông dân trồng trọt dùng phân hóa học. trừ bỏ linh điền cùng trước cửa thổ địa, lại nhiều này hai khối diện tích trọng đại thổ địa. Tương lai có thể thu hoạch lương thực cũng sẽ càng nhiều. Linh Hy quyết định chờ trên núi Tiểu Mạch thu hoạch về sau tất cả đều đưa đến đệ nhị căn cứ, làm chư giao cùng Thư Đại Vân đi bán cho càng nhiều nhân loại. Đêm nay Chim Di muốn đi đệ nhị căn cứ đưa đồ ăn, Linh Hy tưởng cùng nó cùng đi căn cứ nhìn xem chư giao cùng Thư Đại Vân tân cửa hàng. Nàng tưởng đem chính mình ở Linh Điền ngoại trồng ra Tiểu Mạch mầm tin tức tốt nói cho các nàng. Từ đi vào nơi này Linh Hy còn không có hạ quá sơn, vào đêm lúc sau, Chim Di chuẩn bị xuất phát. Linh Hy không biết muốn hay không lưu đã ngủ tể tể môn lưu lại nơi này. Đầu dương bạch lúc dương mắt ra, ngươi đi đi, có ta ở đây này bảo hộ chúng nó. Linh Hy do dự một chút. Chư giao cùng Thư Đại Vân sớm liền muốn cho nàng đi đệ nhị căn cứ trong tiệm nhìn xem, nàng vẫn luôn không rảnh, hôm nay vừa lúc có thời gian lại có muốn đi ý niệm, lâm ra cửa ngược lại lại dối dám lên. Lâu như vậy mà thế sinh hoạt làm nàng dưỡng thành chỉ cần ra cửa liền muốn dịu ra dắt trẻ thói quen. Hiện tại liền như vậy tiêu sái đương phủi tay trưởng quậy đi hảo tỉ mọi nơi đó xuyến môn, còn có điểm không yên tâm. Linh Hy lý giải nàng mẹ vì cái gì mỗi lần đi ra ngoài cùng các bằng hưu ăn cơm đều sẽ mang theo chính mình, trước kia khi còn nhỏ cảm thấy tham gia đại nhân tụ hội thực biến yếu, còn phi thường không vui đi theo đi ra ngoài. Hiện tại nghĩ đến, nàng mẹ cũng giống nàng giống nhau quá mức thật cẩn thận. Được đến bạch lúc bảo đảm, Linh Hy quyết định đem cái này ra lâm thời giao cho đối phương. Tạm thời phong ngươi vì nhân viên chăn nuôi không ở thời điểm đệ nhất thuận vị ra trường, nhất định phải chiếu cố hảo chúng nó. Linh Điền chỉ có bị thương dị năng động vật, mặt khác nhại con vừa nghe muốn đi căn cứ liền tất cả đều tránh còn không kịp, chúng nó đối căn cứ có bóng ma tâm lý, không muốn xuống núi. Linh Hi nửa đêm mới đến đệ nhị căn cứ, ngày hôm sau buổi tối mới có thể trở về. Nghĩ đến phải rời khỏi suốt 24 giờ, nhân viên chăn nuôi trong lòng còn có điểm không đế. Hồ Ly không kiên nhận nói, chúng nó đều có dị năng. So ngươi lợi hại nhiều, chính ngươi chú ý an toàn mới đúng. Nàng mang theo thương thương đại quất cùng thỏ thỏ cùng đi, rau dưa cùng trái cây đều ở miêu miêu chuột chuột trong không gian, thỏ thỏ có thể bảo hộ bọn họ. Chim di không cần mang theo rau quả sọn, chỉ cần chở Linh Hy một người. Linh Điển còn có mấy chỉ bị thương chưa lành dị năng động vật, sở hưu nhãi con chia làm hai đội, một bộ phận đi theo chính mình, một bộ phận lưu tại trên núi đi theo bạch đúc. Linh Hy lưu luyến mỗi bước đi bò lên trên chim di bối. 79 đệ 79 chương đặc đại tăng thi triều Trước lạ sau quen, lại lần nữa bị chim di mang theo ở trên trời phi, Linh Hy đã không nghĩ nguyên lai like như vậy chân mềm, thậm chí còn có thể lớn mật hướng nơi xa xem. Sợ bị người nhìn đến, chim di phi thật sự cao, từ dã ngoại hướng phòng ốc dậy đặc chỗ bay đi, càng đi trước phòng ốc càng cao. Chờ nhìn đến cao ngất nhà lầu lúc sau, cũng đã bước vào căn cứ địa bàn. Linh Hy không có trước tiên thông chi chư giao cùng thư đại vân chính mình sẽ đến. Bất quá chim di đã ngửa quen đường cũ ngừng ở rau quả cửa hàng trong viện. Đệ nhị căn cứ cửa hàng so đệ nhất căn cứ muốn đại, còn có một cái tiểu viện tử, đối chim di qua lại tặng đồ thực phương tiện, chư giao cùng thư đại vân đã ở trong sân đợi. Ở nhìn đến Linh Hy từ điểu trên lưng xuống dưới lúc sau, hai người đều trừng lớn đôi mắt, kinh hỉ nói, sao ngươi lại tới đây? Linh Hy, chúng ta ở nơi đó đã yên ổn xuống dưới, vừa lúc có thời gian ta đến xem các ngươi. Đem thương thương chữ vật không gian cùng Linh Điền giao quả tất cả đều giúp hai người rời đi ra tới. Linh Hy hảo hảo đánh giá một chút đệ nhị căn cứ cửa hàng này, nếu cái này phòng ở không phải ở căn cứ, như vậy cũng là nàng sẽ thích định cư loại hình. Đệ nhị căn cứ tầng lầu không bằng đệ nhất căn cứ cao, cửa hàng này cũng không phải ở nhất phồn hoa trên đường, cho nên chiếm địa diện tích rất lớn, nhưng là tiền thuê cũng không cao. Trong tiệm có hai cái phòng, bị chư giao cùng Thư Đại Vân cải tạo thành phòng ngủ cùng phòng bếp. Thư Đại Vân đem chính mình nguyên lai trong nhà gia cụ tất cả đều dọn tới rồi nơi này, so với Linh Hy nguyên lai chỉ có chương giường cửa hàng, nơi này thoạt nhìn còn có vài phần ấm áp. Cửa sổ thượng còn có chư dao chết ngàn hạt giấy. Bất quá nàng một hai phải nói đó là chim di. Chim di đứng ở chư dao trên vai đi mổ kêu mấy cái tiểu hạt giấy, tim ti kêu một tiếng, một chút đều không giống ta. Linh Hy liền cười rộ lên, xem từ từ mượt mà béo trăng chim nhỏ ở nữ chủ nhân trên mặt dùng sức cỏ. Liên tính mỗi ngày cùng chính mình ở trên núi sinh hoạt, chim di nhìn thấy chư giao lúc sau vẫn là thực dính đối phương, thân thiết thực, ở chư giao trên vai cho chính mình trải vớt cánh thượng lông chim. Thư đại Vân Mang Linh Hi tới rồi trong tiệm, cho nàng xem chỉnh chỉnh tề tề rậm rạp kệ để hàng, tự hào nói, nhìn xem, có phải hay không so nguyên lai like cửa hàng đại không ít, nơi này có thể phóng ban đầu hai cái cửa hàng thêm lên hóa. Linh Hi gật gật đầu, nơi này thật không sai, so đệ nhất căn cứ cửa hàng còn đồng. Tuy rằng vị trí có điểm thiên Nhưng là lưu lượng khách vẫn là rất lớn. Chư Giao đi tới nói, hiện tại mỗi ngày tới khách nhân càng ngày càng nhiều, còn có một ít là đệ nhất căn cứ tới, có người hỏi qua người, chúng ta liền nói người đi mặt khác căn cứ tìm thân nhân. Các nàng còn làm cái sổ sách, đem mỗi ngày bán đi đồ vật cùng tiến trướng tất cả đều ghi tạc vợ thượng, Linh Hy phiên phiên sổ sách, cảm giác chính mình giống cái tới thị sát phía sau màn đại lao bảng. Nàng đem sổ sách đặt ở một bên, từ trong không gian lấy ra chuyên môn cho các nàng hai làm bánh quy cùng tiểu điểm tâm đây là ta chính mình làm nếm thử chư giao hoan hô một tiếng đã lâu cũng chưa ăn qua ngươi làm ăn ngon thư đại vân cũng hít hít cái muối, thơm quá a nữ sinh đều đối loại này đẹp lại ăn ngon tiểu điểm tâm không hề sức chống cự đặc biệt là linh hy làm bánh quy nhỏ vẫn là đủ loại động vật hình dạng đại bộ phận đều là miêu miêu cùng hừng hực chư giao một bên loát đại quất một bên nhìn trong tay miêu miêu đầu bánh quy có điểm không đành lòng hạ khẩu thư đại vân đã ăn ngấu nghiến ăn vài khối chư giao cấp linh Hi đổ một ly hồng trà Hôm nay buổi tối không cần ngủ, chúng ta có thể chơi cả một đêm. Có điểm hơi khổ hồng trà cùng ngọt ngào bánh quy nhỏ rất xứng đôi, Linh Hy chính mình cũng cầm khối bánh quy nhỏ. Ngươi ở trên núi quá đến thế nào, vui vẻ sao? Tuy rằng ngươi cho chúng ta viết tin, nhưng là ta còn là không thể tưởng được như thế nào có thể ở vùng hoang vu dã ngoại trụ đến thoải mái dễ chịu. Chư ra hỏi. Phần 101 Linh Hi bẻ thoái một khối bánh quy đút cho nhảy tới nhảy lui chim di, ở trên núi siêu cấp vui vẻ. Yên tâm đi nàng nhìn về phía chư giao cùng thư đại vân, ta thực am hiểu dã ngoại cầu sinh, huống chi còn có như vậy nhiều dị năng động vật tại bên người, so ở căn cứ thời điểm vui sướng nhiều. Có lẽ giống nàng người như vậy trời sinh liền thích hợp sống một mình, không cần cùng người giao tiếp, không có người tới quấy dày sinh hoạt vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đơn giản một chữ khái quát chính là, sảng. Đặc biệt là hiện tại, không phải ở nông gia nhạc khi cái loại này liền môn đều ra không được trời đông ra rét, trên núi xanh um tươi tốt. Xuân về hoa nở, thời tiết không nóng không lạnh, so ở nông gia nhạc thời điểm còn muốn thoải mái rất nhiều lần. Ta kiến một cái nhà gỗ nhỏ, thoạt nhìn nhỏ điểm, nhưng là gia cụ cũng thực đầy đủ hết, trung quanh phong cảnh cũng thực hảo. Còn ở phía sau cấp các con vật kiến một cái loại nhỏ công viên cho chơi, ngày thường chúng nó liền ở trong núi nơi nơi vui vẻ, ta liền trồng trọt nấu cơm loát súng vật, trồng trọt sống cũng thực nhẹ nhàng, tể tể môn đều có thể hỗ trợ làm việc. Linh Hy vừa nói khởi trên núi sinh hoạt liền rừng không được tới. Trên núi còn có rất nhiều tiểu hoa, cùng mặt thế trước chưa biến dị hoa rất giống, một tảng lớn một tảng lớn mở ra, nhà ở bên cạnh cây đại thụ kia rất lớn, mùa hè thời điểm ở dưới bóng cây thừa lương hẳn là cũng sẽ không thực nhiệt. Chờ đến càng nhiệt một chút chúng ta liền lại nhiều kiến mấy cái nhà gỗ nhỏ, làm tể tể môn tùy tiện chọn chính mình tưởng trụ phòng. Vốn dĩ ở nông gia nhạc thời điểm, Linh Hy phải làm sống tất cả đều tự tay làm lấy, hiện tại có bạch lúc cái này lôi điện hệ dị năng. Nàng một bên giã ngoại cầu sinh một bên còn quá hiện đại xã hội sinh hoạt, liền đồ điện đều có thể dùng. So với trước kia phương tiện không phải nhỏ tí tẹo. Nghe Linh Hy nói xong trên núi sinh hoạt, chư giao cùng thư đại vân tất cả đều hâm mộ không được, rất muốn đi nhìn xem đồng thoại đi ra nhà gỗ nhỏ. Mặt thế người đều thích ở căn cứ tế tới tế đi, cảm thấy người càng nhiều càng có cảm giác an toàn, căn bản là thể hội không đến chính mình có được một cả tòa đỉnh núi vui sướng. Nói ngắn lại Linh Hy tổng kết nói ta đã trước tiên quá thượng về hưu sinh hoạt, chư dao cảm thán, ngươi này đâu chỉ là về hưu sinh hoạt, quả thực là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sinh hoạt. vốn dĩ ta còn cảm thấy chúng ta đã qua thực dễ chịu, cùng ngươi so sánh với vẫn là gặp sư phụ thư đại vân nói, ta đều không nghĩ khai cửa hàng, muốn đi ngươi trên núi nghỉ phép, kia vẫn là không được. linh hy cười hắc hắc, về sau các ngươi nhiệm vụ liền càng trọng, nàng đem chính mình giải lên linh điền thổ liền có thể loại ra tiểu mạch sự giảng cấp chư dao cùng thư đại vân nghe. Hai người tất cả đều cả kinh nói không nên lời lời nói. Xác định thật sự có thể trồng ra. Thư Đại Vân chốc trước mắt, không nói dỡn ta từ mà thế lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua có thể mọc ra bình thường thu hoạch thổ địa, còn có thể bình thường sinh trưởng tất cả đều là thực vật biến lĩnh dị. Linh Hy gật gật đầu, thật sự có thể loại. Nàng làm thương thương từ trong không gian phun ra một cái chậu hoa, đi Linh điền phủng một phen nâu đen sắc thổ ra tới, các người đi địa phương khác đào điểm thổ bỏ vào đi. Sau đó ở chậu hoa bên trong trộn lẫn điểm linh điền thổ, đem tiểu mạch gieo đi, nhìn xem có thể hay không mọc ra tới. Các nàng hai cái đều đợi không được ngày mai, lập tức liền lôi kéo Linh Hy tìm cái không ai đào thổ. Đem chậu hoa điền đến hai phần ba mãn, đem linh điền thổ cũng trộn lẫn đi vào, ở bên trong thả tiểu mạch hẳn giống. Linh Hy cũng không biết căn cứ loại này ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng thổ những có thể hay không giống trên núi thổ địa giống nhau nảy mầm nhanh như vậy. Linh Hy đem chậu hoa thích đáng đặt ở cửa sổ thượng chỉ cần chờ mấy ngày là có thể ra kết quả tiểu mạch nảy mầm thức mau vượt qua kia đoạn thời gian còn không nảy mầm phỏng trừng chính là thất bại thư đại vân ngưng kết ra một cái tiểu thủy cầu cấp chậu hoa rót điểm nước hy vọng có thể thuận lợi trồng ra loại này thổ nếu là đều có thể loại ra thu hoạch ngươi chính là cứu vớt thế giới đại công thần linh hy trên núi ô nhiễm không nghiêm trọng thực vật đều thực tươi tốt ta ở trên núi tân sáng lập hai đại phiến thổ địa nếu tất cả đều thuận lợi mọc ra tới nói trong tiệm tiểu mạch cung ứng cũng thực sung túc có thể cho càng nhiều người cũng có thể ăn thượng lương thực. Hiện tại có thể làm chỉ có đợi. Chư giao biên nói chuyện biên thần thần bí bí lấy ra thứ gì, ở Linh Hy trước mắt cơ cơ Nhìn xem ta cho ngươi chuẩn bị cái gì thứ tốt. Thương thương cùng đại quất đều tò mò thò qua tới xem, chim di bay đến chư giao trên vai, vai vai đầu. Linh Hy nhìn thoáng qua trong tay đối phương rầm triển khai quần áo, cư nhiên là một cái màu xanh lục váy. Mặt trên còn theo không biết tên tiểu thảo. Chư giao đắc ý chỉ chỉ, đây là cây me đất. Chính là trong truyền thuyết cỏ bốn lá, có thể cho người ta mang đến may mắn. Đây là điều thật xinh đẹp váy ngụ ý cũng thực hảo, tay áo thượng còn chế đường viền hoa, liền nút thắt đều là tình xảo màu lục đậm, làm người liếc mắt một cái xem qua đi liền trước mắt sáng ngời. Linh Hy vừa thấy liền thích. Thư Đại Vân cười nói, chư dao từ nhìn đến này váy thời điểm liền nói ngươi mặc vào nhất định đẹp, hơn nữa ngươi lại thích màu xanh lục, chúng ta liền trực tiếp mua đã trở lại. Linh Hy tiếp nhận tới gãi gãi đầu, chính là ta ngày thường căn bản không mặc váy. Xuyên loại này quần áo căn bản không có phương tiện làm việc, nàng đều nhớ không rõ có bao nhiêu thời gian dài không có mặc qua váy, nàng tủ quần áo tất cả đều là khó phân nam nữ to rộng áo hù tỉ cùng đồ thể dục. Chư giao xoay eo, học xuyên một xuyên sao, không trang điểm đẹp một chút chính là lãng phí ngươi mặt cùng dáng người. Chính là, Thư Đại Vân nhớ tới cái gì, cười xấu xa nói, ngươi hiện tại có phải hay không cùng cái kia bạch rút ở cùng một chỗ, ít nhất không phải không ai thưởng thức. Đối mặt chư giao cùng Thư Đại Vân bắt quái ánh mắt. Linh Hy hoảng hốt chi gian cảm giác chính mình về tới trước kia bị bạn cùng phòng treo gẹo treo chọc đoạn thời gian đó. Nàng không cấm chấm tư, hồ ly có nhân loại bình thường thẩm mỹ sao. Nghĩ đến đối phương nhiều lần ghét bỏ biểu tình, Linh Hy cảm thấy liền tính ăn mặc ở hoa hỏe lòe loẹ loẹt đều sẽ bị nói xấu. Bất quá nhưng thật ra nhắc nhở nàng một sự kiện. Bạch thúc biến thành hình người thời điểm luôn là ăn mặc kia một thân màu đen quần áo, tam chín phần mười là chính hắn biến ra. Tuy rằng màu đen là vĩnh không làm lỗi nhan sắc, nhưng là xem lâu rồi cũng có chút thẩm mỹ mệt nhọc đối phương biến thành hình người lúc sau một thân hắc cùng chung quanh phong cảnh thật sự không hợp nhau tựa như một cái lánh khốc vô tình hắc ý ly nhân lầm sông vào ấm áp thế giới cổ tích linh hi cảm thấy chính mình hẳn là cấp hồ ly chuẩn bị một ít quần áo làm đối phương biến thành hình người thời điểm thay đổi nghĩ đến đối phương gương mặt kia linh hi đột nhiên có đủ loại ý niệm loại cảm giác này như là nhiều một cái nhan giá trị nghịch thiên bút bê tây dương vẫn là có thể tùy ý trang trí cái loại này nàng khi còn nhỏ thích nhất chơi cái loại này biến trang trò chơi nhỏ không nghĩ tới lớn lên về sau còn có cơ hội đùa thật người bản tựa như chư giao nhìn đến đẹp quần áo tựa như cho nàng mua tới giống nhau linh hy cảm thấy bạch rút gương mặt kia liền như vậy phóng sắc thật phí phạm của trời nàng cũng có thể mua một ít quần áo tới dựa theo chính mình thẩm mỹ cấp đối phương trang điểm thư lại vân hồ nghi nói ngươi như thế nào đột nhiên cười đến giống cái quái a thật đáng sợ linh hy sờ sờ miệng mình ân có sao Nàng đánh lên tinh thần, ngày mai đóng cửa về sau chúng ta liền đi dạo phố mua quần áo đi. Nàng có chư giao cùng Thư Đại Vân cho nàng tích cốc lên mặt thế tệ, này đó tiền số lượng thêm lên có thể ở toàn bộ căn cứ đi ngang, vẫn là có thể thượng ẩn hình phú hào bảng cái loại này. Cái này đề nghị đương nhiên đạt được mặt khác hai người hai tay hai chân tán thành. Ngày hôm sau quan cửa hàng sớm, Linh Hy cùng chư giao cùng Thư Đại Vân dạo biến đệ nhị căn cứ sở hữu bán quần áo cửa hàng nàng ở căn cứ liền đem chính mình mặt hóa thành người khác nhận không ra bộ dáng cũng may nơi này cũng không có bao nhiêu người nhận thức nàng thư đại vân nói đệ nhất căn cứ cái kia kêu, kêu chúc hàng dị năng giả còn đã tới vài lần mỗi lần đều hỏi ngươi chư giao nghe nói ngươi đi rồi hắn nhưng thất vọng rồi còn đuổi theo hỏi chúng ta ngươi đi đâu cái căn cứ linh hy cảm thấy nói chuyện hướng đi lại bắt đầu dần dần kỳ quái chạy nhanh nói sang chuyện khác nói các ngươi có hay không nghe nói đệ nhất căn cứ bắt giữ dị năng động vật tin tức chư giao Lúc trước các người đem dị năng động vật mang đi lúc sau, căn cứ đều nổ tung chảo, nhưng lại như thế nào tìm đều tìm không thấy. Gần nhất bọn họ không biết từ nơi nào nghe nói phía đông bắc hướng có chạy ra đi động vật tin tức, phái rất nhiều người đi nơi đó tìm. Dị năng động vật cùng chính mình nơi địa phương là tây nam, căn cứ cũng không biết vì cái gì vừa lúc đi tương phản phương hướng. Xem ra một chốc một lát còn tìm không đến bọn họ nơi đó. Linh Hi lúc này mới yên lòng. Cùng tiểu tỷ muội cùng nhau đi dạo phố mua mua mua cảm giác quá mức tốt đẹp. Linh Hy nhất thời đều quên mất chính mình còn thân ở mặt thế. trừ bỏ thêm vào một ít quần áo cùng bốn kiện bộ, nàng còn mua rất nhiều trên núi có lẽ có thể sử dụng được đến đồ vật, trong đó liền có một bộ màu sắc rực rỡ thuốc màu. Chờ đến nàng trở về về sau còn có thể cho chính mình tể tể môn hỏa một trương đại đại ảnh gia đình treo ở trên tường. Nghĩ đến đêm nay muốn đi, Linh Hy không chế không được chính mình muốn đại mua đặc mua băng tay rủ, nàng cũng vô cùng nhuẩn nhuyễn cảm nhận được không kém tiền mua sắm vui sướng. Liên ở các nàng ba cái còn ở trên đường phố đi dạo thời điểm, đột nhiên không biết nơi nào vang lên thật lớn tiếng cảnh báo. Trên đường tất cả mọi người dừng lại bước chân, sôi nổi hướng chung quanh kiến trúc bên trong chạy tới. Làm sao vậy? Linh Hy hoảng sợ, hỏi bên cạnh hai người. Thân hoa cùng ta nói rồi, gần nhất có tang Thi Triều lui tới, hơn nữa lại đây phương hướng chính là căn cứ phương hướng. Thư Đại Vân cho mày. Linh Hy khó hiểu nói, tang Thi Triều hẳn là tiến không đến căn cứ liền sẽ bị dị năng giả tiêu diệt đi theo lý thuyết là như thế này chưa giao lôi kéo các nàng hướng trong tiệm chạy nhưng là loại này cảnh báo vang lên tới thời điểm đã nói lên xuất hiện căn cứ đều giải quyết không được phiền thoái rất có thể là một lần đặc đại tang thi triều tám mươi đệ tám mươi chương động vật quân đoàn nghĩ đi ra ngoài dạo một lát liền trở lại trong tiệm các nàng đem nhãi con đều đặt ở trong tiệm linh hy còn làm thỏ thỏ ra tới canh giữ ở đại quất bên người không nghĩ tới trước khi đi sẽ tao nộ đệ nhị căn cứ trọng đại cảnh báo cũng may này phố ly cửa hàng không xa Chạy về trong tiệm lúc sau, Linh Hy làm đại quất đi vào ba lô, chính mình bối thượng bao, trong lòng ngực ôm thỏ thỏ, căn cứ không an toàn, các ngươi trước cùng ta cùng nhau đi thôi. Tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, sở hữu có thể chiến đấu dị năng giả đều phải đi ra ngoài chiến đấu thư đại vân đem chư giao hướng Linh Hy kia đầy đầy, ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lưu lại giúp những người khác, các ngươi đi trước. Linh Hy không muốn làm thư đại vân chính mình lưu lại, nàng làm chư giao tiên tiến đến linh điển, ta đây cũng cùng ngươi cùng nhau chúng ta đi trước nhìn xem tình huống thư đại vân ngươi không cần lưu lại nơi này tang thi triều thế tới rào dạng nói không chừng phạm vi cũng rất lớn kia cũng không thể lưu chính ngươi đi chiến đấu quá nguy hiểm linh hy kiên trì nói ta lưu lại bồi ngươi nàng trong tay có thỏ thỏ ở liền tính là tang thi vây thành cũng có thể toàn thân mà lui thư đại vân chỉ phải đáp ứng mang theo nàng từ phía sau đường phố đi hướng căn cứ bên ngoài thân hoa mấy ngày hôm trước thời điểm liền nói dụng cụ giám sát đến tang triều. thư đại vân nói Nhưng tín hiệu khi có khi vô, ai đều lấy không chuẩn chúng nó có thể hay không ở trên đường rời đi phương hướng. Linh hy tưởng, nàng ở căn cứ ngây người lâu như vậy, đã rất ít nghe được tàng thi triều tin tức. Đại bộ phận tàng thi đều là linh tinh phân bố, ở căn cứ quanh thân lắc lư đều bị ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dị năng giả tiêu diệt, tình hình chung là tiến không đến trong căn cứ mặt. Đệ nhị căn cứ cùng đệ nhất căn cứ cấu tạo có điều bất đồng, đệ nhất căn cứ bên ngoài còn có ngoại thành, đệ nhị căn cứ chẳng phân biệt nội thành ngoại thành Có rất nhiều điều liên tiếp phần ngoài con đường, còn có một cái lộ nối thẳng đệ nhất căn cứ. Phần 102. Nếu đệ nhị căn cứ bị tang thi triều vây quanh, như vậy đệ nhất căn cứ cũng sẽ gặp được đồng dạng tình trạng. Trên đường phố người thường tất cả đều hướng bên trong chạy, chỉ có dị năng giả ngược dòng mà lên, đạo nghĩa không thể chối từ đi trước nguy hiểm nhất địa phương, còn có người ở trên đường phố hỗ trợ sơ tán đám người. Linh Hy đi theo thư đại vân tới rồi đệ nhị căn cứ ngoài thành. Nơi này đã tụ tập rất nhiều dị năng giả. Linh Hy thậm chí còn ở trong đám người thấy được Phó Niên Phong cùng mặt khác dị năng tiểu đội thành viên. Linh Hy ở căn cứ liền sẽ ngụy trang chính mình mặt, kết quả đối phương thế nhưng nhận ra nàng. Không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này, Phó Niên Phong trong mắt có chút hơi hơi kinh ngạc, cùng nàng liếc nhau, hơi gật đầu liền tính chào hỏi qua. Thư Đại Vân qua đi hỏi, thế nào? Phó Niên Phong sắc mặt ngưng trọng, tình huống không lạc quan, đây là trước đây chưa từng gặp đặc đại tang Thi Triều. Chúng nó mục tiêu kỳ dị minh sát. Chính là ở chiều nhân loại tụ tập mà xuất phát, trung gian còn có rất nhiều có thể quấy nhiễu tín hiệu cường hóa tăng thi, giám sát dụng cụ cũng trở nên hỗn loạn. Linh Hy theo tầm mắt mọi người nhìn về phía nơi xa, chỉ này liếc mắt một cái khiến cho nàng nổi lên một tầng nổi da gà. Phóng nhãn nhìn lại, dầm dạp đen nghìn nghịt một tảng lớn, chúng nó toàn bộ đều là tăng thi, hơn nữa tốc độ không chậm. Nàng còn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tăng thi. Không chỉ là nàng chính mình cảm thấy sợ hãi, có chút dị năng giả đều bắt đầu co rúm. Nhiều như vậy Tăng Thi, căn cứ sẽ luôn hăng đi. Phó Niên Phong lạnh lùng nói, sẽ không, chỉ cần chúng ta bảo vệ cho căn cứ bên ngoài, Tăng Thi vào không được. Chính là căn cứ nhập khẩu không chỉ có chỉ có này một chỗ, nơi này chỉ là lớn nhất nhập khẩu mà thôi, chúng ta liền tính ở chỗ này thủ, Tăng Thi cũng sẽ từ mặt khác đường phố tiến vào căn cứ. Chúng ta bên cạnh chính là đệ nhất căn cứ, nói không chừng chúng nó còn sẽ từ đệ nhất căn cứ theo qua đi, đến lúc đó chúng ta căn cứ vẫn là hai mặt thù địch. Phó Niên Phong Mặt khác nhập khẩu cũng đều có dị năng giả chờ ở nơi đó, thân hoa ở căn cứ đã cùng những người khác làm an bài, đã thông chi đệ nhất căn cứ, nếu mặt khác nhập khẩu thủ không được, chúng ta tùy thời phái người qua đi tiếp viện. Không đợi đối phương nói cái gì, Phó Niên Phong dẫn đầu đi vào sở hữu dị năng giả phía trước. Linh Hy nhớ rõ trước kia ở dị năng tiểu đội, đối phương vẫn luôn là mở đường cái kia, liền tính là hiện tại cũng không ngoại lệ. Cho dù sở hữu dị năng giả đều tưởng sau này trốn, hắn cũng gương cho binh sĩ che ở mọi người trước người. Như vậy dũng khí thực có thể kéo những người khác, Linh Hy cùng Thư Đại Vân cũng đi theo hắn bên người, mặt khác dị năng giả lúc này mới đánh lên tinh thần đối mặt sắp đã đến địch nhân. Thư Đại Vân đối Linh Hy nói, giống như lại về tới nguyên lai thời điểm, trước kia chúng ta cũng là như thế này kể vai chiến đấu. Liên tính ở tiểu đội đánh Tăng Thi đoạn thời gian đó thực cú ám, nhưng lại lần nữa cùng quen thuộc người đứng chung một chỗ đối mặt Tăng Thi, Linh Hy cơ bắp ký ức lại lần nữa bị đánh thức. Nàng lấy ra hồi lâu không dùng đoàn đao, tự động dựng thẳng lên cảnh giới cắt đến chiến đấu hình thức. Không chờ tang thi tới gần, Phó niên phong liền triệu chúng nó trung tốc độ cực nhanh cường hóa tang thi phóng thích dị năng, thư đại vân theo sát sau đó vì đối phương rửa sạch quanh thân tiểu lâu la. Đây là một hồi hỗn chiến. Tang thi số lượng trước nay chưa từng có, sở hữu dị năng giả cũng chưa gặp qua lớn như vậy quy mô tang thi triều, hơn nữa bọn họ trước đó không có nguyên vẹn chuẩn bị, chỉ có thể cắn răng căng ra đầu đi phía trước hướng. Vừa mới bắt đầu linh hy còn sợ bại lộ trong lòng ngực thỏ thỏ dùng đoàn đao cùng chủ ý đầu cấp tang thi bạo đầu đến sau lại chậm dại phát hiện băng nàng chính mình sức chiến đấu căn bản không được chung quanh dị năng giả tất cả đều thấy chết không sờn thể lực chống đỡ hết nổi người liền thối lui đến mặt sau dùng đao dùng côn mặt khác dị năng giả lại đổi đến phía trước tới linh hy đem bị tiểu đao chấn đến chết lặng tay thay đổi đổi liền ở nàng đổi tay này trong nháy mắt rất nhiều gà tặc cường hóa tang thi liền nhìn chuẩn thời cơ chiều nàng phát lại đây thư đại vân mắt sắc nhìn đến nàng nơi đó cẩn thận Linh Hy không kịp trốn, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra thỏ thỏ, dùng laser bắn chết một tảng lớn. Liền tinh hoạch đều không kịp đảo. một đám tang thi tiếp theo một khắc phê. Sinh tử tồn vong hết sức, Linh Hy căn bản không rảnh lo cái gì bại lộ không bại lộ, tới một đám sát một đám. Thỏ thỏ nghịch thiên dị năng ở qua lâu như vậy không cần chiến đấu sinh hoạt lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa phái thượng đại công dụng, mang theo lấy một địch trăm tư thế, đảo mắt liền quét sạch một mảnh tang thi. Linh Hy đơn giản vọt tới đằng trước nàng ở phía sau dễ dàng nộ thương đến mặt khác dị năng giả thư đại vân dùng thủy cầu giúp nàng rửa sạch bên người tận dụng mọi thứ tăng thi hô ngươi tới phụ trách đánh những cái đó không dễ ứng phó cường hóa tăng thi ta giúp ngươi nhìn chằm chằm phía sau này đó cường hóa tăng thi thoạt nhìn tựa như bình thường tăng thi đầu mục chúng nó có chút còn có chính mình kinh nghiệm chiến đấu ở phát hiện linh hy là cái khó đối phó con nhím lúc sau liền đem mục tiêu chuyển rời đến mặt khác dị năng giả trên người tránh đi linh hy cùng thỏ, thỏ chuyên môn đi tìm người khác phiền toái. Cũng may phó niên phong cao giai lôi điện hệ cũng không phải ăn chay, mấy cái cầu trạng kia chớp ném qua đi là có thể tạc rất vài cái tăng thi. Linh hy bên này ba người dần dần trở thành dị năng giả nhóm phần đầu chiến lực, nhưng nhân loại có thể lực cực hạn, tăng thi không có, chúng nó vĩnh viễn không biết mệt mỏi giống nhau che già mang mọc, đạp lên đồng loại thi thể thượng nghe nhân loại mới mẻ huyết nhục hương khí đi phía trước hướng. Mặc dù là lần thứ hai tử vong cũng vô pháp ngăn cản chúng nó đối máu tươi khát vọng, trừ bỏ linh hy cùng phó niên phong những người khác dần dần cảm giác được mệt mỏi có người bị tang thi cắn thương cánh tay thống khổ la lên một tiếng linh hy không kịp đi cứu đối phương đã lập tức bị đồng hóa thành tang thi chung một viên mặt khác dị năng giả nhìn đến loại này tình hình trong lòng sợ hãi cũng bị phóng đại có rất nhiều người tất cả đều bại hạ trở tới cất bước hướng bên trong căn cứ chạy thư đại vân quay đầu hô liền tính các ngươi hiện tại trở về chờ căn cứ bị công phá lúc sau vẫn là sẽ biến thành tang thi không bằng hiện tại buông tay một bác chiến đấu không phải vì người khác là vì chính mình phó niên phong trầm giọng nói dị năng giả nhân thủ không đủ dùng ngươi trở lại căn cứ đi tìm thân hoa làm nàng đều thân thể khỏe mạnh người thường cũng ra tới chiến đấu linh hy chính là người thường ra tới chỉ biết gia tăng thương vong suất bọn họ bị tang thi cảm nhiễm sau lại sẽ trở thành tang thi trợ lực còn sẽ làm bọn họ bạch bạch hy sinh phó niên phong trói chặt thâm mi đây là chiến trường chiến trường chính là yêu cầu dùng tiểu bộ phận người hy sinh đổi lấy càng nhiều người sinh tồn thư đại vân thế khó xử Ta đi mặt trên đánh Linh Hy nhìn chằm chằm Thủy Triều giống nhau vọt tới Tăng Thi không dám rời đi tầm mắt, nếu ở trời tối phía trước không có đánh xong, lại đi căn cứ kêu người thường ra tới cùng nhau đánh Tăng Thi, như vậy có thể chứ? Cái gì kêu đi mặt trên đánh? Phó Niên Phong ném ra lôi điện dị năng đã không bằng ban đầu thời điểm uy lực thật lớn, hắn cũng là cường chống một hơi kiên trì. Ngươi có cái gì nắm chắc có thể ở trời tối phía trước đánh lui Tăng Thi, ta không thể bởi vì ngươi một câu khiến cho căn cứ này lâm vào hiểm cảnh, bên trong còn có nhiều hơn người khi nói chuyện lại có mặt khác dị năng giả chúng chiêu bọn họ vừa rồi còn ở cùng tang thi vật lộn đảo mắt lại cùng địch nhân cùng chung kẻ địch mặt hướng đồng bào mở ra răng nanh bị cường hóa tang thi cắn lúc sau chuyển hóa xuất so với bị bình thường tang thi cắn chung còn muốn nhanh chóng linh hy lòng bàn tay đã bị hãn tầm ướp nhưng nàng không thể lùi bước không kịp lãng phí thời gian linh hy chiều phó niên phong tê ta có thể bay đến mặt trên nàng dương giọng nói tang thi có dị năng giả ta phóng không khai tay chân ta vòng đến chúng nó phía sau Các ngươi nhất định bảo vệ tốt phía trước nhập khẩu, đừng làm tang thi tiến vào căn cứ. Linh Hi đem Linh Điền Chim di kêu ra tới, chính mình cưỡi ở đối phương trên lưng. Thư Đại Vân cắn răng chiều căn cứ chạy tới, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận, ta đi đệ nhất căn cứ tìm dị năng giả tới hỗ trợ. Linh Hi đã nghe không rõ đối phương đang nói cái gì, nàng bên tai tất cả đều là tang thi giống lên một tiếng. So trước kia chơi qua tang thi trò chơi còn muốn khủng bố một trăm lần. Đặc biệt là hiện tại mặt trời lặn Tây Sơn, thiên lập tức liền phải toàn bộ biến hắc nếu tới rồi tầm mắt không tốt buổi tối dư lại tang thi chiều liền càng không hào đánh như vậy đi xuống căn cứ sớm hay muộn sẽ bị tang thi xông vào nàng còn tứ linh điền đem có thể viễn trình công kích tiểu lão hổ cùng mặt khác dị năng động vật kêu ra tới người cùng động vật tất cả đều ở chim di trên lưng hướng phía dưới công kích tiểu lão hổ yên lặng hồi lâu chỉ có thể nhóm lửa nấu cơm dị năng rốt cuộc có dùng võ nơi nó ghé vào chim di bên cạnh phun ra một tảng lớn dương nanh múa vuốt ngọn lửa nháy mắt là có thể nuốt hết một tảng lớn tang thi sói sám dị năng là ám hệ dị năng dùng bóng dáng liền có thể thay thế tự thân chiến đấu chôn tuyết ở linh hy trên cổ treo dùng chân trước che lại đôi mắt chẳng qua móng vuốt còn lộ ra mấy cái phủng sợ hãi lại muốn nhìn có cường hóa tang thi muốn nhảy dựng lên đi kéo chim di chân bị trên mặt đất đột nhiên vươn tới dây đằng câu lấy chân tốn trở về chôn tuyết dùng chui từ dưới đất lên mà ra cứng rắn cây cối ngay sau đó chọc phá chúng nó đầu Hưng hực cũng từ linh điền tự tiện vào ra linh hy không kịp ngăn cản bị nó trực tiếp nhảy đến trên mặt đất trên mặt đất cho bụi bị chấn đến bay lên quanh mình tang thi hoảng đến trạm đều đứng không vững nó tứ chi chấm đất hai chỉ tay gấu hung hăng hướng trên mặt đất một chủ y sở hữu tụ lại đây tang thi liền lệnh qua trên mặt đất tất cả đều bị tiểu lão hổ sói sáng cùng trồn tuyết nhân cơ hội bạo đầu chim di thừa nhận không được hừng hực trọng lượng linh hy chỉ phải gắt gao nhìn chằm chằm đối phương quanh thân tùy thời giúp nó rửa sạch tới gần tang thi có các con vật trợ lực Căn cứ phía trước gáp lực nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa Chờ đến Thư Đại Vân mang theo đệ nhất căn cứ dị năng giả lại đây khi Liên nhìn đến mọi người một bên chiến đấu một bên khiếp sợ nhìn về phía mổ một chỗ địa phương Đó là một chi cường hãn vô cùng động vật quân đoàn Điều trên lưng duy nhất nhân loại vững vàng an bài chúng nó phối hợp với nhau Nay cổ thế không thể đỡ lực lượng thế nhưng làm tăng thi triều đều sinh ra sợ hãi chi tâm 81 đệ 81 chương cứu nhân loại Thư đại vân từ đệ nhất căn cứ gọi tới tiếp viện cũng tới thực kịp thời, vừa lúc thay đổi hạ dị năng sử dụng đã tiếp cận điểm tới hạn đệ nhị căn cứ dị năng giả, căn cứ nhập khẩu toàn bộ đều bị chặt chẽ bảo vệ cho. Linh hy từ phía sau đánh ra một cái đột phá khẩu, tăng thi tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Còn có một đám càng khôn khéo tăng thi thấy tình thế không tốt, tự động thay đổi phương hướng, lặng lẽ meo meo rời đi cái này thị phi nơi. Linh hy không rảnh đuổi theo, nàng còn ở chuyên trú nhìn chằm chằm hướng ngược. Sợ đối phương ly tang thi thân cận quá bị cắn. Cũng may thượng có các loại viện trình công kích, hạ có hừng hực kinh sợ, các con vật dùng ra cả người bản lĩnh, các tang thi tất cả đều tái khởi không thể. Theo tang thi số lượng dần dần giảm bớt, chim di cũng phi đến ly căn cứ càng ngày càng gần. Dư lại tang thi không đủ để uy hiếp đến bên trong căn cứ, linh hy đơn giản từ chim di trên người xuống dưới, làm dị năng các con vật tất cả đều trở lại linh điển, dựa vào chính mình cùng thỏ thỏ sát ra một cái lộ, từ phía sau trở lại phía trước. Trở lại dị năng giả nhiều nhất phía trước, Linh Hy cùng mọi người cùng nhau rửa sạch dư lại tăng thi, cùng với cuối cùng một con tăng thi bị đánh bại, mới từ chiến trường trở về dị năng giả tất cả đều nhìn nàng, ánh mắt rất là kính nghệ. Không chờ Linh Hy đi qua đi, Thư Đại Vân liền lỏng một mồm to khí, tiến lên cho nàng một cái đại đại ôm. Quá tuyệt vời! Chúng ta cư nhiên bảo vệ cho căn cứ. Linh Hy lúc này mới cảm giác chính mình có điểm thoát lực. Những người khác tất cả đều dỡ xuống căng chặt tinh thần, duy độc nàng còn không thể. Tăng thi chiều tới đột nhiên, cứu người quan trọng, nàng căn bản không rảnh lo có thể hay không bị người phát hiện chính mình có nhiều như vậy dị năng động vật. Cũng không biết này đó dị năng giả có thể hay không đi thông chi đệ nhất căn cứ. Dư lại tăng thi đều từ lại đây hỗ trợ dị năng giả rửa sạch, khó nhất làm cường hóa tăng thi đều đã bị toàn bộ tiêu diệt, Linh Hy cũng cảm thấy chính mình kiệt sức, tìm cái địa phương ngồi xuống. Thư Đại Vân ở cách đó không xa đứng, không biết ở cùng phó Niên Phong nói cái gì đó, như là nói giải quyết tốt hậu quả sự. Phần 103. Linh Hy vừa rồi bị tang thi tiếng kêu nào đến có điểm ủ thai, đại quất ở ba lô, nàng đem thỏ thỏ đặt ở bên trong quần áo, kéo lên cổ áo. Một phương diện phải đề phòng có thể hay không có tiếp theo sóng tang thi chiều đã đến, về phương diện khác còn phải cẩn thận mặt khác sẽ bởi vì dị năng động vật mà ghé mắt dị năng giả. Linh Hy hiện tại rất muốn nhanh lên trở lại trên núi đi xem bạch lúc cùng mặt khác tể tể môn tình huống. Nàng không xác định đệ nhất căn cứ tới dị năng giả xem không thấy được chim di trên người toàn bộ dị năng động vật. Cũng không biết bọn họ trung gian có thể hay không có người nhận ra bị căn cứ bắt giữ quá dị năng động vật. Không trung đã sớm đen xì lên, Linh Hy nhìn thoáng qua đồng hồ, đã tới rồi dạng sáng. Vượt qua phía trước nói tốt phải đi thời gian. Linh Hy nóng lòng về nhà, nếu không phải sợ còn sẽ đến tiếp theo sóng tăng thi chiều, hiện nay đều tưởng trực tiếp rời đi nơi này. Thư Đại Vân lại đây đối nàng nói, ta vừa rồi cùng phó đội nói, sẽ làm ở đây dị năng giả giúp ngươi bảo thủ bí mật. Linh Hy đứng lên lắc lắc đầu không nhất định có thể bảo vệ cho, đệ nhất căn cứ dị năng giả cũng thấy được. Năng ở lấy ra thỏ thỏ đánh tang thi thời điểm liền biết chính mình đã đem dị năng động vật bại lộ ở nhân loại trước mắt, sự tình tổng phải có nặng nhẹ nhanh chậm, lập tức vẫn là bảo hộ càng nhiều nhân loại quan trọng nhất. Tuy rằng dừa các con vật chiến đấu đạt được đại thành công, Linh Hy trong lòng lại có chút hụt hẫng Phó Niên Phong hình như có sở giác. Những người khác đều tham dự tới rồi quét tức chiến trường hàng ngũ chung, hắn tử đứng địa phương chiều Linh Hy bên này đi tới. Cái này hẻo lánh góc chỉ còn lại có bọn họ ba người, Phó Niên Phong mở miệng, nếu không có ngươi ở, căn cứ nói không chừng đã bị tang Thi công phá, ta đại biểu căn cứ mọi người cảm tạ ngươi. Linh Hy nghe thế sao trịnh trọng chuyện lạ cảm tạ còn có điểm không thích hứng, không cần cảm tạ. Phó Niên Phong ánh mắt rừng ở nàng ba lô mặt sau, phía trước nghe nói đệ nhất căn cứ trốn ra rất nhiều dị năng động vật. Linh Hy trong lòng căng thẳng, theo bản năng đem ba lô tre ở phía sau. Ta đã biết đối phương đem tầm mắt rời đi, chuyện vừa chuyển. Ta sẽ giúp ngươi. Linh Hy, giúp ta cái gì? Phó Niên Phong bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi có yêu cầu, cái gì đều có thể đề. Vậy trước thiếu đi. Linh Hy gãi gãi đầu, ta tạm thời còn không có cái gì yêu cầu, trừ phi căn cứ trước tới tìm ta phiền thoái. Ở căn cứ ngoại lại đợi trong chốc lát, xác định không có đệ nhị sóng tang thi chiều đã đến, mặt khác nhập khẩu cũng đều bảo vệ cho, mọi người lúc này mới hoan hô lên. Phó Niên Phong đem mặt khác dị năng giả rửa sạch chiến trường đào ra cường hóa tang thi tinh hạch cho nàng. Linh Hi chỉ lấy trong đó một úi, giữ lại cấp tham gia chiến đấu dị năng giả phân đi. Phó Niên Phong còn giữ lại rất nhiều, này đó ngươi đều cầm. Linh Hi thoái thác không dưới, chỉ có thể thu hồi tới. Phía trước nàng đánh tới tinh hạch tất cả đều nộp lên cấp tiểu đội, không nghĩ tới thoát đội thời điểm Phó Niên Phong cũng giống như bây giờ đem chính mình tinh hạch một khối chưa động còn trở về. Thấy nàng nhận lấy, Đối phương lúc này mới xoay người đi xa, đem những cái đó bị tang thi bất hạnh cảm nhiễm dị năng giả thi thể đưa về căn cứ hảo hảo mai táng. Linh Hy đứng ở tại chỗ nghĩ thầm, Phó Niên Phong là cái khó được có nguyên tắc người, ít nhất thực công chính, làm người thực tin phục. Nếu là hắn làm ra bảo đảm, nói không chừng trở về sau thật sự có yêu cầu thời điểm, đối phương có thể giúp nàng một phen. Bất quá đối phương thuộc về căn cứ trận doanh, không biết đến lúc đó liền tính mở miệng tìm kiếm trợ giúp, Phó Niên Phong lại có thể giúp nàng nhiều ít. Thư Đại Vân vội xong lúc sau, Linh Hy cùng Thư Đại Vân trở lại căn cứ, chiến đấu qua đi ai cũng chưa cái gì sức lực, thật vất vả mới đi trở về trong tiệm. Lúc này thiên đều mau sáng. Linh Hy tới rồi trong tiệm mới đem chư dao từ Linh Điển Phong ra. Đối phương đem các nàng hai kéo qua tới từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, phát hiện không ai bị thương, lúc này mới vô vô bộ ngực, ở bên trong đều cấp chết ta, các con vật cũng đều đi ra ngoài, theo ta chính mình lo lắng xuông, các ngươi không có việc gì liền thật tốt quá. Từ tiếng cảnh báo vang đến quét sạch tang Thi Triều dùng suốt một đêm, chư dao chính mình ở Linh Điền gấp đến độ xoay quanh, cũng không từ biết được bên ngoài tình huống. Linh Hy vô vô nàng bả vai, có các con vật hỗ trợ, tang Thi Triều đã bị đánh lui. Chư dao mày như cũ chưa tùng, kia các con vật không phải. Linh Hy gật gật đầu, cũng may không ai biết chúng ta hiện tại cứ điểm, Kia tỏa sơn phía dưới có điện cao thế võng, trước mắt xem ra còn thực căn toàn, liền tính bị đệ nhất căn cứ phát hiện, cũng không biết ta rốt cuộc tránh ở nơi nào Cấp Trư Giao nói xong này một đêm trải qua, bên ngoài Thái Dương đã cao cao dâng lên. Trong lúc này Thư Đại Vân còn đi bên trong căn cứ tìm được thân hoa, mang về không có đệ nhị sóng tang Thi chiều tin tức. Linh Hy, ta phải đi. Không rảnh lo một thân mỏi mệnh, Linh Hy cự tuyệt Thư Đại Vân cùng Trư Giao làm nàng lưu lại nghỉ ngơi một ngày đề nghị, cưới ở chim di trên người rời đi đệ nhị căn cứ. Cùng tang Thi chiều thời điểm chiến đấu, Linh Hy chú ý tới một ít cá lọt lưới nhóm tiến lên phương hướng có điều thay đổi một bộ phận bình thường tang thi đi theo cường hóa tang thi thoát ly chiến trường. Linh Hi lúc ấy không kịp tự hỏi. Hiện tại nghĩ đến, chúng nó lộ tuyến giống như cùng căn cứ đến kia tòa sơn lộ tuyến trùng hợp. Sợ hãi trên núi dị năng các con vật cũng gặp đến tang thi tập kích, Linh Hi hận không thể chính mình sẽ thuấn di đại pháp. Chim Di cảm nhận được nàng nôn nóng bất an, cánh huy đến sắp bóng chồng. ở nhìn đến kia tòa sơn thời điểm, Linh Hi còn cầm một hơi, kết quả mắt sắc Chim Di nhìn nhìn chân núi, đi đi kêu lên, hồ ly ở dưới chân núi. Linh Hy bắt tay che ở đôi mắt thượng, quả nhiên ở cái kia rách nát trong thôn thấy được biến thành hình người bạch thúc. Chỉ là, trước mặt hắn như thế nào còn có một đám nhân loại. Linh Hy chạy nhanh làm chim di ở cách bọn họ còn có một khoảng cách thời điểm rất xuống, cường chống sử dụng quá độ thân thể chạy tới. Bạch thúc đã thấy được nàng, vốn dĩ lanh trầm sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, người như thế nào hiện tại mới trở về. Linh Hy không rảnh lo trả lời hắn, chỉ chỉ trước mặt đại khái có mười mấy người tiểu đội, há miệng thở dốc. Tìm về chính mình thanh âm, này, đây là tình huống như thế nào? Có rất nhiều tang thi đột nhiên lại đây, bọn họ chạy trốn tới nơi này, ta muốn đi tìm ngươi, kết quả đụng phải bọn họ. Bạch thuốc xuống mặt nói, hắn đã cứu chúng ta. Cầm đầu người vội không ngừng mở miệng, chúng ta trung gian có rất nhiều không có dị năng người thường. Đội trưởng cũng đã sớm bỏ xuống chúng ta hồi căn cứ, chúng ta vốn dị ở địa phương khác nghỉ ngơi, kết quả một đám tang thi không biết từ nào xông ra. Linh Hy Mạc Danh cảm thấy đối phương thanh âm có điểm quen hai. Nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào nghe được quá. Nàng ấn xuống nghĩ hoặc, nhìn về phía Bạch Rúc, kia phê tang Thi là từ căn cứ lại đây. Ngày hôm qua căn cứ tao ngộ đại quy mô tang Thi Triều, chúng ta cả đêm đều ở đánh tang Thi, cho nên chậm trễ trở về thời gian. Chẳng qua, không nghĩ tới chính mình ở căn cứ cứu người, bên này Bạch Rúc ở dưới chân núi cứu người. Hai người bọn họ không ở một chỗ, làm sự nhưng thật ra chăm sông đổ về một biển. Linh hi Triều Bạch Rúc chấp chấp mắt, các con vật đầu. Bạch thúc chiều sơn thượng không giấu vết thoáng nhìn, ở trên núi đều hảo hảo. Linh Hy lại dùng ánh mắt ý bảo, kia những người này làm sao bây giờ. Bạch thúc thấy nhân loại liền thiền, liền xem đều không nghĩ nhiều xem một cái, cũng không nghĩ cùng này đàn thật cẩn thận người ta nói lời nói. Chán ghét nhân loại hồ ly tuy rằng thuận tay cứu bọn họ, cũng làm theo xem nhân loại không vừa mắt. Từ đâu ra hồi nào đi, nên đi nào đi đâu, đừng ở chỗ này tòa sơn bên cạnh lắc lư. Bạch thúc một thân hắc, liền mặt đều che lại. Quan xem đôi mắt còn có điểm hung thân sắc sát, dám cùng người khác nói ở chỗ này thấy được chúng ta, ta liền đem các ngươi tất cả đều ném đi uy tang thi. Thấy này nhóm người Trung Hải tử bị hắn câu này uy tang thi uy hiếp sợ tới mức co rúm lại một chút, bẹp bẹp miệng bắt đầu không tiếng động lưu nước mắt. Linh Hi xoa xoa thái dương, đem bạch lúc túm lại đây, lấy ra một khối nàng chính mình làm bánh quy đưa cho tiểu nữ Hải. Thanh âm không tự giác phóng nhẹ, hắn chính là hù dọa các ngươi, không phải thật sự muốn cho ngươi đi uy tang thi, đừng sợ. Tiểu nữ Hải Thoạt nhìn thực gầy, tóc rơi rụng ở thon gầy đầu vai. Thoạt nhìn hoang hoàng, thực khô khốc. Đám nhân loại này cũng không nhường một tấc, vừa thấy liền một đường buôn ba, bị không ít khổ. Đối phương tiếp nhận bánh quy, dùng nhẹ đến nghe không thấy thanh em đối Linh Hi nói câu cảm ơn. Linh Hi sờ sờ nàng đầu, không cần cảm tạ. Thấy đối phương ăn ngấu nghiến ăn kia khối bánh quy, ăn xong lúc sau chưa đã thèm liếm ngón tay. Linh Hi thở dài. Nàng có thể đối đại nhân nhìn như không thấy, chính là không thể gặp Tiểu Hải Tử cũng đi theo chịu tội nghe được trong đám người nuốt nước miếng thanh âm linh hy đơn giản nói nơi này đến căn cứ còn có đoạn khoảng cách ta lấy điểm đồ vật cho các ngươi ăn bạch thúc nhíu mày tức giận nói ăn cái gì ăn làm cho bọn họ chạy nhanh đi linh hy làm tốt đồ ăn tất cả đều lưu tại trên núi cấp dị năng động vật hiện tại đỉnh đầu trừ bỏ một chút bánh quy cùng điểm tâm mặt khác đều là yêu cầu gia ra công rau dưa cùng thịt loại không có mặt khác làm tốt ăn chín khẳng định không đủ đại nhân điền bụng không có biện pháp nàng chỉ phải làm mọi người xoay người sang chỗ khác Chính mình từ Linh Điển cầm mấy sọt bắp cùng khoai tây khoai lang đỏ. Chờ mọi người chuyển qua tới lúc sau, Linh Hy chỉ chỉ trên mặt đất đồ ăn, các ngươi mang theo này đó đi thôi, đói bụng thời điểm tùy tiện nướng một nướng là có thể ăn. Cầm đầu nam nhân đột nhiên mặt người, hắn quay đầu cùng phía sau ôm hải tử nữ nhân liếc nhau, từng người thấy được trong mắt khiếp sợ. Nam nhân kích động tiến lên một bước, ngươi có phải hay không phía trước đi qua một cái ngầm siêu thị. Này đó sọt cùng bên trong rau dưa, thoạt nhìn cùng lúc ấy bọn họ ở siêu thị nhặt được giống nhau như lúc Linh Hi cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc này mới nghĩ tới, trách không được vừa rồi nghe thanh âm cảm thấy có điểm quen hay. Nguyên lai like những người này là lúc trước nàng từ nông gia nhạc gia tới đi thành nội thu thập tinh hạch thời điểm dưới mặt đất siêu thị gặp qua kia chi tiểu đội, ta ở mùa đông thời điểm đi qua siêu thị. Linh Hi tỉnh ngộ, nguyên lai like là các ngươi. Ông Tiểu Tiểu Hai nữ nhân chảy nước mắt đối nàng nói lời cảm tạ, ta vừa thấy này đó rau dưa liền biết là ngươi cho chúng ta để lại đồ ăn, ngươi đã cứu chúng ta mọi người mệnh. Nàng nói nói liền khóc không thành tiếng. Nam nhân hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nếu không phải ngươi để lại những cái đó vật tư, chúng ta đã sớm đói chết ở nơi đó, căn bản không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Cũng may mùa đông không tính dài lâu, chúng ta dựa ngươi lưu lại vật tư căng qua đi, Dị năng tiểu đội đội trưởng cũng không trở về tìm chúng ta, thật vất vả mới tìm được căn cứ, kết quả lại gặp tàng thi triều, không nghĩ tới đi vào nơi này, lại bị các ngươi cứu một lần. Hắn nói nói vành mắt cũng phím hồng. Phía sau mọi người cũng nhỏ giọng nước nở. Vừa rồi ăn bánh quy tiểu nữ hai hốc mắt cũng xúc nước mắt, chẳng qua hiểu chuyện cố nén không rớt xuống. Hai đông ở cái này mà thế đều học xong sinh tồn kỹ năng, đó chính là nỗ lực nhịn xuống các loại sợ hãi làm cho chính mình không cho vốn là kiệt lực đại nhân thêm phiền. nay một đường lại đây thật sự không dễ dàng, trong đó chua sót chỉ có chính bọn họ biết. Linh Hy nghe được trong lòng khó chịu. Ta lúc ấy năng lực hữu hạ, không có biện pháp trực tiếp đem các ngươi mang đi ra ngoài nàng nhìn nhìn dư lại mọi người. Còn hảo các ngươi đều còn sống. Nàng cấp những người đó nói rõ phương hướng. Các ngươi đi căn cứ đi, theo bên kia phương hướng vẫn luôn đi là có thể tới rồi, không cần cùng căn cứ người ta nói ở chỗ này gặp qua chúng ta. Không ai trước hoạt động bước chân, đều lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Ôm hải tử nữ nhân thọc thọc nam nhân cánh tay. Chúng ta tưởng báo đáp các ngươi nam nhân thoạt nhìn có điểm ngượng ngủng, cũng không biết đem các ngươi có hay không cái gì có thể sử dụng thượng chúng ta địa phương. Phần 104 Bạch thúc nghe được không kiên nhẫn đi đến linh hy trước người nếu là tưởng báo đáp chúng ta hiện tại liền nhanh lên mang theo ngươi người biến mất nam nhân thấy thế lắp bắp mở miệng liền cứ như vậy đi sao hắn phía sau nữ nhân lấy hết can đảm nhìn linh hy đừng nhìn chúng ta đều như vậy nhược kỳ thật chúng ta cái gì sống đều có thể làm có thể chịu khổ chúng ta nguyện ý lưu lại cùng các ngươi sai phái coi như thời báo đáp hai lần cứu mạng ân tình linh hy a một tiếng có điểm không biết nói cái gì nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này Đối mặt này từng đôi giản dị nhiệt tình đôi mắt, thế nhưng giảng không ra cự tuyệt nói. Liên ở bạch lúc muốn lại lần nữa mở miệng đuổi người thời điểm, vừa rồi tiểu nữ hài trắng lá gan đi vào linh hy trước mặt, thanh âm giống non nớt chim nhỏ. Ta lớn lên có thể giúp các ngươi đánh tăng thi, hiện tại cũng có thể giúp các ngươi làm việc, đem tìm tới thứ tốt tất cả đều cho ngươi. Nam nhân kiên định gật đầu nói, ngươi thiếu cái gì chúng ta liền đi giúp ngươi tìm, muốn làm cái gì liền trực tiếp làm chúng ta làm, chỉ cần làm chúng ta giúp ngươi làm điểm cái gì liền hảo. Linh Hi đột nhiên linh quang trợn lóe. kia nàng nhìn trước mắt có tráng niên có nữ nhân đội ngũ, thử hỏi các ngươi nguyện ý chồng cho sao? Tám mươi hai đệ tám mươi hai chương dũng manh nhất tiểu lá hổ, Linh Hi mang này nhóm người đi vào dưới chân núi thôn trang nhỏ, nếu là không chê nói, các ngươi có thể trước ở nơi này. Không chê không chê, nam nhân vội vàng xua tay, chúng ta chỉ cần có một cái điểm dừng chân là được, ở tại nào đều giống nhau. Kia hảo, Linh Hi làm tất cả mọi người nhìn về phía chính mình. Các ngươi ở chỗ này trụ hạ lúc sau liền giúp ta trồng chọn các ngươi đồ ăn đều từ ta tới bảo đảm, yêu cầu cái gì cũng có thể nói cho ta, loại ra lương thực thu hoạch thu hoạch chính là các ngươi phụ trách nhiệm vụ. Nếu các ngươi không muốn làm liền trực tiếp nói cho ta, không hạn chế các ngươi tự do, tùy thời đều có thể đi. Tất cả mọi người gật đầu, bạch rút ánh mắt xẹt qua mọi người, thanh âm cực đạm, mang theo sắc bén hơi thở, không cần không rên một tiếng biến mất, cũng không cần nơi nơi tuyên dương nơi này vị trí cùng tin tức. Các ngươi chỉ cần có một chút dị động, ta đều có thể lập tức phát hiện, đến lúc đó huy tang thi chỉ là nhẹ nhất hơi trừng phạt thủ đoạn, ta có rất nhiều phương pháp cho các ngươi hối hận làm ra lấy hoán trả ơn sự. Ngay cả cao to người trưởng thành đều bị hắn sợ tới mức im tiếng, sống lưng không tự giác định đến banh thẳng. Linh Hy trên mặt không nhịn được, ho nhẹ khụ, lặng lẽ tún một chút hắn tay háo, còn cần bọn họ hỗ trợ đâu, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Bạch rút hừ một tiếng liền xoay đầu đi không nói. Linh Hy thanh thanh giọng nói, Chúng ta liền ở tại trên núi, có việc nói các ngươi có thể ở chân núi cái kia hàng rào điện bên cạnh với tay, ta có thể xem tới được. Những người này tuyển chính mình muốn trụ địa phương lúc sau, Linh Hy ở thôn bên cạnh trong đất giải chút Linh Điền Thổ. Ta đem tiểu mạch hạt giống cho các ngươi, các ngươi giống ta giống nhau. Loại Linh Hy cho bọn hắn làm mẫu một chút chính mình trồng trọt kinh nghiệm, tay cầm tay dạy bọn họ như thế nào loại. Nàng hỏi, các ngươi có hay không thủy hệ dị năng giả? Ta là nữ nhân đứng ra, nhưng ta là cấp thấp không có biện pháp tới nhiều như vậy thổ địa chỉ đủ đại gia hàng ngày dùng linh hy nghĩ nghĩ kia yêu cầu tới nước thời điểm ta liền xuống dưới giúp các ngươi tới nước không nghĩ làm đối phương thường xuyên xuống núi bạch lúc trực tiếp từ trên núi tiếp cái thủy quản không phải được rồi có như vậy lớn lên thủy quản sao linh hy gãi gãi đầu ta đi tìm đối phương xoay người liền đi linh hy kêu đều kêu không được nàng chỉ phải đối còn đứng tại chỗ chờ mọi người dặn dò nói hẳn là như thế nào loại ta đều dạy cho các ngươi Ta lại cho các ngươi lưu một chút rau dừa cùng trái cây hẳn giống, chờ đến tiểu mạch thành công nảy mầm lúc sau các ngươi cũng có thể thử loại một loại. Dạy cho các ngươi đều nhớ kỹ sao. Có không hiểu địa phương hiện tại liền nói, đợi lát nữa ta phải về trên núi. Mọi người thanh âm thực tế, nhớ kỹ. Cầm đầu nam nhân triều Linh Hy nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta chung gian cũng có người trước kia cũng ở quê quán loại quá mà, còn có sẽ xây nhà, chờ thêm mấy ngày này mầm lúc sau chúng ta liền đi kêu ngươi. Linh Hy còn không có gặp được quá như vậy chịu khổ nhọc người, bọn họ người nhiều sức lực đại, có nam có nữ, có đại nhân có hài tử, ở không có cao giai dị năng giả dưới tình huống có thể từ xa như vậy địa phương đi vào nơi này, trong đó nghị lực khẳng định cũng viễn siêu thường nhân. Khẳng định là phi thường tốt giúp đỡ. Nàng đem chính mình nhiều ra tới vật tư cũng để lại cho những người này một bộ phận, phương tiện bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, thôn này tuy rằng rách nát, nhưng cũng may nên có gia cụ cũng đều có. Sấn bạch lúc còn không có trở về, Linh Hi gần đây tìm cái nhà trệt đi vào dùng phòng bếp nổi to bếp cho bọn hắn làm bữa cơm. Ôn Hải tử nữ nhân đem Hải tử giao cho nam nhân, cũng kêu người khác tiến vào giúp nàng cùng nhau nhóm lửa. Linh Hi vội vàng nói: các ngươi khẳng định mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Đối phương kiên trì đoạt lấy nàng trong tay củi lửa, chúng ta đã thói quen, chỉ cần ở an toàn địa phương mặc kệ làm cái gì đều xem như nghỉ ngơi. Linh Hi, các ngươi nhất định bị không ít khổ đi. Nữ nhân cười cười, ôn hòa nói có thể sống sót là được, chịu khổ gì đó đều không sao cả. Ta kêu sầm tâm, đó là ta trượng phu liêm gia thạch đối phương cấp Linh Hy từng cái giới thiệu bọn họ chung mỗi người tên, cái này tiểu cô nương người nhà ở trên đường cũng chưa, liền thừa nàng chính mình. Sầm tâm thở dài, tiểu nữ hài đang tử trong viện khô trên cây cấp Linh Hy bẻ nhánh cây nhóm lửa dùng, nghe được đối phương nhắc tới chính mình, thẹn thùng lại chút chắc đem trong tay đồ vật đưa cho Linh Hy. Giỏi quá! Linh Hy tiếp nhận tới sờ sờ đối phương đầu, ta kêu Linh Hy có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Đối phương rụt rè nói, ta kêu từ từ. Linh Hi đem chính mình dư lại bánh quy tất cả đều lấy ra tới giao cho đối phương, đi đưa cho những người khác cùng nhau chia sẻ đi. Đối phương khuôn mặt nhỏ phím hồng, ngượng ngùng nhận lấy. Chiếu Linh Hi cười một chút. Tiểu cô nương cười rộ lên thành một câu cong cong trăng non, lộ ra té té mật mật đủ răng, tràn ngập thiên chân tính trẻ con. Cầm bánh quy hòa hảo ăn điểm tâm tung tăng nhảy nhót đi trong phòng. Sầm Tâm một bên nhóm lửa một bên tiếp tục nói. Nàng cha mẹ trước khi chết đem nàng phó thác cho chúng ta, cũng may chúng ta cũng không cô phụ bọn họ, bảo hộ nàng còn sống. Linh Hy nhìn lòng bếp dần dần vượng lên ngọn lửa, các ngươi tiểu đội còn có hai tử, khẳng định so những người khác càng khó, có thể đi đến hiện tại các ngươi đã rất lợi hại, đổi làm là ta ta cũng không nhất định có thể làm được. Chúng ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Sâm Tâm nói, ta biết các ngươi băn khoăn rất nhiều, nếu các ngươi không ở căn cư sinh hoạt, khẳng định cũng là có chính mình khổ chung. Linh Hy không nghĩ tới đối phương như vậy thông thấu, nhìn về phía đang ở hướng trong nồi phóng bắp sầm tâm. Đối phương nhanh nhẹn làm tốt đỉnh đầu sống, hướng nàng bảo đảm, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái, chỉ cần nơi an toàn, có cả lâm là được. Bọn họ yêu cầu đã cực thấp, Linh Hy cũng tưởng thử tin tưởng này đó một đường gian khổ thật vất vả mới sống sót mọi người. Nàng xem người thường xuyên xem mắt duyên, có lẽ là thiện lương người trời sinh đều tự mang có thể tương dung khí tràng. Linh Hy cảm thấy chính mình có thể phân biệt ra một người ánh mắt rốt cuộc thật không chân thành. Ít nhất hiện tại ở sầm tâm trong mắt, nàng có thể nhìn đến nhân loại khó nhất có thể đáng quý phẩm chất. Cứng cỏi, thiện lương, lại có mánh liệt cầu sinh dục. Yên tâm đi, nơi này còn tính an toàn, ta loại thu hoạch cũng có rất nhiều, chỉ cần các ngươi tưởng ở chỗ này sinh hoạt, về sau trồng ra lương thực cùng rau dưa cũng là sau này đồ ăn, chính mình loại chính mình ăn, cũng so có thượng đốn không hạ đốn tưởng nhật tử cường. Linh Hy Ta chính mình một người loại không được nhiều như vậy mà, cho nên hy vọng các ngươi có thể lưu lại giúp ta, bất quá liền tính các ngươi muốn đi căn cứ sinh hoạt, ta cũng sẽ không ngăn trở các ngươi. Trong trọt là một cái lâu dài việc, những người này ngắn ngủi loại một đoạn thời gian sau đó liền đi, khẳng định sẽ đối Linh Hy mặt sau sinh hoạt tạo thành bối rối. Về sau nàng liền phải trên núi dưới núi qua lại chạy, so trước kia vất vả nhiều. Nhưng Linh Hy vẫn là kiên trì làm những người này đi lưu tùy ý. Nói đến cùng ở nơi nào sinh hoạt vẫn là muốn vâng theo bọn họ ý nguyện, không thể hiệp thân tự trọng. Liêm gia thạch từ bên ngoài đi vào phòng bếp, chúng ta không nóng nảy đi. Liên tính đi căn cứ, chúng ta chung người thường cũng rất khó ở nơi đó đặt chân, trừ bỏ làm nhiệm vụ có thể đổi lấy rất nhiều dinh dưỡng tệ, dư lại công tác lão nhân cùng hài tử cũng không có biện pháp làm, căn cứ sinh hoạt cũng không thích hợp mỗi người. Hán thần sắc không giống giả bộ, miệng lưỡi kiên định, nói muốn báo đáp người, cũng không chỉ là vì báo đáp, coi như là vì làm chúng ta hôn khẩu cơm ăn. Nếu ngươi cảm thấy có gánh nặng, vậy đem chúng ta trở thành ngươi thuê công nhân. Ta có thể thề, chúng ta tuyệt đối không phải cái loại này chỉ nghĩ muốn đoạt lấy người khác vật tư tiểu nhân. Ngươi nếu không yên tâm, cũng có thể làm cái kia rất mạnh dị năng giả giám sát chúng ta. Sầm tâm cũng đi theo gật đầu. Đối phương như vậy cách nói nhưng thật ra so cái gì báo ân càng làm cho Linh Hy an tâm. Nàng buồn ý vẫn là sợ những người này ép dạ cầu toàn, vì báo ân tâm bất cam tình bất nguyện thỏa hiệp. Được đến đối phương hứa hẹn. Linh Hy rốt cuộc có thể buông đối nhân loại đề phòng, chuyên tâm lấy ra đầu cơm tập thể. Bọn họ tổng cộng có 11 cá nhân, vốn dĩ số lượng còn muốn càng nhiều, có chút ở trên đường đã không có, dư lại người hoặc là là cấp thấp dị năng, giả, hoặc là đều rất có sức lực, nữ nhân cùng hài tử chỉ chiếm số ít, bất quá đều bị bảo hộ rất khá. Một chi có nữ nhân cùng hài tử đội ngũ, có thể tiêu trừ 80% cảnh giác tâm. Linh Hy nấu một nồi bắp cùng khoai lang đỏ, làm một đốn nông ra cơm tập thể, nơi này điều kiện đơn sơ. Nàng cũng không có biện pháp làm càng nhiều đồ ăn, chỉ có thể vô cùng đơn giản trước làm cho bọn họ lấp đầy bụng. Dù vậy những người này cũng cảm kích phi thường, lúc trước dưới mặt đất siêu thị rau dưa đã sớm ăn sạch, bọn họ một đường chỉ có thể chém điểm không độc thực vật biến dị tới ăn. Hiện nay người được bắp cùng khoai lang đỏ bốc hơi hương khí, tất cả đều liều mạng nuốt nước miếng. Linh Hy làm một đạo đường quấy cà chua đoan tiến đại đường, tất cả mọi người không có chức động chết lúa, nàng khó hiểu nói, các ngươi như thế nào không ăn. Sầm Tâm không rảnh lo phòng tay, đem trên cùng bắp đưa cho Linh Hi. Bên người nàng tiểu cô nương cũng học theo, dùng chiếc đũa cắm một cái khoai lang đỏ đặt ở Linh Hi trong tay. Linh Hi giở khóc giở cười, "Ta không đói bụng, các ngươi nhanh ăn đi, không cần chờ ta." Sầm Tâm kiên trì muốn nàng ngồi xuống cùng nhau ăn, Linh Hi chỉ phải ngồi ở tư tư bên người. Tiểu cô nương còn lặng lẽ ai nàng gần chút. Thấy Linh Hi nhập tòa, những người khác lúc này mới trực tiếp dùng tay cầm dư lại đồ ăn, đói bụng hồi lâu mọi người rốt cuộc ăn uống thỏa thích lên này đó ở mạt thế chức chỉ có thể tính cơm canh đạm bạc hiện tại lại là bọn họ khát vọng hồi lâu bữa tiệc lớn mệt mỏi buôn tẩu lâu như vậy ngay cả vây ở một chỗ ngồi ăn cơm đều thành hy vọng xa vời càng miễn bàn linh điền như vậy hương khí phát mùi thu hoạch linh hy đều bị bọn họ ăn tương cảm nhiễm cảm thấy trong tay bắp càng thơm ngọt vài phần hai đại bun bắp cùng khoai lang đỏ thực mau đã bị ăn cái tinh quang ngay cả đường quấy cà chua dư lại nước sốt đều bị tư tư bưng lên tới uống sạch song việc còn chưa đã thèm liếm liếm khoẻ miệng Linh Hy xem bọn họ bộ dáng cảm thấy những người này giống như không co ăn no, ăn đến một nửa lại trộm đi phong bếp, từ không gian cầm một đống trứng gà làm thành luộc trứng. Đem một chậu luộc trứng ăn xong, tất cả mọi người liên tiếp đánh lên no cách. Bọn họ ăn xong rồi cơm, đi tìm thủy quản Bạch Rúc cũng không biết từ nơi nào trở về tìm được bọn họ. Bạch Rúc trong tay thủy quản thoạt nhìn rất dài, mặt trên còn có một cái vòi nước. Linh Hy hỏi, như vậy đủ trường sao? Rốt cuộc muốn từ trên núi liên tiếp đến dưới chân núi. Bạch Rúc gật đầu. Mười mấy căn tiếp lên liền đủ dài. Phần 105. Cũng không biết hắn từ nơi nào tìm tới Thủy Quảng, không riêng tìm trở về, ở bọn họ ăn cơm thời điểm đều đã tiếp hảo. Linh Hy không chút nào bùn xỉn chính mình khích lệ, quá lợi hại, ngươi thật có thể làm. Phải cho trừ bỏ Linh Hy ở ngoài nhân loại giải quyết vấn đề cho nên không có gì sắc mặt tốt mỗi hồ rốt cuộc trong lòng thoải mái điểm. Bạch thúc lời ít mà ý nhiều, có đi hay không? Linh Hy nhìn thoáng qua phía sau mọi người. Phía trước cùng nàng đối diện đều sẽ thẹn thùng tiểu cô nương đã dám túm Linh Hy góc áo tiểu tiểu thanh cùng nàng nói chuyện. Hiện nay nghe đối phương phải đi còn có điểm lưu luyến không rời, chẳng qua ở thật cẩn thận nhìn thoáng qua bạch lúc lúc sau, vẫn là buông lỏng ra túm Linh Hy tay. Linh Hy cũng chờ không kịp tưởng về trên núi đi xem chính mình ngãi con, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai ta lại qua đây. Cho bọn hắn để lại cũng đủ đồ ăn, Linh Hy cùng bạch lúc trở lại trên núi dọc theo đường đi đều có thể nhìn đến đối phương liên tiếp thủy quảng tiếp còn khá tốt kín kẽ cũng không biết này đó cái ống đều là từ đâu tìm tới mới vừa đi đến hàng rào điện phụ cận bạch trúc đột nhiên dừng lại bước chân linh hi khó hiểu nói làm gì đối phương nhìn nàng một cái làm ta thử xem tà kỹ năng mới không đợi linh hi đáp ứng nàng cảm giác đối phương phóng xuất ra một cái tia chớp bao bọc lấy chính mình sau đó một trận trời đất quay cuồng nàng cũng đã đứng ở nhà gỗ nhỏ trước còn có thể có loại này thao tác Linh Hy mê mê hoặc hoặc nhìn chính mình trước mắt đại thụ, lôi điện hệ là cái gì nghịch thiên dị năng, như thế nào liền thuấn di đều làm được đến. Bạch Rúc thực mau cùng lại đây. Hắn nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Linh Hy, trong mắt biểu lộ vừa lòng thần sắc, xem ra đối nhân loại cũng áp dụng. Cho nên ngươi căn bản lấy không chuẩn có thể hay không thành công liền lấy ta làm thực nghiệm phải không? Linh Hy nghiến rằng, vốn đang rất là bành trướng Bạch Rúc tức khắc túng, ngươi cũng không phải cái thứ nhất làm ta làm thực nghiệm. Chuẩn sắc mà nói cái thứ nhất hẳn là sư tử, nó thành công ta mới dám bắt ngươi thí. Dám tùy tiện lấy mặt khác động vật thí chính ngươi cũng chưa đế dị năng, ngươi này chỉ to gan lớn mật hồ ly. Linh Hy vén tay háo đuổi theo đối phương đánh. Bạch thúc nháy mắt biến thành hồ hình chạy trốn, mặt khác động vật nghe được nàng thanh âm sôi nổi từ các nơi lại đây, bỏ đến Linh Hy trên người làm nũng. Nhân viên chăn nuôi đã đi rồi vượt qua 24 tiếng đồng hồ, tưởng nàng. Trở lại chính mình an toàn tiểu gia, Linh Hy mới hoàn toàn lơi lỏng tinh thần. Nàng đem trong bao đại quất cùng Linh Điền mặt khác nhãi con cũng thả ra, chỉ là rời đi một ngày một đêm, Linh Hy liền cảm giác chính mình lưu luyến gia đình cảm xúc bay lên tới rồi đỉnh điểm. Nhân viên chăn nuôi bị tể tể môn vây quanh đi vào trong phòng. Sóc con cũng từ bên ngoài đại thụ thượng bò xuống dưới, nhảy đến nàng đầu vai, chỉ chỉ phía trước giường lớn. Linh Hy theo xem qua đi, trên giường có tể tể môn ở trên núi khắp nơi vì nàng thải tới hoa hoa, ở màu xanh lục khăn trải giường thượng phô đến tràn đầy. Thoạt nhìn hoa đoàn cầm thốc. Toàn bộ trong phòng đều có nồng đậm mùi hoa. Chẳng qua nàng trở về quá muộn, hoa hoa đều có chút héo. Tiểu gấu trúc từ vịt cổ vị thượng tháo xuống cấp nhân viên chăn nuôi làm vòng hoa, nghiêm túc mang ở Linh Hy trên đầu, chiều đối phương giống lên một tiếng, về sau ngươi lại đi căn cứ vẫn là mang lên chúng ta đi. Ở nhà chờ đợi cảm giác cũng rất khó ngao. Linh Hy chỉ hận chính mình hiện tại không có di động chụp được tể tể môn tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị tiểu kinh hỉ. Nàng ngồi sổm xuống lần lượt từng cái ôm ấp hôn hít. Sơ soạn ngũi chỉ động vật đầu, có việc trở về chấm chút, cho các ngươi đợi lâu. Canh giữ ở ngoài cửa sư tử chậm di di từ cửa sổ phùng lộ ra nửa cái đầu, đúng vậy, mộ chỉ hồ ly đều phải vội muốn chết, hận không thể trực tiếp bay đến đệ nhị căn cứ. Câm miệng. Hồ ly một trảo trụ thượng cửa sổ, đem cửa sổ quan đến kín mít. Linh Hy một cười, xem ra về sau mặc kệ đi đâu vẫn là dịu già rắc trẻ nhất bảo hiểm. Nghĩ đến dưới chân núi còn chờ cấp thổ địa tới nước người, Linh Hy lại đi nhìn thoáng qua thủy nguồn. Bạch Lúc ở xử lý loại sự tình này luôn là ngoài dự đoán đáng tin cậy. Thủy quản khởi điểm đã bị hảo hảo còn đâu cách đó không xa dòng suối nhỏ, trực tiếp từ nơi này thông đến dưới chân núi, lưu động tốc độ chậm, nhưng là dùng để tới ruộng cũng dư giả. Linh Hi trở lại nhà gỗ, nhìn thoáng qua đang ở ăn không ngồi rồi vẫy đuôi hồ ly, đột nhiên nhớ tới chính mình ở đệ nhị căn cứ mua thứ tốt. Nàng từ thương thương trong không gian lấy ra một đống lớn quần áo bại ở trên giường. Ta cho ngươi mua lễ vật, Linh Hi chiều Bạch Lúc vẫy vây tay, chỉ có ngươi có ngà. Vốn dĩ đối phương còn thực khinh thường, nghe xong mặt sau câu kia lúc sau mới cố mà làm rời đi chính mình cái đệm, đi tới nhìn thoáng qua. Trên giường tất cả đều là đủ loại quần áo. Bạch thúc còn thấy được hôn tạp trong đó váy. Thấy Hồ Ly ánh mắt phức tạp nhìn chính mình liếc mắt một cái, Linh Hy chạy nhanh đem váy lấy ra tới, đừng hiểu lầm, cái này không phải cho ngươi mặc. Nàng chấp chớp mắt, chỉ chỉ trên giường quần áo, muốn hay không thay thử xem. Cũng may Hồ Ly đối đãi nhân loại quần áo cũng không có chính mình thẩm mỹ thấy nào đó nhân loại lượng lượng chờ mong ánh mắt thực miễn cưỡng nói ngươi chọn lựa ngươi thích đi linh hy vui sướng cầm lấy một kiện hồng nhạt liền mũ áo hủ ti mũ mặt sau còn mang theo gục xuống xuống dưới thai thỏ tiểu ngoan nhìn đến liền nhảy đến linh hy trên vai dùng chân trước cũng loát một phen chính mình lỗ thai là thỏ thỏ ra đáng yêu đi linh hy hắc hắc nói còn có một kiện miêu miêu khoản nhiều như vậy bên trong quần áo không có một kiện là màu đen tất cả đều là màu trắng cùng mặt khác đẹp nhan sắc Còn có Linh Hy ác thú vị mua hồng nhạt. Không có biện pháp, nạo kiều xuyên hồng nhạt cũng thực có thể chọc chúng nàng manh điểm. Hồ Ly biến trở về hình người, Linh Hy vì thế quay người đi. Chẳng được bao lâu đối phương liền không tình nguyện nói, đổi hảo. Nàng quay đầu, bạch lúc quả nhiên mặc vào trọn bộ quần áo. Chẳng qua không có mang cái kia vừa thấy liền ấu chị vô cùng thai thỏ liền mũ. hắn vốn dĩ liền tuổi trẻ, mặc vào cái này hồng nhạt táo hủ tỉ sau có vẻ giống cái còn ở niệm thư sinh viên. Bên kia cửa sổ xuyên thấu qua tới ánh mặt trời đánh vào trên người hắn, kim sắc miêu tả cả người hình dáng, trong mắt còn mang theo siêu trúng xuất quần kết nạo, chẳng qua tất cả đều bị này thân đáng yêu hồng nhạt đè ép đi xuống. Tóc mềm mại đắp ở trên trán một sợi, mắt sáng sắc màu ấm càng sấn đến ngũ quan điệt lệ, thiếu niên cảm mãn đến muốn tràn ra tới. Linh Hy trước mắt sáng ngời, quả nhiên thực thích hợp. Nàng đi qua đi, duỗi tay cầm lấy đối phương khinh thường với mang lên lấy lòng nhân loại mũ, trực tiếp khâu ở bạch trên đầu đem áo hủ tỉ cổ áo thượng dây thường đặt ở bạch rút lòng bàn tay ý bảo đối phương niết đi xuống bạch rút không rõ nguyên do nhéo một chút nguyên bản rũ thai thỏ liền bỗng chốc đứng lên tới hắn buông tay lỗ thai lại lần nữa rũ xuống đi sở hữu nhãi con đều nhìn chằm chằm hắn này đối có thể thao tác tự nhiên thai thỏ linh hy cảm giác chính mình tâm đều bị manh hóa tay động giúp đối phương niết lỗ thai mặt khác tiểu nhãi con cũng đi theo cái này tiết tấu đem lỗ thai rũ xuống đi dựng thẳng lên tới rũ xuống đi làm không biết mệnh chơi mấy vòng mắt thấy mỗi chỉ hồ ly mặt càng ngày càng đen linh hy chỉ phải thu tay lại nàng đối chính mình ánh mắt thực vừa lòng vừa lúc bạch lúc cũng là cái móc treo quần áo đùa thật người game thời trang lạc thú cũng đại đại được đến thỏa mãn linh hy lại làm đối phương thay mặt khác quần áo bất luận cái gì loại hình quần áo đều có thể vững vàng không chế thậm chí so nàng trước kia gặp qua người mẫu còn muốn mỹ hình game thời trang ở hồ ly hoàn toàn không kiên nhẫn phía trước kịp thời đình chỉ linh hy chưa đã thèm nhìn dư lại quần áo Ngươi cần phải hảo hảo xuyên A, này đó nhưng đều là ta chọn lửa kỹ càng mua trở về. Hồ ly mắt trợn trắng, không mặc. Linh Hy liền thất vọng đem quần áo đều thu được tủ quần áo. Cũng là, đối phương lại không phải nhân loại, khẳng định sẽ cảm thấy mỗi ngày thay quần áo thực phiền thoái. Bất quá nàng cũng coi như quá đủ mắt nghiện, Linh Hy thực dễ dàng thấy đủ, khò khe một phen hồ ly đầu liền đi bên ngoài xem chính mình tiểu mạch điền. Chẳng qua đi rồi một ngày nguyên bản mới đưa đem ngôi đầu tiểu mạch mầm liền mắt thường có thể thấy được trường cao một ít so linh điền sinh trưởng tốc độ chậm một chút nhưng cũng đại đại vượt qua bình thường trình độ linh Hy nhớ tới cùng tiểu mạch mầm giống nhau mới vừa nảy mầm không lâu mặt khác trồi non đi vào linh điền đi thấy bọn nó mọc nàng dưa hấu đã mọc ra càng nhiều cành lá đã vượt qua cây non kỳ đi tới rỗi mạng kỳ nếu không bao lâu là có thể kết ra trái cây bên cạnh bí đỏ cùng bí đao cùng dưa hấu trưởng thành chu kỳ không sai biệt lắm Linh Hy chi mấy cái cái giá phương tiện này đó sẽ bỏ đẳng thực vật hướng lên trên dôi thân. Nàng dưa chuột cái giá là dùng đầu gỗ làm, phía dưới thực dễ dàng tối giữa. Linh Hy cùng nhau đổi thành trúc giá, đáp thành một đám củng cố hình tam giác. Hưng hực đi theo nàng phía sau, nỗ lực đem chính mình cực đại thân hình giấu ở dưa chuột giá phía dưới. Nhân viên chăn nuôi làm nó cùng chính mình ngồi sổm dưa chuột giá phía dưới. Thân bí hề hề nói, mùa hè thời điểm như vậy ngồi sổm dưa chuột phía dưới, cẩn thận nghe liền sẽ nghe được bầu trời Niu Lang trước nữ gặp gỡ khi nói chuyện thanh âm, hưng hực khó hiểu giống lên một tiếng. Niu Lang trước nữ là cái gì? Linh Hi liền cấp tò mò thò qua tới xem náo nhiệt nhãi con giảng thần thoại chuyện xưa, đem chúng nó hủ sừng suốt sừng suốt. Nghe xong câu chuyện này, sở hữu nhãi con đều không muốn rời đi dưa chuẩn giá. Tiểu lão hổ còn tưởng đem chính mình ghế nằm dọn lại đây, buổi tối ngủ thời điểm cũng muốn nghe thanh âm. Từng đôi thiên chân trong suốt đôi mắt lộ ra ngu đần nơi nào có nửa phần lúc ấy cùng tang thi triều chiến đấu uy phong bộ dáng linh hy rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước kia đại nhân luôn thích biên này đó chuyện xưa hống tiểu hải tử nhìn đến đối phương cục lốc bộ dáng liền cảm giác tâm mềm mại rất có ý tứ nàng cười rộ lên hiện tại nghe không được chỉ có bọn họ gặp gỡ ngày đó mới có thể nghe được ước định hảo chờ đến ngày đó lại tập thể tới dưa chuột giá phía dưới nghe lặng lẽ lời nói linh hy vội song linh điền sống lại xem xét một chút dị năng các con vật thương thế Tiểu lão hổ bị thương chân sau hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, đã có thể hoạt động tự nhiên. Linh hy cấp sói sám dùng một ít tinh hạch, sói sám trên bụng thương cũng hảo không ít, rất nhỏ động tác không thành vấn đề, không thể đại biên độ lôi kéo, không dùng được bao lâu cũng có thể khỏi hẳn. Có thể xuống đất đi đường tiểu lão hổ đã thành linh điền một bá, chiêu gà đánh chó, rất có hùng hài tử phong phạm. Linh hy nghĩ nghĩ, còn không có cấp tiểu lão hổ lấy tên. Nguyên bản móng đốt ngứa đi trêu đùa hồng hổ hồ ly tiểu lão hổ liền dựng lên lỗ thay một bên ngao ôm một bên chạy tới ta muốn nghe lên liền rất dũng manh tên linh hy vốn dĩ chính là đặt tên khó khăn hộ vừa nghe đối phương còn có chính mình yêu cầu càng cảm thấy đến không thể tưởng được tên hay nàng vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng giải quyết dứt khoát đã kêu chứng chứng đi như hổ rình ngồi hổ là chứng chứng không tật xấu hồ nước dai cá biển đúng lúc vì linh hy chụp cái bụng vỗ tay nguyên bản cho rằng tiểu lão hổ sẽ la lối khóc lóc lan lộn Không nghĩ tới đối phương rốt cuộc vẫn là lây bệnh vài phần cầu tử ngu đần, ngây thơ hỏi Linh Hi nói: tên này nghe tới lợi hại sao? Linh Hi che lại lương tâm gật đầu, vừa nghe chính là lợi hại nhất dũng mãnh nhất tiểu lão hổ. Tám mươi ba đệ tám mươi ba trương cái đuôi khống thiên đường. Tiểu lão hổ ngẩng đầu đỡ ngực lên, chạy tới cùng sở hữu động vật khoe ra tên của mình. Đặt tên phế nhân viên chăn nuôi trột dạ chạy nhanh chuẩn ra linh điền. Nàng đi phía trước lưu lại đồ ăn đã bị không biết tiết chế tể tể môn tiêu diệt không còn. Linh Hi chuẩn bị cho chúng nó làm đốn tốt. Phòng bếp sọ tre còn trang tể tể môn đi ra ngoài thông khí hái về giã rau hẹ. Linh Hi cầm lấy tới nghe nghe. Hương vị cùng mặt thế trước rau hẹ không có gì khác biệt. Nàng chuẩn bị dùng này đó là thành bánh rán nhân hẹ. Phần 106 Trước hòa hảo mặt đặt ở một bên. Linh Hi đem mới từ linh điền mới mẹ vớt đi lên cá lớn mổ thành hai nửa. Giống nhau dùng để làm thị nước trứng cá. Một nửa kia dùng để cắt thành cá phiến làm thành dầu chiên muối tiêu cá linh điền hành gừng tỏi cũng dài quá ra tới linh hy làm cá rốt cuộc có thể dùng chút lát gừng cùng hành đoạn tới tăng thêm phong vị ở chưng tốt cá trên người phóng một ít hành ti tưới thượng nóng bỏng nhiệt du tư xèo xèo thanh âm cùng với nhiệt du kích phát ra kỳ hương so với nguyên lai không có gia vị liêu thời điểm lại thăng cấp một cái độ cao từ có bạch lúc lúc sau yên lặng đã lâu các loại đồ điện cũng rốt cuộc phái thượng tác dụng có lò nướng cùng tiểu lò điện bếp linh hy có thể đồng thời làm tốt vài món thức ăn bên kia đều không chậm trễ Hiệu suất đại đại tăng lên. Nàng còn hái được một ít cả tím cùng bẹp bẹp đầu que làm ra hộp cùng đầu que hộp. Giá rau hẹ thiết đến tinh tế, sao mấy cái trứng gà cùng rau hẹ cùng nhau quấy đều. Đây là bánh rán nhân hẹ nhân, cũng có thể đặt ở cả tím cùng mặt khác rau dưa bên trong. Vì ăn thịt tể tể môn khẩu vị, đương nhiên cũng ít không được nhân thịt. Bánh rán nhân hẹ cùng rau hẹ bánh trèo áp chảo cùng rau hẹ bánh không sai biệt lắm. Linh Hy làm được da mỏng nhân đại, một đám căng phồng thoạt nhìn muốn nứt vỡ ngoại da gia hộp cùng đậu que hộp nhân cũng đều tận khả năng dùng sức hướng trong tắc đáng tiếc không có củ sen vàng không còn có thể làm linh hy yêu nhất tạc ngó sen kẹp dư lại hồ rán linh hy tất cả đều ở tiểu cái chảo quán thành một đám bánh tráng còn sao một mâm khoai tây ti cùng ớt xanh thịt ti dùng để cuốn bánh tráng ăn làm xong đồ ăn cấp thương thương thỏ thỏ sóc con tiểu gấu trúc làm giản dị đồ ăn vặt cũng nướng hảo khoai lang đỏ đều ở lò nướng nướng ra tính dai liền có thể lấy ra tới phóng lạnh bên trong còn bỏ thêm nhân viên chăn nuôi tự chế mỡ vàng Khoai lang đỏ hương vị còn kèm theo nai hương, nghiến răng bánh quy nhỏ ăn nhị cũng muốn thay đổi khẩu vị. Linh Hy cảm giác chính mình mỗi ngày đều ở tự hỏi thế nào đổi biện pháp cấp tể tể môn làm càng thật tốt ăn tiểu ngoạn ý nhi. Nàng còn từ đệ nhị căn cứ quầy hàng thượng mua đầu đồi thế trước thực đơn, không biết làm gì đó thời điểm liền có thể lấy ra tới xem một cái. Này đó thực đơn ở căn cứ không dùng được, ở trên tay nàng thành hữu dụng thứ tốt. Liên tính tài liệu không đầy đủ cũng muốn sáng tạo điều kiện làm càng thật tốt ăn, đây là đồ tham ăn bản năng. Chờ đến nàng đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, tể tể môn đã gấp không chờ nổi bò lên trên chính mình vị trí xếp hàng ngồi hảo. Linh Hy tiên tiến Linh điền cấp bên trong dị năng động vật cùng biến dị động vật uy ăn ngon, sau đó trở ra đem tể tể môn từng người muốn ăn đồ vật phân đến bắt cơm. Ngãi con nhiều lúc sau, rửa chén tẩy bộ đồ ăn nhiệm vụ càng ngày càng gian khổ, cũng may có hồ ly, Linh Hy chỉ cần phụ trách nấu cơm là được. Đối phương biến thành hình người lúc sau liền có thể làm mặt khác ngãi con không có biện pháp làm thủ công nghiệp. Đại đại giảm bất nhân viên chăn nuôi trên người gánh nặng Bay nhanh ăn xong chính mình đồ ăn Hồ ly tuần tra một lần trên bàn cơm mặt khác động vật Có ham chơi không nghiêm túc ăn cơm tiểu ra hỏa liền sẽ thu được hồ ly cảnh cáo ánh mắt Đặc biệt là tương đối dính người tiểu gấu trúc cùng thích làm nhân viên chăn nuôi huy đồ vật ăn tiểu ngoan Chỉ cần bị hồ ly khinh phiêu phiêu xem một cái liền tự động trở nên thành thành thật thật Linh Hy cũng có thời gian hảo hảo hưởng thụ chính mình mỹ thực Nàng cuốn mấy cái chỉ có rau dưa tiểu bánh cấp tể tể môn nếm hương vị. Chính mình ăn thời điểm liền mỗi một đạo đồ ăn đều tới điểm, cuối cùng tích vài giọt chính mình tạc ớt cay hừng ru, ăn một lần liền dừng không được tới. Dã rau hẹ làm bánh rán nhân hẹ so với bình thường rau hẹ càng gia vị. Trứng gà là dùng mỡ heo xào, mềm xốp kim hoàng, sướng với xanh non rau hẹ cùng mạch sắc bánh ra, quả thực chính là cặt bò hỉ giặt ánh sáng. Các con vật chỉ là hơi nếm thử hương vị liền đi gặm chính mình rau dưa cùng thịt, dư lại đều từ đại dạ dày vương cầu tử cùng hừng hực tới dọn dẹp không còn mặc kệ linh hy làm nhiều ít đều rất khó lưu lại cơm thừa mỗi đốn đều có thể ăn mới mẻ nhất đồ ăn khoảng thời gian trước ở căn cứ chịu quá tội dị năng các con vật cũng đều bị nàng dưỡng sinh long hoạt hổ mỗi một con ngãi con mau mau đều bóng loáng chân bóng dưới ánh mặt trời đều lấp lánh sáng lên linh hy ăn xong cơm chưa liền đem chính mình ghế bập bên dọn ra đi ở bóng cây phía dưới biên thửa lương biên loát ngãi con thủ hạ tiểu động vật nhóm tất cả đều tranh nhau muốn nhân viên chăn nuôi trước sở chính mình nguyên bản đối nhân loại không tỏ ý kiến đại hình bánh thu nhóm đều bị cái này bầu không khí cảm nhiễm ngay cả lánh diễm liệp báo đều hãnh diện lại đây ở linh hy chân biên ưu nhã nằm sắp xuống đối phương trên người cùng bụng đều có màu đen lấm tấm hoa văn hành tẩu thời điểm mạnh mẽ cơ bắp theo động tác như ẩn như hiện dưới tàng cây xuyên thấu qua điểm điểm ánh sáng chung kim hoàng sắc da lông rực rỡ lấp lánh thoạt nhìn xúc cảm liền rất hảo đối phương vừa mới ăn no nằm trên mặt đất chiều nàng lộ ra cái bụng linh hy rốt cuộc thử chiều liệp báo vươn tay Chân thật xúc cảm so nàng tưởng tượng còn muốn tốt hơn vài lần, nhìn kỹ đi lên, đối phương trên người lấm tấm còn có điểm giống hoa hồng, là chỉ xinh đẹp đại miêu. Linh Hy cảm giác chính mình như là đang sờ đại quốc tờ lớp bảng, liệp báo trên người mau mau cũng mềm mại, chẳng qua càng có rất nhiều mượt mà cùng ánh sáng cảm. sở đại hình manh thú có loại thực kỳ diệu cảm giác, lại túng lại nhịn không được tưởng nhiều sờ trong chốc lát. Linh Hy khó được có loại này đãi ngộ, liệp báo tại chỗ nằm bò vẫn không núp ních nếu không phải nửa hít mắt. Bụng còn hơi hơi phập phồng, thoạt nhìn tựa như chỉ giả con báo. Nhân viên chăn nuôi quá đủ loát mao mao nghiện, cuối cùng cuối cùng còn trộm loát một phen đối phương thật dài cái đôi. Liệp báo cái đôi đều mau đổi kịp nó thân mình dài quá, Linh Hy khoa tay múa chân khoa tay múa chân, có vượt qua nàng một tay chiều dài. Cùng mặt khác tiểu nhãi con cái đôi bãi ở bên nhau, ngạo thị đàn nhãi con. Linh Hy còn ở cảm thán sờ con báo cái đôi, bị mới vừa tẩy xong chén ra tới bạch lúc xem vừa vặn. Này đó khô khốc hấp tấp cái đuôi có cái gì hảo sở Bạch Thúc biến thành hồ ly ngoại hình, nên ngang đi qua đi, không chút nào hãy náy tế đi Linh Hy bên cạnh đại quất, chính mình tìm cái khe hở bản cái đuôi tế ở ghế bập bên thượng. Linh Hy nhân cơ hội giáo dục hắn, khắc ngại con đều rất hảo phóng làm ta sờ cái đuôi ngươi đều không cho sở quỷ hẹp hỏi. Bạch Thúc nghe rằng, chúng nó có thể giúp ngươi rửa chén sao. Tiểu gấu trúc tráng lá gan cử chảo ta cũng có thể hỗ trợ rửa chén nó còn lắc lắc chính mình tròn vo thô cái đuôi trực tiếp dùng cái đuôi quấn lấy linh hy tay hát nhuận nhuận mắt to chớp nha chớp còn có thể biên làm nhân viên chăn nuôi sở biên tẩy hồ ly tức giận đến mao đều dựng thẳng lên tới quỷ kế đa đoan tiểu ra hỏa chỉ biết hướng nhân loại bán manh thôi cao quý hồ ly mới khinh thường dùng loại này tranh sùng thủ đoạn làm nhân loại sở cái đuôi trừ phi đối phương luôn mãi khẩn cầu mới có thể cho phép nàng sở sở chẳng qua liền tính hắn thử đem cái đuôi từ dưới thân lấy ra đặt ở một bên làm bộ lơ đãng bộ dáng nào đó nhân loại cũng không vươn nóng lòng muốn thử tay linh hi đang ở hưởng thụ trái ôm phải ấp vui sướng hai tay đều có điểm không đủ dùng sở hữu nhại con đều tranh nhau muốn nhân viên chăn nuôi sở chính mình cái đuôi hồ ly đối chúng nó trợn mắt giận nhìn cái đuôi cùng cái bụng đều là yếu ớt nhất nhất quý giá địa phương như thế nào có thể dễ dàng giao cho nhân loại trong tay đâu hắn khẽ meo meo lại đem cái đuôi nếp lên tới một ít bạch hồ hồ xóa tung đôi to ở một chúng nhãi con trung gian quá mức thấy được trung gian nhất dày đặc mao mao hướng ra phía ngoài tư tán giống nhất tuyết trắng bù công anh ở nhẹ nhàng lắc lư khi hồ ly mao mềm mại dang ra linh hy không thể tránh khỏi bị hấp dẫn ánh mắt thật sự là quá khoa trương như thế nào có thể có được như thế phong phú mao lượng đối phương hẳn là vĩnh viễn đều sẽ không có dụng tóc bối rối liền như vậy một nắm hồ ly mao đều từ hàng ngàn hàng vạn căn căn rõ ràng mao mao tạo thành Linh Hy cảm giác hai mắt của mình bị này đoàn lông xù xù bạch cái đôi chiếm cứ, rời không ra tầm mắt, nàng yêu cầu dùng hết sở hưu tự chủ mới có thể làm chính mình không đi sở cái kia kẹo đông gòn giống nhau huyên mềm đùa cáo. Bạch Mao không cũng là có tôn nghiêm, nói không cho sở liền không sở. Dù sao nàng có như vậy nhiều cái đôi, không thể bị đối phương câu cá hành vi choáng váng đầu óc. Liên ở Linh Hy kiên quyết không chạm vào đưa đến trước mắt đại bạch cái đôi khi, Mộ chỉ hồ ly hạ quyết tâm dùng sức quơ quơ. Như vậy đại một đoàn liền như vậy an vạ đến Linh Hi mu bàn tay thượng, bị sẹt qua kia phiến đều tô tô ngứa lên. Người nào đó lập tức lùi về tay, cảnh giác tự chứng trong sạch, cũng không phải là ta chủ động sờ nga, chính ngươi không cẩn thận thoảng qua tới, lần sau chú ý một chút. Bạch Úc tức giận đến muốn chết, đạp lên con báo trên người cũng không quay đầu lại đi rồi. Bị trở thành động vật mà lót liệp báo vô tội ngừng đầu, bên cạnh xem náo nhiệt sư tử vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, bị mỗi chỉ càng nghĩ càng giận hồ ly nghe thấy lộn trở lại tới chủ y một đốn linh hy không thể hiểu được có phải hay không mùa hè nguyên nhân hắn tính tình càng ngày càng kém liệp báo chính mình xoa xoa vừa rồi bị hồ ly dẫm chung cái bụng hắn tính tình liền không hào quá linh hy không cấm chầm tư đó chính là ta giáo dục phương pháp có vấn đề nào có nhãi con giống hắn giống nhau như vậy không nghe lời nhân viên chăn nuôi nhu cầu cấp bách một quyển thuần hồ sổ tay ngươi vẫn là quá ôn nhu không có uy nghiêm sư tử tán đồng nói Loại này hồ ly nếu là đặt ở chúng ta thảo nguyên, bị vây lên đánh tơi bởi một đốn lại đặt ở voi dưới chân hù dọa một hồi thì tốt rồi. Linh Hy gãi gãi đầu, chính là liền ngươi đều đánh không lại hắn. Sư tử xấu hổ nhắm hai mắt, làm bộ không có việc gì phát sinh. Nhàn nhã sau giờ ngọ thời gian kết thúc, Linh Hy đi trong rừng trúc di tải một mảnh cây trúc loại ở chính mình nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Gió thổi qua tới thời điểm ú tĩnh rừng trúc liền bắt đầu xa lát xa lát vang, nhìn khiến cho nhân tâm mát mẻ con hào nàng phía trước không bỏ được chém tảng lớn cây tối thu thập ra đất chống tới loại chỉ có đông đảo thực vật tụ tập ở bên nhau tác dụng quang hợp hiện nay mới có như vậy không khí thanh tân không đến mức vừa ra tới đã bị thái dương bạo phơi mặc kệ đi đến nơi nào đều có bóng cây có thể giải nhiệt thời tiết càng ngày càng nhiệt linh hy trường tụ cũng đổi thành ngắn tay trên núi còn tính mát mẻ dưới chân núi độ ấm càng cao không biết cái này mùa hè có thể hay không giống mùa đông giống nhau xuất hiện cực đoan thời tiết bất quá hiện tại là mặt thế có cực hàn liền có cực nhiệt, kế lò sưởi trong tường lúc sau, Linh Hi lại bắt đầu khát vọng điều hòa cùng chế băng cơ, chờ nhàn rối xuống dưới còn phải dùng tức tốt lược trúc biên một trương đại lương tịch. Tệ Tệ môn ở nhất nhiệt sau giờ ngọ thích đi dòng suối nhỏ bên cạnh chơi thủy, lấy lừng hực cùng tiểu láo hổ cầm đầu, một đám nhại con lão đảo lắc lư đi ra ngoài vui vẻ, tới rồi ăn cơm thời gian còn sớm đã trở lại một thùng tôm hùm đất, số lượng còn không ít, Linh Hi bàn tay vung lên, cơm chiều liền ăn tỏi nhuyễn tôm hùm đất cùng hương cay cua. Tể tể môn không thể ăn cay, Linh Hy liền đem đại chỉ con cua dịch ra cua thịt cho chúng nó làm thành nho nhỏ cua canh thịt bao, một ngụm một cái, tiên đến lông mày đều có thể rơi xuống. Ăn qua bữa tối, Linh Hy thoải mái dễ chịu nằm ở chính mình trên giường. Đêm nay ngủ ngon, ngày mai lên còn muốn đi dưới chân núi thị sắt tình huống. 84 đệ 84 trương xuống núi. Ngày hôm qua ngủ đến sớm, hơn nữa buổi tối nhiệt độ không khí có điều giảm xuống, Linh Hy ngủ say một suốt đêm. Nàng ở đệ nhị căn cứ chiến đấu một ngày một đêm, trở về về sau gặp bạch lúc cùng kia chi tiểu đội, lại ở trên núi bồi tể tể môn ăn cơm chơi đùa. Làm liên tục hai ngày, buổi chiều thời điểm liền có điểm mơ màng sắp ngủ. Ngạnh xinh xinh vẫn luôn kiên trì đến buổi tối, ở đầu đụng tới gối đầu nháy mắt liền lâm vào hắc ngọt mộng đẹp. Nay có thể là linh hiếm có sử tới nay ngủ đến nhất vô chi vô giác một lần, thế cho nên tỉnh về sau đã tới rồi nên ăn cơm chưa thời gian. Tể tể môn đã sớm tỉnh. Chính mình giải quyết cơm chưa liền ở mép giường yên lặng chờ cũng săn sóc không tới đánh thức nàng. Linh Hy nhìn thoáng qua bên ngoài cao cao dâng lên lên đỉnh đầu Thái Dương, rùi rùi mắt, như thế nào không gọi ta, còn muốn thu thập thu thập xuống núi. Bạch Úc từ bên ngoài tiến vào, đã biến thành hình người, gấp cái gì, làm cho bọn họ chờ. Phần 107 Linh Hy vội vã lên, kia cũng làm cho bọn họ chờ đến lâu lắm đi. Nàng đột nhiên di một tiếng, chỉ chỉ đối phương trên người hồng nhạt quần áo, ngươi không phải nói không cần đổi sao như thế nào lại xuyên linh hy mua hồng nhạt không ngừng liền mũ áo hủ ti còn có trường tụ áo thun ngắn tay cũng không biết đối phương như thế nào hồi tâm chuyển ý còn chọn cái này nhan sắc bạch thúc tránh mà không đáp ôm cánh tay nói ta cùng ngươi cùng nhau xuống núi tể tể môn cũng treo ở linh hy trên người sợ nhân viên chăn nuôi lần này đi lại gặp được sự tình gì chậm trễ trở về thời gian tưởng cùng đối phương cùng nhau đi linh hy tùy tiện ăn một ngụm đồ vật làm tể tể môn lấy thượng ngày hôm qua làm đồ ăn vật tất cả đều đi vào linh điền liên ở nàng vội vội vàng vàng muốn cong bao đi xuống thời điểm nghĩ đến cái gì đối bạch thúc nói dùng ngươi lần trước cái kia kỹ năng mới không phải trực tiếp có thể thuấn di đến dưới chân núi sao bạch thúc không nghĩ tới đối phương như vậy tín nhiệm chính mình ngoài ý muốn nói ngươi không sợ ta dị năng ra cái gì ngoài ý muốn sao linh hy nghĩ nghĩ lần trước bị thuấn di cảm giác không có gì sợ quá ngươi đa dụng vài lần thuần thuộc không phải hảo đối phương hai lời chưa nói trực tiếp dùng tia trước bao phủ ở nàng cùng trên người mình linh hy thấy hoa mắt liền phát hiện đã tới rồi dưới chân núi điện cao thế vong bên cạnh loại này dị năng liền tính thử lại bao nhiêu lần đều sẽ làm người cảm thấy khó có thể tin linh hy cũng đoán không ra trong đó nguyên lý đại khái cùng điện tử cùng điện từ trường có quan hệ bằng không vì cái gì nhất định phải phóng xuất ra một đạo tia chớp mới có thể làm được nàng cũng gần gũi quan sát tới rồi tia chớp bộ dáng quả nhiên gầy thành một đạo tia chớp nói như vậy là không khoa học này đạo thiểm điện đều có thể đem chính mình cùng bạch lúc đồng thời cất chứa trong đó béo thành một đạo kia chớp còn kém không nhiều lắm. Tới rồi chân núi liền không có phương tiện tiếp tục thuần gì, bạch thúc cái này kỹ năng sử dụng phạm vi thực quảng, chính là sợ không thể hiểu được xuất hiện ở một cái khác địa phương sẽ bị những nhân loại khác nhìn đến. Bạch thúc nói thẳng, về sau ngươi xuống núi ta đều cùng ngươi cùng nhau, không cần chính mình đi. Linh Hy, vì cái gì? Long ngươi khó dò, ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ không đột nhiên trở mặt. Ta có thỏ thỏ sao? Linh Hy vô vỗ chính mình ba lô, thực kiên cường. Không sợ, ai tới đánh ai. Người kia con thỏ không phải chỉ có đánh tang thi thời điểm dùng sao. Ngươi mới không đành lòng trực tiếp đối với nhân loại dùng đối phương khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, nóc tử chính là như vậy làm người khi dễ. Ta cùng ngươi không giống nhau. Bạch thúc nhấc chân đi phía trước đi, ta đối nhân loại không có thương hại chi tâm, có thể không có gánh nặng xuống tay, cho nên ngươi xuống núi thời điểm nhất định phải đi theo ta bên người. Linh Hy yên lặng thầm nghĩ, cái gì không có thương hại chi tâm, này nhóm người vẫn là ngươi cứu đâu. Chết nạo kiểu, miệng so vịt vịt đều ngạnh. Linh Hy cùng đối phương đi đến trong thôn, sầm tâm cùng những người khác đã ở cửa thôn chờ. Nhìn thấy bọn họ thân ảnh, túm sầm tâm cánh tay tiểu cô nương liền buông ra nàng, đi đủ Linh Hy góc áo. Linh Hy nhìn đến nàng cũng từ trong bao móc ra một bao khoai lang đỏ điểu. Tiểu cô nương đều đối loại này kinh hỷ không có sức chống cự, càng đối đầu ngọt không có sức chống cự. Nàng trên đầu còn cố ý dùng mảnh vải chắt một cái nơ con bướm tiếp nhận đồ an vật liền chiều linh hi lộ ra một cái so đóa hoa còn sán lạn tươi cười linh hi đem nàng bế lên tới hỏi mọi người nói thế nào ngày hôm qua ngủ đến có khỏe không liêm gia thạch nét môi thực hảo chúng ta đã lâu không ngủ quá như vậy một cái hoàn chỉnh hảo giác linh hi lại hỏi tư tư ăn qua cơm sáng không muốn hay không ta cho các ngươi làm điểm ăn ngon tư tư ngoan ngoãn gật đầu ăn qua buổi sáng ăn nướng bắp cùng gạo cháo cơm trưa cũng ăn liêm gia thạch đạo đi thôi Đi xem ngày hôm qua loại tốt mà. Ngày hôm qua qua lại giao hảo thủy quản chỉ cần vận ra vòi nước liền có thể tích tắp chảy ra thủy tới. Hiện tại là đại giữa trưa, mặt trời trói trang chiếu giỏi nâu đen sắc hỗn loạn hoàng thổ mặt đất, may lại quá thổ điệu tản ra bị thái dương phơi quá hương vị. Chính là còn không có nảy mầm. Linh Hy cũng không trông cậy vào ngày hôm qua mới vừa loại hôm nay liền lập tức nảy mầm, nàng nhìn chung quanh một vòng, ngay cả thổ điệu bên cạnh đều bị những người này dùng cục đá vây quanh lên, thuật nhìn ra dáng ra hình Nàng vui lòng gật gật đầu, khá tốt, lại chờ mấy ngày nhìn xem. Từ Linh Điền lấy ra chính mình trồng ra lúa nước, Linh Hy nói, chờ tiểu mạch này mầm lúc sau, có thể thử xem xem có thể hay không làm khối ruộng nước loại hạt thóc. Này hai loại thu hoạch đều là quan trọng nhất lương thực, mặt khác đồ ăn có thể mặt khác khai một miếng đất tới loại. Nàng hỏi Liêm Gia Thạch, muốn hay không hiện tại liền giúp các ngươi đem đất trồng rau lê hảo. Cây ruộng cơ ở Linh Điền, bên người nàng lại có bạch lúc cái này hành tẩu máy phát điện có thể phái thượng một chút công dụng là một chút. Ở tiểu mạch mà bên cạnh lại sáng lập ra một khối tân mã, này hai khối mà thêm lên đều mau đổi kịp linh hy linh điền diện tích. Nàng có điểm sợ những người này cố bên này không rảnh lo bên kia. Liêm gia thạch phía sau nam nhân đã đứng tới nói, ta trước kia ở quê quán loại quá mà, giao cho ta đi. Đối phương trực tiếp đem hai khối đặc đại thổ địa phân chia cho mỗi cá nhân, tất cả mọi người có chính mình quản hạt khu vực, như vậy mỗi người đều sẽ không lười biếng. Ngay cả tiểu cô nương đều có được một khối thuộc về chính mình tiểu thái mà, nghiêm túc cầm cái nho nhỏ cái quốc dùng sức đào đất. Thấy những người này như vậy tự giác, Linh Hy đã không có gì không yên tâm. Từ trong đất ra tới, sâm tâm mang nàng tham quan bọn họ hoa một ngày sửa sang lại ra tới thôn trang. Nơi này nguyên lai like có chút rách nát, nơi nơi đều là mạng nghệ, các loại gia cụ thượng đều tích thật dày một tầng hôi, hiện nay muốn trụ nhà ở đều bị quét tức đến sáng sửa sạch sẽ. Linh Hy xem đến cảm thấy mỹ mãn. Nàng trước kia liền rất thích xem cái loại này quét tức vệ sinh cùng sửa sang lại phòng video, thực giải áp thực thoải mái. Nàng chính mình ái sạch sẽ, cũng thích cái sạch sẽ người. Sạch sẽ rộng mở hoàn cảnh mới có thể làm người càng có sinh hoạt cảm giác. Từ từ còn mang nàng đi xem chính mình sửa sang lại phòng nhỏ. Linh Hy từ trong bao lấy ra một bộ hoàn toàn mới khăn trải giường vỏ chăn giúp nàng trải lên. Cũng may nàng lúc ấy ở đệ nhị căn cứ làm càn mua sắm thời điểm mua rất nhiều, hiện nay phân cho tất cả mọi người dư giả. Sâm tâm cùng liêm gia thạch cũng không chịu muốn, chúng ta đem lục soát những cái đó khăn trải giường tẩy tẩy liền có thể dùng, này đó tân ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Linh hy kiên chỉ muốn bọn họ nhận lấy, ta còn có rất nhiều, các ngươi nếu yêu cầu quần áo nói ta cũng có thể cho các ngươi một ít. Nàng lúc ấy ở nông gia nhạc trong thôn chính là cướp đoạt toàn thôn tủ quần áo, vật tư nhiều chính là tùy hứng, nàng bây giờ còn có để đó không dùng một đống lớn đồ vật không chỗ nhưng dùng, vừa lúc có thể lấy tới cấp những người này sâm tâm thật ngượng ngùng nhận lấy nàng lấy ra tới quần áo Linh Hy lúc ấy không lấy cái gì tiểu hài tử quần áo Vì thế đem chính mình xuyên không thượng một ít đưa cho tiểu cô nương Còn cấp đối phương tìm chút hoa hệ loẹ loẹt phát vòng cùng đồ trang sức Nàng giúp đối phương đem trên đầu cái kia phá mảnh vải nơ con bướm hủy đi tới Thay sáng long lanh hồng nhạt nơ con bướm kẹp tóc Đối phương liền cao hứng đi trên cửa sổ pha lê chiếu xem Linh Hy nhìn đến tiểu cô nương bộ dáng tổng có thể nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ Mỗi cái nữ sinh phỏng chừng đều có một cái nhiệt tình yêu thương hồng nhạt đến nhiệt tình yêu thương hắc bạch hôi lại đến một lần nữa yêu hồng nhạt giai đoạn. Tư tư hiện tại đang đứng ở đệ nhất giai đoạn, mà chính mình cũng vừa lúc tới rồi một lần nữa yêu hồng nhạt tuổi tác. Nay liền thực tốt tiêu trừ các nàng chi gian tuổi kém, đối phương đã hoàn toàn đem nàng trở thành chính mình hảo bằng hưu, thường thường liền tiến đến Linh Hy bên thai cùng nàng nói nhỏ. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua trong viện đứng bạch đúc, hắn bên cạnh còn bồi tay chân cũng không biết hướng nào phóng liêm ra thạch. Liêm gia thạch có nghĩ thầm cùng đối phương tùy tiện nói điểm cái gì, kết quả chỉ cần hắn tưởng tượng mở miệng bạch lúc liền lập tức đổi cái địa phương tiếp tục đứng. Chẳng qua tầm mắt vẫn luôn không rời đi nào đó sưởng cửa phòng phòng nhỏ. Tỷ tỷ tư tư tiểu tiểu thanh hỏi Linh Hy nói, bên ngoài người kia là ngươi bạn trai sao? Linh Hy, không không không, không phải. Tiểu cô nương trong ánh mắt còn lộ ra vài phần khó hiểu, kia hắn là ngươi đệ đệ. Cà ca. Thúc thúc. Mạng lưới quan hệ càng ngày càng thái quá. Linh Hy vội vàng giải thích nói, không có huyết thống quan hệ cũng có thể ở bên nhau sinh hoạt nha. tựa như các ngươi này chi tiểu đội mặt khác thúc thúc gà gì, bọn họ cũng đều là người nhà của ngươi. Tư tư liền minh bạch gật gật đầu, ta đây đã hiểu. Không biết vì cái gì, thấy nàng không hề truy vấn, Linh Hy nhẹ nhàng thở ra. Vừa lúc bạch lúc cảm thấy được cái gì, xuyên thấu qua cửa sổ chiều các nàng nhìn lại đây. Linh Hy theo bản năng hướng bên cạnh một trốn. Tư tư nghi hoặc hỏi nàng, tỉ tỉ, ngươi ở trốn miêu miêu sao? Không phải, nàng ở trốn hồ hồ. Cách đó không xa bạch Lục như như mày, bay thẳng đến bên này đi tới gõ gõ cửa sổ, dùng ánh mắt ý bảo Linh Hy. Khi nào đi, hắn ở nhân loại tụ tập địa phương tựa như cả người ngớ ngáy giống nhau ngốc không được. Linh Hy vội vàng đứng lên, hiện tại liền đi. Từ từ không tha giữ lại đối phương, mắt trông mong nhìn Linh Hy, các ngươi ăn cơm chiều lại đi được không, sầm A-di lập tức liền phải làm cơm chiều. Bạch Lục dương mắt ra, không nóng không lạnh nói. Ly ăn cơm chiều còn có hai cái giờ, này cũng kêu lập tức. Tiểu cô nương bị hắn dối đến không dám giận cũng không dám nôn, cắn môi trốn đến Linh Hy phía sau. Liên tún góc áo cũng không dám, sợ chọc đại nhân sinh khí. Linh Hy từ trước đến nay chịu không nổi bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, thở dài. Chúng ta đây ăn cơm chiều lại đi, còn có thể chơi thời gian rất lâu. Từ từ nguyên bản khổ sở rũ xuống đôi mắt nháy mắt có thần thái, hai viên đại đại nho đen dường như hai mắt lập lòe sung quang. Nàng vui sướng quang. sướng. Những người khác không vui. Linh Hy đơn giản đem bạch Lục từ bên ngoài tốn tiến vào, xem ngươi như vậy nhảm chán, không bằng cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Không đợi bạch Lục phản kháng đã bị nàng không khỏi phân trần ấn ở cái bàn phía trước ngồi xuống. Cách hắn khoảng cách thân cận quá, nguyên bản cao hứng vô cùng tiểu cô nương nháy mắt trở nên câu nệ. Nàng gặp qua đối phương đánh tang thi khi bộ dáng, giống cái lanh khóc vô tình sát thần, mặc dù xuyên một thân nhận người thích hồng nhạt cũng che giấu không được đối bọn họ không kiên nhẫn. Tiểu hai tử là nhất có thể cảm giác cảm xúc, cũng có thể phân biệt ra người nào càng dễ dàng thân cận, người nào càng không hào ở chung. Từ từ yên lặng ly Bạch Rúc xa điểm, gắt gao rửa gần Linh Hy ngồi. Bạch Rúc cũng suy một tiếng, dọn ghế dựa ngồi ở Linh Hy bên kia. Linh Hy cảm giác chính mình thành đoạt tay hóa, hai bên đều ai chặt muốn chết. Tiểu cô nương cùng những người khác đều đối Bạch Rúc tránh còn không kịp. Linh Hy muốn mượn cơ hội này hóa giải một chút bọn họ rằng co không khí, bằng không nàng kẹp ở bên trong cũng thực xấu hổ. Nàng bất đắc dĩ đem tiểu cô nương kéo đến chính mình trong lòng ngực, chỉ chỉ bạch lúc đầu tóc, chúng ta dùng vừa rồi những cái đó đẹp tiểu phát vòng cùng kẹp tóc giúp hắn chắt bím tóc đi. Người đương mụ mụ, ta đương ba ba, chúng ta cùng nhau trang điểm đáng yêu hài tử. Bạch lúc, đây là Linh Hy khi còn nhỏ thích nhất chơi chân nhân quá mọi nhà trò chơi nhỏ, cũng thực có thể hấp dẫn mặt khác tiểu hài tử. Giống tư tư như vậy mẫn cảm hiểu chuyện tiểu cô nương, chỉ có thông qua chơi trò chơi phương thức thay đổi một cách vô chi vô giác kéo gần khoảng cách quả nhiên tiểu cô nương nguyên bản bất an rối rắm trong tay bị phóng thượng đủ loại da gân, mắt sáng rực lên vài phần. Linh Hi gương cho binh sĩ cầm lấy một cái kẹp tóc đừng ở bạch lục đầu tóc thượng. Lập tức đã bị sâu kín ném một cái con mắt hình viên đạn. Linh Hi một cái giật mình, đem nhanh chóng thu hồi tay giấu ở phía sau, ha ha một tiếng chiều tiểu cô nương cười gượng nói, hắn rất phối hợp, ngươi cũng tới thử xem đi. Tư tư nửa tin nửa ngờ chiều ghế trên bạch lục vườn tay nhỏ. Phần 108. Người nào đó vừa muốn bực bội đứng lên, Linh Hy tay mắt lanh lẹ một phen để lại hắn đặt ở bên cạnh người tay. Điên cuồng chiều hắn trước mắt, liền chơi một hồi một lát, đợi chút khiến cho người đi. Bạch Úc nháy mắt đốn tại chỗ. Hắn ninh mày nhìn về phía đối phương ấn ở chính mình ngu bàn tay thượng tay, từ đối phương lòng bàn tay chỗ quần quận không ngừng phát ra ấm áp, ở cái này vốn dĩ liền nhiệt đầu hạ càng làm cho người cảm thấy không thoải mái. Nhưng cũng không phải cái loại này yêu cầu dễ dùa không thoải mái. Bốn phương tám hướng thần kinh đều tụ tập ở kia một tiểu khối một tức đông nơi cảm giác thân thể như là đã chịu phong ấn, cứng đờ, không dám động. Trước nay không xuất hiện quá loại tình huống này, nghĩ trăm lần cũng không ra hồ ly nín thở ngưng thần, miễn cưỡng an hạ muốn thoát đi tâm, ngồi yên ở ghế trên bồi các nàng chơi loại này nhảm chán nhân loại trò chơi. Chờ đến từ từ run run rẩy rẩy đem trong tay thỏ con phát vòng ở đối phương trên đầu chát cái hướng lên trời tiểu tip đi, đi, lúc này mới nhấp miệng nở nụ cười. Linh Hi nhẹ nhàng thở ra, ấn bạch lúc tay cũng chạy nhanh buông ra, kết quả nàng mới vừa một lấy ra tay, đối phương lại giống ngông cháy giống nhau muốn đứng dậy linh hy chỉ phải một lần nữa để lại đối phương bả vai lần này dùng đến là đôi tay đem sức lực vượt qua nàng vài lần hồ ly ngạnh sinh sinh ấn hồi ghế trên liền chơi lúc này đây thiểu cô nương cũng rất đáng thương linh hy sấn tư tư chính quay đầu đi chuyên tâm tuyển cắt tóc thanh âm ép tới cực nhẹ trấn an bạch lúc nói ai là trên thế giới xinh đẹp nhất nhất ngoan hồ ly nha ta đối phương tâm bất cam tình bất nguyện kéo trường âm linh hy sờ sờ hồ ly đầu Dùng sức khen khen, giỏi quá. Cái này không ngừng vừa rồi cái tay kia, ngay cả đầu cũng đã chịu ma nữ phong ấn. Một cái bạo khởi là có thể bình rất toàn bộ thôn trang bạch túc chỉ phải phối hợp mà làm tiểu cô nương cùng nghe tiếng tiến đến tiểu tiểu hài chắt một đầu phát vòng cùng cái tóc. Liên ở bên ngoài bận rộn sầm tâm cùng liêm da thạch đều lại đây nhìn nhìn náo nhiệt. Nhìn thấy ánh mắt muốn đau người thực tế liền động cũng không dám động bạch túc. tất cả mọi người che miệng nỗ lực không cho chính mình cười ra tiếng tới song việc linh hy còn từ không gian cầm cái tiểu gương bại ở đối phương trước mắt hắc hắc nói quá đẹp đi chắc đến cũng hảo phát vòng cùng đồ trang sức cũng tất cả đều dùng tới linh hy quang lưng đi hôn một cái tư tư bị khen đến hồng hồng khuôn mặt đối phương gương mặt tựa như trên cây quả táo ngượng ngùng dúi đầu vào linh hy trong lòng ngực một lát sau y y lại nhịn không được dương mắt đi xem bạch rút đầu tóc linh hy thấy hai cái tiểu hải tử cùng mặt khác đại nhân đều nhìn bạch rút cười nguyên lai thật cẩn thận cũng đều tan thành mây khói Này hát mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Kỳ thật nàng đại có thể thờ ơ lạnh nhạt. Những người này sẽ không ngày ngày đều theo chân bọn họ ngốc tại cùng nhau, không cần hao hết tâm tư kéo gần cái gì khoảng cách. Nhưng Linh Hy Mạc Danh không thích người khác xem bạch lúc khi ánh mắt. Có đối mặt cường giả khi kiên kỵ, còn có đối thỉnh khí lăng nhân mịt mờ. Rõ ràng hồ ly là trên thế giới tốt nhất hồ ly, không nên bị hiểu lầm thành vô pháp sống chung dị loại. Nhân loại là loại phức tạp sinh vật, không giống động vật giống nhau đơn thuần bọn họ sẽ cảm nhận được người nào là đồng loại người nào không phải bạch rút hiển nhiên theo chân bọn họ không hợp nhau linh hy cũng thực lo lắng những người này cảm thấy ra cái gì cũng may trải qua như vậy một ngáo nguyên bản xấu hổ không khí rốt cuộc hòa hoan rất nhiều sầm tâm làm tràn đầy một bàn đồ ăn đem linh hy cùng bạch rút đẩy đến chính giữa nhất ngồi xuống đối phương tay nghề so linh hy còn muốn hảo vô cùng đơn giản rau dưa cùng thịt cũng có thể làm được sắc hương vị đều đầy đủ trắng bóng cơm bại ở chính giữa ở đây người đều là ai quá đói Nhìn về phía đồ ăn ánh mắt luôn là tôn thở, giống như là đang xem cái gì khó lường tín ngưỡng. Linh Hy cảm thấy như vậy cũng không thật xấu. Đồ ăn nên là trí cao vô thượng, ở trải qua mạt thế lễ rửa tội, tất cả mọi người hẳn là sẽ không lại dễ dàng lãng phí đồ ăn. Theo thường lệ chờ đến Linh Hy cùng bạch lúc trước động chết đũa, những người khác mới bắt đầu ăn. Linh Hy chỉ nếm một khối sầm tâm làm thịt kho tẩu xương sần liền hương đến nheo lại đôi mắt, chẳng qua to như vậy trên bàn xương sần chỉ có một mâm, không quá đủ nhiều người như vậy ăn. Một người một chiếc đũa liền không có. Nàng gấp một khối cấp muốn ăn thiếu thiếu chút, lặng lẽ nói, "Mau nếm thử, so với ta làm ăn ngon nhiều." Đối phương lúc này mới giật giật chiếc đũa, lướt qua một ngụm liền không cao hứng nói, "Không bằng ngươi làm ăn ngon." Cũng may hắn nói những lời này thời điểm mọi người chính liêu đến khí thế ngất trời, trừ bỏ Linh Hy không ai nghe được. Linh Hy nhẹ nhàng thở ra đồng thời còn đột nhiên nhiều vài phần tự hào chi tình. Không hổ là nàng ngãi con, rốt cuộc vẫn là hướng về nàng. Ngay cả như vậy rõ ràng trù nghệ khác biệt đều có thể mạnh mẽ thế nàng cất cao. Tuy rằng cảm thấy hương vị chẳng ra gì, đối phương vẫn là đem kẹp cho hắn xương sườn thành thành thật thật ăn xong rồi. Bạch thúc trên đầu bím tóc cùng kẹp tóc đã tất cả đều hủy đi xuống dưới, có điểm hỗn độn nhếch lên tới một sợi ở trên đầu, hắn chiếc đua lấy không phải thực ổn, kẹp xương sườn có điểm lao lực, có vẻ càng thêm không có uy hiếp tính. Linh Hy lại có điểm tay ngứa tưởng sờ sờ đối phương đầu. Loại cảm giác này tựa như nhà mình phản nghịch hồi lâu nhãi con khó được gấm áp một lần, khó được trình độ chút nào không thua gì vẽ số trúng thưởng. Bạch thúc không ăn nhiều ít, Linh Hy nhưng thật ra vẫn luôn bị sầm tâm cùng tư tư các loại đồ huy, trong chén đồ ăn liền không dành quá. Nàng ngượng ngùng cự tuyệt, chỉ có thể buồn đầu vẫn luôn ăn ăn ăn, ăn đến cuối cùng căng đến đi đường đều lao lực. Xuống núi phía trước cấp tể tể môn chuẩn bị đồ ăn, Linh Hy cũng không cần lo lắng linh điền các con vật đói bụng lại vô dụng cũng có thể tùy tiện từ trong đất hồ nước cùng vườn trái cây tùy tiện hái rau vớt cá trích trái cây ăn xong cơm chiều rốt cuộc đã không có tiếp tục giữ lại linh hi lý do nàng lại bồi sầm tâm hàn huyên trong chốc lát thiên rốt cuộc tới rồi nên đi thời điểm không riêng gì tư tư ngay cả sầm tâm đều có điểm luyến tiếp nàng rời đi ngươi có rảnh liền xuống núi tới chơi chúng ta cho các ngươi để lại một cái lớn nhất nhà ở chờ đem bên trong quét tước sạch sẽ liền có thể xuống dưới ở không đợi linh hi nói chuyện bạch thúc ánh mắt một ngừng. Không chút khách khi nói, nàng sẽ không theo các ngươi cùng nhau sinh hoạt, hết hy vọng đi. Linh Hy đem hắn tún đến chính mình phía sau, vội vang nói, trên núi sự tỉnh còn rất nhiều, chúng ta ngẫu nhiên xuống dưới nhìn xem là được, qua đêm liền tính. Sầm tâm sảng khoái khoát tay, không có việc gì, chúng ta đây cũng đem nhà ở cho ngươi thu thập hảo, ngươi muốn tới thì tới. Trở về đi. Nàng chiếu Linh Hy chớp chớp mắt, bá chiếm ngươi một ngày, có người thực không cao hứng. Chờ đến đi ra rất xa, tư tư còn tại chỗ chiều bọn họ vây tay. Linh Hi cảm giác theo chân bọn họ ở bên nhau thời gian quá đến còn rất nhanh, cũng coi như hiếm có thể nghiệm. Từ đi vào mặt thế, nàng còn không có cùng nhiều người như vậy hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau hoan thanh tiếu ngữ. ở tiểu đội thời điểm trước nay không nhẹ nhàng như vậy quá. Trời tối lúc sau dùng tia chớp thuấn di liền quá mức thấy được, Linh Hi không nghĩ lời biếng, tưởng chậm gì gì biên tản bộ biên tiêu thực. giữa mùa hạ đêm phong ôn hòa mà phất quá mặt sườn, bên hai có không biết tên sâu tiếng tê, mơ hồ đêm ánh đến trước mắt sơn cũng mê mê mông mông lên trong không khí có nồng đậm cỏ xanh hương ám sát hát xa mềm mại mà bao phủ đại điện linh hy thực thích như vậy tàn bộ cảm giác tâm đều bình tĩnh trở lại chờ đến leo núi thời điểm nàng liền đem linh điền nghẹn ban ngày tể tể môn tất cả đều thả ra bồi chính mình cùng nhau đi trở về đi nay đó động vật hoặc chạy hoặc lăn ở nàng trước mặt vừa đi vừa làm âm ỉ bạch thúc vốn dĩ ở nàng phía trước dẫn đầu vài bước liếc mặt sau nhân loại vài lần bước chân chậm lại chút cùng nàng vai sát vai đi làm bộ lơ đáng hỏi ngươi cảm thấy bọn họ cho ta chắt bím tóc đẹp sao linh hy còn ở đùa nghịch chính mình trên cổ trôn tuyết nghe được lời này bị hỏi đến mần người an ngay nói thật nói không phải bím tóc đẹp là ngươi tương đối đẹp mỗi chỉ hồ ly buồn bực cả ngày tâm nhẹ nhàng lên hắn bất động thanh sắc nhìn linh hy liếc mắt một cái ta có phải hay không so với kia những người này loại đẹp linh hy không rõ nguyên do gật gật đầu bạch thúc rốt cuộc rắc khoe môi vậy ngươi không cần theo chân bọn họ ở cùng một chỗ rất sớm thời điểm hắn liền nhìn ra nào đó nhân loại trên người đã có động vật thích tính chất đặc biệt cũng có nhân loại hướng tới phẩm cách kỳ dị thực được ham nên chỉ cần hiểu biết đối phương lúc sau đều sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy cùng nàng ở bên nhau thực thoải mái thiện lương là người mỹ lệ nhất nhất đánh đâu tháng đó không gì cản nổi vũ khí đối mặt nào đó nhân loại ánh mắt liền tính là dựng thẳng lên gai nhọn hồ ly cũng rất khó nói ra cự tuyệt nói có chút đồ vật ở trong lòng lặng lẽ xúc động tựa như nàng trong tay nghe lời hạt giống mọc dễ nảy mầm tích góp một ít vụn vật tốt đẹp, giống bầu trời ngôi sao, nhiều lên lúc sau liền rốt cuộc khó có thể bỏ qua. Nàng luôn có biện pháp ở cái này không song thế giới thoải mái sống, liên quan cùng nàng cùng nhau động vật cùng nhân loại cũng đồng dạng bị hạnh phúc cảm nhiễm. Đây là một loại cường đại, bao vây, tràn ngập cảm giác cả an toàn ấm áp. Bạch thúc trong đêm tối lặng lẽ giơ tay, mơn trớn một khắc chỗ mu bàn tay, nơi này phảng phất buổi chiều bị bỏng rát, vẫn luôn hỏa thiêu hỏa liệu trương hiển tồn tại cảm. Hắn nhìn về phía bên cạnh Linh Hi. Đối phương hai tròng mắt thanh triệt như nước, giống Linh Điền nhất trừng thấu tuyển, phi nhan nhị lý, liền tính là nhất bắt bẻ hồ ly cũng tìm không ra một kia không vừa mắt. Nhìn Linh Hy bị sở hữu lông xù xù quân lấy bộ dáng, bạch úc mí môi. Mới không thừa nhận là bởi vì sợ hai đối phương lưu tại dưới chân núi mới đối những nhân loại này phát giận. 85 đệ 85 chương treo giải thưởng động vật linh chủ. Nguyên lai là bởi vì cái này. Linh Hy lập tức bảo đảm nói, ta thích nhất các người đương nhiên là cùng các ngươi ở tại trên núi nhất thoải mái sẽ không theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt bạch thuốc khỏe miệng ép xuống che giấu khống chế không được độ cung liên quan xem chung quanh làm ầm ĩ động vật đều thuận mắt rất nhiều ngay cả mới vừa khôi phục linh hoạt chân cảng tiểu lão hổ lay hắn ống quần cũng không quản ngược lại khom lưng một vớt đem đối phương vớt lên còn khó được loắt loắt lao hổ đầu sợ tới mức trong lòng ngực hắn tiểu lão hổ động cũng không dám động ngốc cẩu nghe xong lời này cũng nhảy đến linh hi trên người ngao ô một tiếng Ta cũng thích ở trên núi. Thích chúng ta liền vẫn luôn ở trên núi ngốc. Linh Hy bị nó phát lui về phía sau vài bước, vẫn là ổn định thân hình đem so với chính mình đều trầm thượng không ít đứt mục bế lên tới, còn có thừa lực ước lượng, giống như biến nhẹ một chút. Bạch thúc, không phải nó biến nhẹ, là ngươi sức lực biến đại. Linh Hy liền thích nghe loại này lời nói. Mặc dù nàng hiện tại đã không cần chính mình tới chiến đấu, cũng không nghĩ đương một cái chỉ có thể tránh ở động vật phía sau bị bảo hộ nhỏ yếu nhân loại, đề cao tự thân thực lực cũng giống nhau quan trọng. Nàng đem cẩu từ bông, cảm thụ một chút chính mình lực cánh tay, giống như xác thật so với phía trước càng có lực lượng. Linh Hy còn đi đem đang ở lăn lộn ý đồ đem chính mình lăn lên núi hừng hực bế lên tới lại thử thử, lần trước chỉ có thể làm đối phương hai chân cách mặt đất hai giây, lần này cư nhiên kiên trì suốt hai mươi giây. Hừng hực đều kinh ngạc lên. Vừa lòng vô vô nhân viên chăn nuôi bả vai, không muốn từ đối phương cánh tay trên giới tới, giống lên một tiếng nói, vậy ngươi đem ta bế lên sân đi nó cũng muốn thử xem những cái đó tiểu hình thể nhãi con mới có không cần chính mình đi đường đãi ngộ linh hy sợ hãi chính mình cánh tay ngày mai sẽ phế bỏ vội vàng đem đối phương thả xuống dưới vẫn là tính ta luyện nữa luyện ôm hừng hực còn hơi hiện cố sức ôm mặt khác nhãi con liền một chút đều không cảm thấy gánh nặng theo nàng sức lực càng lúc càng lớn đã có thể từ ban đầu chỉ ôm hai ba cái nhãi con tiến rai đến bây giờ toàn thân đều là nhãi con trong lòng ngực ôm hai cái đại quất cùng tiểu ngoan trên cổ chiền một cái chó tuyết trên lưng quải một cái tiểu gấu trúc trên đầu còn có thể lại đỉnh hai chỉ không chiếm trống không tròn trượt thương thương cùng sóc con phân biệt tún nàng một sợi tóc chạm đến xem trọng đến xa thần khí thực phần một trăm linh chín linh hi liền như vậy phụ trọng leo núi thẳng đến trở lại nhà gỗ nhỏ cũng không cảm thấy nhiều mệt đem tể tể môn từng cái thả lại từng người tiểu trong ổ nàng đi nhìn thoáng qua bên ngoài tiểu mạch mầm so với phía trước nhợt nhạt châm trạng hiện tại lại trưởng cao một ít chợt vừa thấy đi lên cùng linh điền cũng chưa cái gì hai dạng Phòng trừng chờ thu hoạch lúc sau sản lượng cũng thực khả quan, ít nhất có thể cung dưới chân núi người ăn thượng một thời gian. Nay khối tiểu mạch cùng dưới chân núi hai đại khối địa trồng ra tiểu mạch đều phải đưa hướng căn cứ. Linh Hy đã có thể tưởng tượng đến tiểu mạch mang lên kệ để hàng nháy mắt bị tranh mua không còn hình ảnh. Ai không thích Linh điền năng lượng 10 phần thu hoạch đâu. Lý nàng làm toàn căn cứ nhân loại đều ăn thượng lương thực to lớn mộng tưởng từng ngày tiếp cận. Linh Hy nhìn chính mình mà liền tâm tình thoải mái. Trái cây trồng chất linh điền liền càng làm cho người có thành tựu cảm. Đi vào linh điền, linh hy dẫn đầu bị triều nàng ngu ngu kêu biến dị Nhu hấp dẫn ánh mắt. Lại có một đầu mẫu Nhu ở nàng không nhìn thấy thời điểm sinh tiểu Nhu. Từ đem nuôi nấng biến dị động vật sống giao cho hừng hực xử lý lúc sau, nhân viên chăn nuôi trừ bỏ tới bắt gà cùng sờ trứng gà cũng chưa cái gì yêu cầu làm sự. Nàng lực chú ý đều tập trung ở dị năng động vật trên người, tự nhiên cũng không chú ý tới chính mình gà dương Nhu gia tộc càng ngày càng khổng lồ Nàng mỗi ngày lấy ra tới trứng gà đôi ở bên nhau có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Linh Hy đem trong đó một ít làm thành trứng luộc trong nước trà cùng hàm trứng gà, đặt ở bình phong kín chứa đựng, yêu cầu thời điểm liền có thể từ thương thương trong không gian lấy ra tới ăn. Con Hảo có hamster nhỏ giữ tươi chữ vật không gian, bằng không liền tính có thể sử dụng tủ lạnh, nàng như vậy kinh người tồn lương số lượng cũng không có khả năng tắc đến hạn, Ít nhất phải có mấy chục cái xong mở cửa đại tủ lạnh mới được. Có thương thương liền không khoe ra tủ lạnh. Chỉ là Linh Hy nghĩ có rảnh lại đi địa phương khác tìm chút đại hình đồ điện trở về dùng, ít nhất tủ lạnh còn có thể ở nhất nhiệt thời điểm lấy tới đông lạnh kem cùng ướp lạnh nước trái cây. Đang nghĩ ngợi tới, Linh Hy bên thai lại liên tiếp nhớ tới biến dị động vật tiếng kê ơ. Hiện nay biến dị các con vật sinh sôi nảy nở tốc độ ổn định bay lên, Linh Hy mở ra đèn điện xem qua đi thời điểm còn có điểm khó có thể tin. Như thế nào mấy ngày không quản liền biến dị dương đều nhiều vài chỉ. Tiểu dương mị mị nhóm mãi thanh mãi khí chiều tê cướp ăn linh hy từ đằng thượng hái xuống hoàng quả từ nàng có quả táo quả quýt dâu tây dưa lê lúc sau hoàng quả liền thành các con vật đồ ăn linh hy thừa nhận chính mình có điểm có mới nối cũ rốt cuộc nàng trái cây chủng loại càng ngày càng nhiều hoàng quả đều có điểm ăn đủ rồi Này đó hoàng quả đằng nàng lúc trước lại loại rất nhiều hiện tại đã vây quanh biến dị các con vật tưởng vây càng bò càng cao vẫn luôn bỏ đến bên cạnh biến dị trên cây đi dư thừa trái cây cũng không lãng phí linh hy đều dùng mảnh nhỏ thời gian đem chúng nó hong thành quả làm Hừng hực nhàn rỗi không có việc gì thời điểm liền móc ra một cái bình tới ngay mấy khối bữa ăn ngon. Dê bò gia tộc lại có thành viên mới, lần này lại sản lượng còn so với phía trước càng nhiều. Linh Hy tễ suốt hai thùng cũng chưa tễ xong. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh lẻ loi biến dị lộc mẫu tử, cảm thấy hẳn là có thời gian lại đi chảo mấy chỉ biến dị lộc tới, bằng không chúng nó thật sự có điểm tịch mịch. Linh Hy đem sữa bò đặt ở một bên, tiểu hùng mang nhân viên chăn nuôi đi xem kia phiến đã đến thu hoạch kỳ đất trồng rau. Ơt tay! Cà tím, đậu que, bầu, cà chua. Linh Hy chỉ là nhìn cành lá hạ treo trái cây liền có điểm hoa cả mắt, trông trọt thật sự là làm người rất có thỏa mãn cảm công tác. Trong căn cứ hoang vu một mảnh, nàng nơi này trăm hoa luôn ở. Rau dưa trái cây như thế nào ăn đều ăn không hết, mỗi ngày nghị pháp nhi biến hóa đa dạng làm cấp tể tể môn cùng chính mình ăn, phóng tới bên ngoài khẳng định làm mọi người xua như xua vịt. Hạn hạn chết uống uống chết, nàng chỉ có thể đem đưa đến đệ nhị căn cứ rau dưa lại bỏ thêm vài soạn có chút rau dưa đều giống thương lượng hảo dường như cùng nhau thành thủ. Như vậy nhưng thật ra thực dễ dàng thu hoạch, vừa thu lại là có thể thu vài loại. Tiểu Hùng không biết khi nào lại loại thượng đậu phộng cùng hạt mè, chờ đến thu hoạch lúc sau nói không chừng còn có thể dùng để ép ru. Linh Hy ở đất trồng rau tuần tra một vòng trong tầm tay sọt liền từ không đến có, vài thiên đồ ăn đều có tin tức, mỗi trồng rau mọc ra tới về sau tổng có thể dẫn đầu ăn đến mới mẻ nhất cái kia. Loại cảm giác này đi theo siêu thị mua đồ ăn hoàn toàn không giống nhau. An chính là cái thủy linh. Linh Hy nhìn thoáng qua phía trước chi tốt dưa chuột giá cùng mặt khác trái cây cái giá, mặt trên đã bò lên trên dưa đằng, đã có một mảnh có thể che đậy trụ ánh mặt trời bóng dâm. Dưa giá hạ càng có vẻ sinh cơ bừng bừng, đủ loại dưa đều đã mọc ra chính mình trái cây. Linh Hy sờ sờ chính mình loại bí đỏ, nó so mặt khác dưa các huynh đệ trước hết thành thục, một đám nặng chịu truy ở dưa đằng phía dưới, đem cái giá đều áp xuống đi một khối. Hái được một cái lớn nhất nhất răn chắc bí đỏ. Linh Hy chuẩn bị ngày mai lấy tới làm lòng đỏ trứng muối bí đỏ. Ngủ trước liền tưởng hảo trận mắt về sau thực đơn, ngay cả nằm mơ đều mơ thấy một đống lớn ăn ngon. Ngày hôm sau buổi sáng Linh Hy liền gấp không chờ nổi chuẩn bị thi thố tài năng. Ở dưới chân núi thời điểm cùng sầm tâm dò hỏi một ít nấu cơm tiểu kỹ xảo, cả ngày ăn chính mình làm gì đó ăn không ra, có đối phương đồ ăn làm tương đối lúc sau Linh Hy mới phát hiện chính mình còn kém thật sự xa. Liền tính tể tể môn không chê, cũng không thể không tiến bộ. Linh Hy từ sọt lấy ra ngày hôm qua mới vừa trích bí đỏ. Thật dày ngoại ra thật không tốt thiết, yêu cầu dùng lớn nhất dao phay dùng sức chặn ngang chặt đứt, mang ra cắt thành tiểu tê khối, như vậy quá thủy thời điểm sẽ càng tốt thủ, sẽ không có ngạnh ngạnh vị. Nàng bí đỏ không phải cái loại này hoa văn đặc biệt chỉnh tề đẹp bí đỏ, là thật dài lại thực thô tráng cái loại này. Loại này bí đỏ tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng bên trong thịt vàng ngọng ánh, hết thể khai lúc sau bí đỏ vị lập tức phát ra, phi thường nồng đậm so nàng trước kia ăn qua hạt rẻ bí đỏ còn muốn thơm ngọt mềm mại tiêm tốt trứng muối chỉ cần lòng đỏ trứng dư lại lòng trắng trứng lưu trữ buổi sáng liền cháo ăn đặt ở trong nồi xào đến tư tư mạo phao liền phong bí đỏ đều đi vào phiên xào làm mỗi một khối bí đỏ thượng đều đều đều, đều bọc mãn lòng đỏ trứng muối này nói ngọt hàm khẩu đồ ăn có thể nói là hoàn mỹ dung hợp không có người sẽ không thích sàn sạt lòng đỏ trứng muối cùng ngọt ngào bí đỏ linh hy chỉ ăn cái này liền có thể ăn cái lường dạng nàng bí đỏ rất nhiều Dư lại tất cả đều thượng nồi mang ra trưng, ngay cả thật dày bí đỏ ra đều trở nên phấn nhu, tiểu gấu chúc một tay lấy một khối, ăn thành vai hể. Ăn xong bí đỏ bữa tiệc lớn, Linh Hy lại dùng hồi lâu không uống sữa bò làm mặt khác đồ vật. Phía trước mãi đều không quá nhiều, không dễ dàng làm chút hoa hòe loẹ loẹt mãi chế phẩm, lần này rốt cuộc có thể bung ra tay chân, nàng chuẩn bị dùng này đó sữa bò làm sữa chua cùng càng nhiều mỡ vàng. Còn có nàng khi còn nhỏ thực thích rút ti sữa tươi. Trước kia ở tiệm cơm ăn qua rút ti sữa tươi luôn là không có thực nồng đậm nãi vị, càng có rất nhiều đường hương vị, Linh Hy cảm thấy chính mình mới vừa bài trừ tới mới mẻ sữa bò khẳng định có thể đại đại đền bù cái này khuyết tật. Rốt cuộc biến dị như nãi có thể coi như nãi hương bốn phía, chỉ là nghe liền cùng bình thường sữa bò không giống nhau. Nang đình đầu còn có tinh bột, dùng bình thường bột mì cũng có thể, đem tinh bột cùng sữa bò cùng đường quấy ở bên nhau, đun nóng biến thành hồ thời điểm liền có thể dùng để làm nội nhân. Treo lên mặt y hề nổ thành kim hoàng sắc nại bánh lại ngao đường nước. Này nói điểm tâm ngọt hẳn là không có tiểu hài tử không thích, thích ăn đồ ngọt nhãi con đều bị loại này xốp giòn lại nại hô hô đồ ăn vặt mê hoặc hai mắt. Liên phóng lạnh đều chờ không kịp, nóng bỏng ngãi bánh nội tâm năng đến tư ha tư ha, hai khẩu liền xuống bụng, căn bản dừng không được tới. Linh Hi cũng nếm nếm.